Ừm, giống như không sai biệt lắm, vậy ta đây bên cạnh ngươi cũng nên đi." Trương tóc trắng lời nói này xong, trong ngực trực tiếp xuất ra một thanh huyết sắc kiếm cắm trên mặt đất, đồng thời phía sau hắn kia 10 cái thất giai cũng đều ngay đầu tiên nương đến bên cạnh hắn đến, rõ ràng là chuẩn bị dùng cái gì thủ đoạn rời đi. Bùi Võ Phong làm sao có thể cho phép trước tiên liền muốn lên đi ngăn cản. "Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng động, không phải ngươi sẽ hối hận." Bùi Võ Phong lúc này nơi đó khả năng nghe hắn, trước tiên lao đến. Kết quả Trương Tóc Trắng vừa mới cắm xuống đi kia một thanh kiếm đột một tiếng bẻ nát. Một cỗ năng lượng màu đỏ ngầm quần quật mà ra, nghĩ đến buổi võ phong mạnh và qua. Mà Trương Tóc Trắng thì thừa cơ hội này, phát động một kiện tà linh khí, đem bên cạnh mình 11 người đưa tiễn. Song về sau, một mặt trêu tức nhìn xem bên kia đã đem năng lượng màu đỏ ngầm trấn áp xuống, đang muốn tiện tay văng ra ngoài buổi võ phòng. Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng buông tay, cái đồ chơi này thế nhưng là rất nguy hiểm. Ngươi một khi buông tay, Nó sẽ trước tiên vọt tới đằng sau ta tế đàn bên trên, đến thời điểm cái này một cái tế đàn liền sẽ khởi động đến nuôi mấy chục vạn người ít nhất phải chết mất một nửa. Bùi Võ Phong biến sắc, mặc dù không tin, nhưng ở xử lý cái này một cỗ năng lượng màu đỏ ngòm thời điểm càng thêm cẩn thận một điểm. Sai một chút thời gian, rốt cục đem cái này một cỗ năng lượng màu đỏ ngòm làm hao mòn rơi. Lợi hại a, ngươi đang thử thử cái này. Giải quyết hết cái này một cỗ năng lượng màu đỏ ngòm, Bùi Võ Phong vừa mới thở dài một hơi. Bên kia chương tóc trắng lại lấy ra mười mấy thanh huyết kiếm tới. Đùi Võ Phong biến sắc, vừa vặn nói cái gì, lại bị đối phương vượt lên trước. "Đừng không tin nha." Nói, chương tóc trắng đem một thanh kiếm còn tại phía sau tế đàn bên trên, bị một chút, vốn nên cái này đã là bị phá hư tế đàn tách ra huyết sắc quang mang cùng một cố khí tức tà ác tới. Lần này, Đùi Võ Phong không dám không tin, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chương tóc trắng thấy thế lộ ra nụ cười sẵn lạ đến, "Cái này đúng không? Trung thực đứng vững đừng lúc nhích." bằng không ta lập tức dẫn bạo những đồ chơi này. Hắn lúc này mục đích đã là rất rõ ràng, ngăn chặn Bùi Võ Phong cho hắn phía bên kia hành động tranh thủ thời gian. Bùi Võ Phong biết rõ điểm này, nhưng hắn không chút nào không dám động. Hoàn toàn bị gia hỏa này ăn đến gắt gao. Đây không phải bởi vì Bùi Võ Phong xuất, mà là bởi vì đối phương ăn ở Bùi Võ Phong tuyệt đối không dám kia mấy chục vạn tính mạng con người mạo hiểm. Hai phe tương bính, tứ không kiêng sợ kiểu gì cũng sẽ so thủ vương danh giới cuối cùng thủ vững nguyên tắc càng chiếm ưu thế. Mà một mục trưởng khống ở quyền chủ động trương tóc trắng lúc này, nụ cười trên mặt càng phát ra rực rỡ. Hắn biết rõ biết rõ, lớn nhất chướng ngại giải quyết, hôm nay hắn hành động hẳn là căn bản là thỏa. Ngay tại lúc đó, vạn thần hội bên này, đứng tại một mặt ngậm bức Ngô dụng trước mặt cái này một cái trương tóc trắng đồng dạng nông cuồng đồng dạng đắc ý. Ta rất thích ngươi nét mặt bây giờ. Cái gì biểu lộ? Ngô dụng càng ngậm. Mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, thậm chí còn mang theo từng kia từng kia tuyệt vọng. Có sao? Trên mặt ta biểu lộ như thế phong phú sao? Lô Dụng sờ lên mặt mình, rất là khó có thể tin. Đúng, chính là cái này khó có thể tin biểu lộ, rất linh hoạt linh hiện biểu đạt ngươi bây giờ nội tâm ý nghĩ. Ngươi có phải hay không thật bất ngờ, cho là ta không nên ở chỗ này. Liên quan tới cái này, Lô Dụng cũng là thành thật nhẹ gật đầu. Trước đó buổi võ phong hành động không mang theo hắn, hắn còn tưởng rằng chính mình muốn bỏ lỡ một lần thu hoạch độ thuần thục cơ hội đâu, chính buồn bực đâu, không nghĩ tới trường tóc trắng chính mình đưa tới chính là người tới hơi ít, chỉ có Trương Tóc Trắng một cái, cái này khiến Ngô Dụng rất là không hài lòng. Bất quá Ngô Dụng cũng không phải kia một loại chọn 3 kiếm 4 người, có một cái thu hoạch đã không tệ. Nghĩ như vậy, Ngô Dụng đứng lên chuẩn bị đem Trương Tóc Trắng cho thu hồi được. Ngô Dụng vừa đứng lên đến, bên kia Trương Tóc Trắng trên mặt trêu tức sâu hơn. "Nha, đứng lên, ngươi đây là chuẩn bị cùng ta một trận chiến rồi. Xem ra ngươi cái này còn không có hoàn toàn tuyệt vọng, ta chờ một chút, đây là cái gì?" Trương tóc trắng còn chưa nói xong, tại huyết sắc cung điện bên trong buổi tiếp Lục Tệ bận rộn bồi dưỡng ruộng truyện tiểu hoa cùng đại tráng hai cái trước ra, ngay sau đó Lục Tệ cũng ra. Vừa nhìn thấy tình huống này, Trương tóc trắng sắc mặt có chút có một chút biến hóa. Không nghĩ tới a, ngươi thế mà đem đồ chơi kia đều cho luyện hóa, càng làm cho ta không nghĩ tới chính là, ngươi bên này thế mà còn cất giấu như thế ba cái thất giai thảo mục linh, khó trách ngươi hoảng sợ ít như vậy, thậm chí còn muốn cùng ta một trận chiến. Nguyên lai ngươi ngay từ đầu liền đoán được ta khả năng tới đánh lén, lưu lại một tay à. Ta lúc nào nghĩ như vậy? Là chính ngươi đụng tới tốt ta. Nô dụng này lại đặc biệt vô tội đặc biệt một bức. Nhưng hắn trước mặt cái này trương tóc trắng, rõ ràng là đã tiến vào trạng thái của mình ở trong tới. Trong mắt hắn ngô dụng cái này mộng bức mộng bức, là kêu một loại trường không hết thể lạnh nhạt. Cái này khiến hắn rất là chẳng ghét, ngươi rất có tâm cơ à, bất quá đối với ta, ngươi còn quá non một điểm. Đừng nói ngươi mấy cái này cộng lại đều không đủ ta đánh, thật muốn so nhiều người lại nói, ta bên này thế nhưng là chiếm cứ đây tuyệt đối thượng phong. Nhắc tới cũng sảo, liền hắn lời này rơi xuống đất, dưới đáy bên kia truyền tống đã bắt đầu. Trong chớp mắt, Lô Dụng trước mặt liền có thêm 11 cái thất giai cường giả tới. Nhìn thấy cái này đột nhiên xuất hiện 11 cái thất giai, Lô Dụng hai mắt trợn tròn xoe, mặt lập tức liền đỏ lên, đặc biệt kích động tới. Hắn còn tưởng rằng chính mình lúc này nhiều nhất liền nhặt cái thất giai. Không nghĩ tới này lại công phu lại đưa tới mười mấy, thôn sơ giản lược tính toán ít nhất cũng là hơn trăm vạn độ thuần tu ka. Ngô Dụng bên này kích động, trước mặt hắn trương tóc trắng cũng rất hài lòng Ngô Dụng biểu lộ, rất tốt, liền ngươi vẻ mặt này, ta rất hài lòng ngươi bây giờ biểu lộ. Ta thích nhất chính là xem lại các ngươi loại này tự cho là trưởng không hết thể ngu xuẩn khi nhìn đến đạo ngược thời điểm hoảng sợ. Đối với ta mà nói, đây là giết chó trước tốt nhất ra vị tệ. Vì cảm tạ ngươi cung cấp cái này ra vị tệ. Ta liền để ngươi chết được một chút thống khổ tốt." Trương tóc trắng lời nói này xong, rốt cục không còn nói tiếp cái gì tao nói. Hắn cảm thấy mình cũng không cần thiết nói cái gì tao bảo, hắn người đã đến, thời cơ chín muồi cũng nên thu hồi được. Nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều chuyện này là tuyệt đối không có khả năng phát sinh ở trên người hắn, cho nên hắn này lại trực tiếp liền để dưới tay mình động thủ. Chỉ là tại hắn phất tay đồng thời, nụ cười trên mặt hắn cứng ngắc ở. Một cái quay đầu Nhìn thấy vốn nên cái này bị phong đến sít sao cấm địa cửa ra vào bị mở ra, một đám bảy tám giai tà linh bừng lên. Chương 329, giải quyết. 327 giải quyết. Sa bà quốc, đến thôi, vạn thần hội. Theo cấm địa cửa ra vào mở ra. Ngô Dụng thân ngoại thân mang theo một đoàn tà linh dũng mãnh tiến ra, Trương Tóc Trắng sắc mặt một trận biến ảo, nhưng lại nhanh chóng bình tĩnh lại. Đối với mình một người này, Trương Tóc Trắng cho là hắn trong lòng vẫn rất có bức cây. Hắn biết rõ Thông minh của mình không tính thấp, thậm chí có thể nói là tương đối cao một đần người. Nhưng hắn xưa nay không cho rằng chính mình chế định kế hoạch liền nhất định vạn vô nhất thất, nhất định sẽ bị hắn một mực trưởng khống, hắn cũng không có trông cậy vào cái này. Mặc dù hắn không thích nhìn thấy người khác kia một loại coi là có thể trưởng khống hết thảy tư thái, nhưng đối với kế hoạch của mình ngoài ý muốn nổi lên, hắn cũng là không đến mức sẽ quá quá tức hỗn hẹn. Kế hoạch có biến cho nên, cái này rất bình thường, giải quyết một cái liền tốt. Hắn chỉ là hơi có chút ngoài ý muốn, sẽ có biến cố như vậy. Theo đạo lý, vô luận như thế nào, cái này một loại tình huống ngự linh kiểm tra là sẽ không để cho nó xuất hiện mới đúng, nhưng nó hết lần này tới lần khác liền xuất hiện. Loại tình huống này rất khác thường, nhưng ở trong lúc vô tình phiết đến một chút ngộ dụng biểu lộ về sau, hắn cảm thấy mình đại khái là đoán được vì sao lại phát sinh cái này một loại tình huống. Cho nên, gia hỏa này đang chuẩn bị giải quyết cái này một cái ngoài ý muốn trước đó, còn trước nhìn thoáng qua ngộ dụng Xem ra ta là thật đánh giá thấp người A. Người lại biết rõ thứ gì. Nô dụng gái đầu, hắn mặc dù không biết gia hỏa này suy nghĩ cái gì, nhưng hắn biết rõ, gia hỏa này đoán những cái kêu đoán chừng 8-9 phần 10 lại là cái gì đồ vật loạn thất bắt ao. Quả nhiên, nô dụng đoán được không sai. Trưng tóc trắng nhìn xem nô dụng lộ ra xuyên thùng hết thẻ cơ trí tiếu dung. Nói thật, ta tại chế định kế hoạch thời điểm, thật không nghĩ tới sẽ có một màn như thế. Trong cấm địa tà linh sẽ như vậy xào dết ra tới. Theo đạo lý tới nói, các ngươi là vô luận như thế nào không có khả năng để bọn chúng ra mới đúng, kết quả bọn chúng vẫn là ra. Đây là trùng hợp sao? Rõ ràng không phải, trên đời nào có trùng hợp nhiều như vậy. Ta người thoáng qua một cái đến, ngươi vừa mới đối mặt tình huống tuyệt vọng, những này tà linh liền ra. Trùng hợp như vậy chỉ có một lời giải thích, đó chính là này một đám tà linh chính là ngươi lấy ra. Trương tóc trắng lời này vừa ra, Ngô Dung lập tức liền kinh ngạc. Dã hỏa này có thể a? Cái này đều trong nháy mắt liền đoán được rồi." Trương Tóc Trắng khẽ miệng dương lên, nét mặt của ngươi đã bán ngươi, xem ra ta đoán một chút cũng không có sai. Nô Dụng cái này có chút luống cuống, gia hỏa này cái này đều đoán được còn như thế tự tin. Gia hỏa này sợ không phải có cái gì chuẩn bị ở sau a." Nô Dụng nhịn không được đem Tiểu Hồng Lục tề bảo hộ ở sau lưng. Nô Dụng cử động này để Trương Tóc Trắng cười lạnh thành tiếng đến, đừng làm ra cái này một loại để cho người ta buồn nôn động tác, ta đã sớm nhìn thấu ngươi. Từ thực chất bên trong tới nói, chúng ta đều là một loại người. Ngươi cũng có thể vì sống sót, không để ý đến nuôi mấy chục vạn người sinh tử đêm này, một đám tà linh phong xuất vì chính mình tranh thủ một tia sống tiếp sinh cơ. Thật đến thời điểm nguy hiểm, ngươi là tuyệt đối sẽ không che chở mấy cái này vật nhỏ. Ngươi sẽ không chút do dự vứt bỏ bọn chúng, lợi dụng bọn chúng đến vì chính mình tranh thủ kia một tia hy vọng sống sót. Cái gì đồ chơi? Lô dụng có chút ngậm, mặc dù ra hỏa này nói lời mỗi một chữ mỗi một câu hắn đều nghe hiểu được nhưng tổ hợp lại với nhau ngô dụng làm sao lại nghe không hiểu đâu. Bất quá ngô dụng nghe không hiểu, thiểu hoa cũng là nghe hiểu. Phía trước cái kia xấu nhân loại nói ngô dụng sẽ không muốn nàng, nàng đây sao có thể nhẫn, tại chỗ liền bạo phát, huyết sắc dây leo bay múa muốn, muốn hút chết tên vương bắt đàn này. Thấy cảnh này, chương tóc trắng lúc ấy liền cười. Chính là ngươi chủ nhân cũng không dám ở trước mặt ta làm càn, liền ngươi như thế một đồ vật nhỏ cũng dám ra tay với ta. Quả nhiên là không biết sống chết. Cười lạnh ở giữa. Trương Tóc Trắng một tay chắp sau lưng, một tay tự tin tại trước mặt như thế chặn lại. Dưới Trương hắn tiểu đệ nhìn thấy hắn đều bày ra như thế một cái trang bức tư thái, tất cả mọi người lập tức liền đem tay vừa thu lại, lẳng lặng nhìn nhà bọn hắn lão đại trang bức. Trương Tóc Trắng cũng không có để cho mình tiểu đệ thất vọng, nhìn xem vung vậy tới giây leo nhạt quát một tiếng, dừng lại cho ta. Trong chớp mắt, giống như giăng múa huyết sắc dây leo ở trước mặt hắn ngừng lại. Trang bức thành công, Trương Tóc Trắng chuẩn bị thừa thắng xông lên, lại trang một đợt, hướng ta xuất thủ liền muốn có tiếp nhận hậu quả rắc nộ, ngươi chuẩn bị xong chưa? Trương Tóc Trắng nói ra lời này thời điểm, dưới trương hắn 10 cái tiểu đệ trong mắt tinh tinh đều nhanh xuất hiện. Tóc Trắng đại nhân không hổ là trong tổ chức ít có trí giả, liền xem như Bát Giới Tả Linh đã đến sau lưng đến, vẫn như cũ có thể bình tĩnh trang bức. Chờ một chút. Bát Giới Tả Linh, sau lưng. Kia 10 cái tiểu đệ lập tức liền kinh ngạc, luống cuống, cũng là Trương Tóc Trắng tuyệt không hoàng. Hắn biết rõ Bát Giới Tả Linh tới Nhưng này thì sao? Không có 3 phần 3, Hán Trương tóc trắng làm sao lại dám bình tĩnh như vậy trang bước đầu. Vị này Bạch phu trưởng đại nhân, trước cho ngài nhìn một vật, ngài chờ một lát ta một lát, chờ ta giải quyết vật nhỏ này, chúng ta lại đến tâm sự. Tiện tay ném đi một tấm lệnh bài cho Ngô dụng thân ngoại thân, tay của hắn tiếp tục bắp lấy. Kêu bóp lấy. Kê bó tay cầm quyền cảm giác, giống như là muốn bóp chết một con kiến đồng dạng. Trương tóc trắng tay một nắm, ba một tiếng thanh thủy thanh âm vang lên. Ngậy, tiểu hoa bên này chuyện gì không có? cũng là chương tóc trắng bên này sắc mặt nhiều một cái đỏ tươi giấu bàn tay. Một tát này xuống tới, chương tóc trắng ngậm, dưới trướng hắn 10 cái tiểu đệ cũng ngậm. Càng làm cho bọn hắn ngậm bức còn tại đằng sau đâu, thân ngoại thân mang tới tà linh trực tiếp hướng về bọn hắn vây quanh. Lô dụng thân ngoại thân càng là từng bước từng bước tới gần chương tóc trắng. Cái này tư thái, cử động này kia đã là tương đương rõ ràng. Chương tóc trắng sắc mặt lập tức liền thay đổi, trước tiên càng thêm rõ ràng đem chính mình đón sát thủ vung ra đến, vị này Bạch phu trưởng đại nhân Giữa chúng ta có phải hay không, có cái gì hiểu lầm, ta đưa cho ngươi đồ vật ngài hẳn là thấy được mới đúng, ngươi hẳn là minh bạch chúng ta là vị nào đại nhân người. Chỉ ít, La Cung nó có quan hệ hợp tác người. Nhưng hắn đồn sát thủ không có dụng, nô dụng căn bản cũng không biết rõ lệnh bài kia là thứ lộ gì. Đương nhiên, liền xem như biết rõ, kết quả cũng giống như nhau. Nhìn thấy chính mình đồn sát thủ mất linh, trướng tóc trắng sắc mặt biến đổi, hắn lúc này có ngốc cũng biết tình huống có chút không đúng, nhưng hắn lại cũng không tuyệt vọng. Bách phu trưởng đại nhân, ta không biết ngươi cùng cái này một cái nhân loại ở giữa có phải hay không có cái gì giao dịch, nhưng ta phải nhắc nhở ngươi là, ngươi hẳn phải biết đối với chúng ta động thủ ý vị như thế nào. Mang ý nghĩa, ngươi đem đắc tội vị kia đại nhân. Vì cùng một cái nhân loại giao dịch đắc tội vị kia đại nhân, cái này không đáng a. Còn có, mặc dù ta không biết ngài cùng hắn ở giữa có cái gì giao dịch, nhưng ta có thể như thế nói cho ngươi. Ngươi cùng hắn có thể làm giao dịch, cùng chúng ta cũng tương tự có thể làm thậm chí có thể làm được càng tốt hơn. Mặc dù người này xem như một kẻ hung ác, nhưng hắn phía sau tổ chức xác thực một cái nguyên tắc tính cực mạnh tổ chức, ngươi cùng hắn ở giữa giao dịch một khi bại lộ, tổ chức của hắn chính mình liền sẽ xử lý hắn. Cùng một người như vậy giao dịch, ngươi còn không bằng cùng chúng ta giao dịch. Chúng ta so với hắn càng thêm tàn nhẫn, càng thêm tứ không kiên sợ, càng thêm có thể thỏa mãn ngươi. Mặc kệ là nhân loại huyết nục, linh hồn, thậm chí là mới sinh hài nhi trái tim, chỉ cần ngươi muốn muốn. Chúng ta đều có thể đại lượng chuẩn bị cho ngươi tới." Trương tóc trắng đang đánh cược. Hắn đang đánh cược cái này, một cái bát giai tà linh cùng Ngô Dụng quan hệ trong đó. Nhân hỏa tà linh làm đến cùng một chỗ, đơn giản cũng liền mấy loại khả năng. Liền lấy Ngô Dụng biểu hiện ra tàn nhẫn đến xem, trước mắt khả năng này tính lớn nhất. Ma nương tựa theo vừa mới kia một viên lệnh bài, hắn có cảm thấy tự tin có thể dò xét Ngô Dụng ngon thuần, đem Ngô Dụng ngoại viện đoạt tới. Cái này một loại ý nghĩ Cái này một loại tính toán dưới tình huống bình thường cũng không sai. Nhưng trước mắt cái này không phải bình thường tình huống. Hắn lời này vừa ra, nguyên bản còn muốn nhìn xem giá hỏa này có cái gì đại chiêu ngô dụng trực tiếp nổi giận. Thân thoại thân cũng tại lúc này trước tiên mở miệng, mới sinh hãi nhì trái tim. Thanh âm này mang theo linh ý, nhưng ở trương tóc trắng nghe tới cũng là phá lệ kinh hỉ. Bạch phu trưởng muốn cái đồ chơi này. Thứ này chúng ta muốn bao nhiêu liền có thể làm nhiều ít, ta hiện tại liền có thể trước cho ngài 100 cái. Đang khi nói chuyện, chưng tóc trắng từ không gian của mình trước nhẫn ở trong lấy ra một cái cự đại bình thủy tinh đến, một bên đưa cho Ngô Dụng thân ngoại thần, vừa nói, "Cái này 100 cái là ta mang theo người, ngài nếu mà muốn, muốn bao nhiêu ngài đều có thể nói, đối với chúng ta mà nói đây không phải vật hi hữu gì." Nói thật, tại cái này một thời đại, đây là dễ dàng nhất thu hoạch tà tu tài liệu. Chỉ cần nắm giữ tương ứng kỹ thuật, cái đồ chơi này chỉ cần ở trong phòng thí nghiệm, chỉ cần có đầy đủ tài liệu liền có thể đại lượng sản xuất bất quá mặc dù là sản xuất ra, nhưng phẩm chất có thể điểm cũng không so nguyên sinh kém, thậm chí còn càng tốt hơn, ngài có thể thử một chút. Nói còn chưa dứt lời, Lô Dụng cũng nhịn không được nữa. Thân ngoại thân càng là trước tiên nắm trương tóc trắng cổ. Bạch phu trưởng, ngươi làm cái gì vậy? Trương tóc trắng giữa lông mày dương lên, đồng thời, Lô Dụng bản tôn bên kia ra lệnh. Đừng để cái này một cái chết rồi, còn lại toàn bộ giết. Lô Dụng lời này vừa ra, trương tóc trắng trên mặt ngoài ý muốn biến thành kinh hãi. Gia hỏa này đầu gốc đúng là không xấu, chỉ là từ Ngô Dụng cái này một cái mệnh lệnh bên trong, hắn liền có thể nghe ra hải lượng tin tức tới. Trước mắt cái này Tà Linh, cùng Ngô Dụng ở giữa tuyệt đối không phải giao dịch gì quan hệ đơn giản như vậy. Cái này một loại tình huống dưới, hắn muốn suy dục cái này bắt giam Tà Linh cơ hồ đã không thể nào. Ý vị này, hắn lần này hành động xem như triệt để thất bại, thậm chí khả năng ngay cả cái này một bộ thân phận cũng không thu về được. Quả nhiên, Ngô Dụng ra lệnh một tiếng, Thân ngoại thân trực tiếp bắt đầu chuyển động. Ngay lại, chươn tóc trắng dưới trướng những cái kia tiểu đệ có lốc cũng biết tình huống không thích hợp, từng cái sắc mặt tái nhợt muốn chạy trốn. Có thể này lại nơi đó là bọn hắn muốn chạy trốn liền có thể trốn. Một cái bắt gai thân ngoại thân, cộng thêm 18 cái thật gai rút lưới ngột tốt. Bọn hắn sinh lộ bị chắn đến sít sao, nắm nuốt chươn tóc trắng cổ thân ngoại thân trong nháy mắt bộc phát. Tại nửa năm trước, vừa mới đột phá liền có thể liên sát 3 cái bắt gai thân ngoại thân trước mặt. Này một đám thất giai gia da hỏa so tạm ngư cũng không bằng, mười mấy giây liền bị thân ngoại thân toàn bộ tàn sát sạch sẽ. Đương nhiên, tại cái này một cái trong quá trình, chư tóc trắng cũng không phải cái gì cũng không làm. Ý thức được tình huống không đúng hắn, trước tiên chuẩn bị buộc phát chính mình đại chiêu. Liền xem như giết không được nó dụng, cũng không thể để hắn tốt hơn. Chỉ là, phản sát cái gì, nào có dễ dàng như vậy. Hắn lúc này mới vừa mới tụ lực đâu. Giết chóc ở trong thân ngoại thân ngay tại trong lúc cấp bách dành thời gian đối với hắn đang điền tới một kiếm. Một kiếm này đâm rách trường tóc trắng đan điền, cũng đâm rách hắn sau cùng tình táo. Hỗn nguyên nhất khí kiếm. Làm sao có thể, ngươi như thế một cái tà linh làm sao lại ta hổ long sơn bí mật bất chuyện? Không đúng, tình huống không đúng. Trường tóc trắng giống như là nghĩ tới điều gì, quay đầu nhìn về phía Ngô dụng, nó là thân thể của ngươi bên ngoài thân. Đúng, tuyệt đối là dạng này. Trương Bình cấm địa Triệu Quân Tà Linh Thông Soái đã từng xuất ra qua cái này, Ngụy Thần Thông đến cùng ứng như thị làm qua giao dịch. Ngươi cùng bọn hắn đều có tiếp xúc, một cái là bị ngươi giết, một cái là bị ngươi bắt, ngươi đạt được cái này Ngụy Thần Thông rất bình thường. Chỉ là ta lại không nghĩ rằng, ngươi lại có thể đem Tà Linh luyện chế thành vì mình thân ngoại thân. Ta càng thêm không nghĩ tới chính là, lão già kia thế mà đem Ngụy Thần Thông cấp bậc Hỗn Nguyên nhất khí kiếm đều cho ngươi. Nói xong lời cuối cùng, trương tóc trắng hỏa khí lớn hơn. Ngay cả như ngươi loại này ngoại nhân đều có thể tu luyện, hắn vì cái gì ngay cả bí pháp cấp bậc hốn nguyên nhất khí kiếm, cũng không cho ta. Ta chỗ nào không bằng chương nhất vô, chỗ nào không bằng ngươi như thế một cái rửa vào kỳ ngộ lên phế vật. Ngô dụng không thèm để ý ra hỏa này vô năng cùng nộ, hắn này lại đã đã nhìn ra, trước mắt cái này hình như là cái phân thân, vậy liền không cần thiết giữ lại. Phất tay một kiếm, trực tiếp đem ra hỏa này đầu chặt. Bất quá để ngô dụng ngoại ý muốn chính là... Trương tóc trắng đầu rơi xuống người thế mà không chết còn có thể nói chuyện tới. "Đừng quá đắc ý, mặc kệ là cái này một bộ, vẫn là ở phía dưới kia một bộ đều chỉ là phân thân của ta mà thôi. Con có, lần này ngươi cũng không tính là thắng, không có cái này hai cố phân thân, ta ít nhất cũng phải mang một điểm người cho ta phân thân chôn cùng." Ngay tại hắn lúc nói lời này, Trương tóc trắng một cái khác cố dưới đất phân thân đã là biết rõ cái gì tình huống, trực tiếp dẫn nộ kia mười mấy con huyết kiếm Thừa dịp buổi võ phong bị kia từng đoàn từng đoàn huyết sắc khí tức kinh sợ thời điểm, hắn từ không gian giới chỉ ở trong lấy ra đại lượng thi thể cùng máu tươi đến ném về một cái kia tế đàn. Đồng thời ngâm sướng ra một đoạn tối nghĩa chú ngữ, theo chú ngữ ngâm sướng ra, một cỗ tà ác khí tức liền từ tế đàn ở trong lan tràn ra. Lúc này, tại Ngô Dung trước mặt chỉ còn lại có há miệng còn có thể động trương tóc trắng tự giác chuyển về một ván, ta trên mặt đất đã khởi động ta chân chính chuẩn bị ở sau, mặc dù lúc này Triệu Hoán Thiên kia không giết được ngươi, nhưng ít ra cũng có thể mang đi một số người. Ngự Linh kiểm tra cùng Tà Linh tại đến nuôi chiến đấu, dẫn đến đến nuôi người đại lượng bỏ mình, đây đối với các ngươi tới nói cũng sẽ là một cái không nhỏ tê dại. Ngươi vừa mới nói một cái kia tế đàn là cái này sao? Ba, Ngô Dụng vừa dứt lời, một cái cùng dưới đáy một cái kia cùng một dạng tế đàn bị Ngô Dụng lấy ra ngoài. Trương Tóc Trắng lúc ấy liền trợn tròn mắt. Chuyện gì xảy ra? Đây không phải rất rõ ràng sao? Phi sở cái kia tế đàn là ta phòng chế dáng vẻ hàng, cái này mới là thật. Làm sao có thể? Trương Tóc Trắng mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, còn muốn nói điều gì, nhưng Ngô Dụng một điểm không cho hắn cơ hội, ngọn lửa màu đen vọt tới trực tiếp đem hắn đốt thành tro bụi. Làm xong cái này, Ngô Dụng mau để cho chính mình thân ngoại thân đi một chuyến dưới mặt đất, nhìn xem có thể hay không từ bụi võ phong trong tay cướp được cuối cùng một con kia quái. Đáng tiếc, Ngô Dụng thân ngoại thân đi hơi trễ, hắn đến thời điểm, Trương Tóc Trắng một cái khác cố phân thân Đã bị tức sôi ruột đuổi võ phong giết đi. Chương 330, nhiệm vụ mới. 328 nhiệm vụ mới. Đình, ngài thành công đánh giết một hai tên thất dài nhân loại, phân thân, thu hoạch được độ thuần thục 153 vạn, thu hoạch được điểm thiên phú tháng 7 năm năm không điểm. Theo chương tóc trắng phân thân mang tới thân người chết, đầu này hệ thống nhắc nhở xuất hiện, kia tổ chức lần này hành động xem như chính thức kết thúc. Nhưng lần này hành động mặc dù kết thúc, đến tiếp sau ảnh hưởng lúc này mới vừa mới bắt đầu. Khỏi cần phải nói chỉ là trương tóc trắng tại trấn An Ngô dụng thân ngoại thân thời điểm ném ra kia một tấm lệnh bài chính là một cái vấn đề không nhỏ. Ngay từ đầu Ngô dụng không có chú ý, hoặc là nói là không có thời gian chú ý, đợi đến hắn rút xong, quay đầu một chút lệnh bài kia, con mắt lập tức liền híp lại. Rút lưỡi lệnh, dám ngục lệnh. Nói rõ, mặc dù cũng gọi rút lưỡi lệnh, nhưng cùng ngươi thân ngoại thân kia một loại rút lưỡi lệnh cũng không phải là cùng một loại đồ vật. Trong tay ngươi cái này một viên lệnh bài, ngoại trừ là chứng minh thân phận bên ngoài, không có bất kỳ cái gì tác dụng. Bất quá, làm ngươi thấy có người xuất ra cái này một viên lệnh bài thời điểm ngươi liền muốn cẩn thận, bởi vì ở phía sau hắn khả năng đứng đấy một cái người không biết mạnh bao nhiêu rút lưới địa ngục tốt. Nhìn thấy cái này một viên lệnh bài thuộc tính, lại liên tưởng đến ứng như thị trước đó nhẹ nhõm tiến rút lưới địa ngục làm các loại chuẩn bị. Ngô dụng liền không khó đoán được, trương tóc trắng hoặc là nói là phía sau hắn tổ chức tại rút lưới địa ngục ở trong hẳn là có người, hoặc là nói là có tà linh. Điểm này rất đáng được chú ý vất quá cũng chỉ là đáng giá chú ý mà thôi. Dù sao, từ chương tóc trắng hai lần hành động đến xem, bọn hắn cùng cái này một cái lệnh bài chủ nhân quan hệ hẳn là cũng không có hắn nói tốt như vậy. Bằng không, trực tiếp vận dụng lực lượng của nó không phải tốt. Đáng giá lao lực như vậy sao? Mà ngoại trừ cái này một cái lệnh bài bên ngoài, còn có một việc để Ngô dụng đặc biệt để ý. Chính là chương tóc trắng lúc trước hành động ở trong lấy ra kia trên trăm cái hài nhi trái tim, còn có dưới đất hắn lấy ra kia mấy ngàn huyết dụ. Những vật này lại thêm hắn. Ngô Dụng có ngốc cũng có thể đoán được, chương tóc trắng hoặc là nói là sau lưng của hắn một cái kia tổ chức hẳn là có như thế một cái lấy nhân bản vì thủ đoạn, như thế một cái phòng thí nghiệm. Lợi dụng cái này một cái kỹ thuật, đem người ở trong tài liệu đồng dạng buổi dưỡng, lấy cung cấp bọn hắn tu luyện tà công hay là lấy tà linh giao dịch. Ngô Dụng vừa nghĩ tới, địa tinh bên trên một cái góc nào đó có như thế một cái nhà máy hắn cũng có chút chịu không được. Cái này không chỉ là hắn lương tri vấn đề. Càng quan trọng hơn là, hắn thấy qua trường tóc trắng phân thân dưới đất lấy ra những thi thể này. Những thi thể này toàn bộ đều là đồng dạng tử, một cái 17, 18 tuổi, như bông hoa bình thường tinh xảo thiếu nữ. Ngô Dụng khó mà nói hắn nhìn thấy một màn kia thời điểm đến cùng là tâm tình gì, nhưng Ngô Dụng vẫn là rất rõ ràng, tại hắn nhìn lớn một màn kia về sau hắn đã làm những gì. Hắn lần đầu tiên có mãnh liệt xúc động muốn liên hệ với Triệu Lôi, muốn nhìn một chút có thể hay không từ triệu lôi trong miệng đào được liên quan tới một cái kia phòng thí nghiệm tin tức. Đáng tiếc là, Ngô Dụng bình thường đối Triệu Lôi hờ hững lạnh lẽo, đợi đến chân chính cần dùng hắn thời điểm, lại phát hiện chính mình căn bản liền không có biện pháp liên hệ với hắn. Mà vừa vặn, ngay tại Ngô Dụng liên lạc không được Triệu Lôi đồng thời, lão gia tử có liên lạc hắn. "Ngươi chuẩn bị một chút, lập tức quay lại, ta có một cái nhiệm vụ muốn giao cho ngươi." Lão gia tử đột nhiên điện báo để Ngô Dụng có chút ngoài ý muốn. Bất quá Ngô Dụng cũng là không bài xích rời đi Sa Bà Quốc. Hắn tại Sa Bà Quốc chờ đợi hơn nửa năm, việc cơ bản đều đã làm. Hệ thống quyền hạn cũng thăng cấp, lúc đầu cũng là thời điểm rời đi nơi này, chính là lão đầu tử không gọi điện thoại tới, Ngô Dụng cũng phải bắt đầu suy nghĩ một chút. Là tự nghĩ biện pháp rời đi, vẫn là lại làm cái phân thân ra ngoài làm nhiệm vụ, kiếm chút độ thuần thục Điểm Thiên Phú đi. Dù sao, hệ thống quyền hạn thăng cấp về sau hắn, nhất cần thiết chính là độ thuần thục cùng Điểm Thiên Phú. Mặc dù hắn vừa mới thu hoạch được khoảng 100 vạn độ thuần thục cùng mấy trăm điểm thiên phú, thật là phải dùng bắt đầu, điểm ấy điểm thiên phú căn bản cũng không đủ hắn dùng. Không phải sao, Lô Dụng tiếp điện thoại xong về sau, đưa tay ở giữa công phu, đập 100 vạn tại lưu ly bảo thể. Bên trên, đem cái này một cái kỹ năng lên tới 5 tầng max cấp. Đang đập 50 vạn độ thuần thục 500 ngày phú điểm tại Hỗn Nguyên Nhất khí kiếm. Bên trên, vẹn vẹn hai lần công phu, Lô Dụng vừa mới tới tay Còn không có che nóng hội độ thuần thục cùng Điểm Thiên Phú liền trực tiếp đi 9 tầng 9. Nên xong cái này một đợt độ thuần thục, Ngô Dụng bên này không sai biệt lắm liền có thể quay đầu rời đi. Mặc dù Ngô Dụng tại Sa Bà Quốc bên này chờ đợi hơn nửa năm, nhưng hắn lần này rời đi, lại cũng không giống như là trước đó rời đi ứng thành cùng rời đi Trường Bình Cấm Điệp như thế có nhiều như vậy cảm xúc. Truy cứu nguyên nhân, là Ngô Dụng tại Sa Bà Quốc bên này không có gì lòng cảm mến. Cũng thế, hơn nửa năm đó đến Hắn cả ngày liền ở trong vạn thân hội. Không phải tu luyện linh lực võ kỹ, chính là phối hợp lão hạ thí nghiệm, nếu không phải là tại huyết sắc cung điện bên trong bận rộn ổ nhỏ của hắn, cũng không có thời gian cùng Sa bà quốc bên này người tiếp xúc, lại nói nơi này cũng không phải tổ quốc của hắn, Ngô Dụng có thể có cái gì lòng cảm mến. Cho nên Ngô Dụng lần này không có gì ly biệt thương cảm. Nhận điện thoại, độ thuần thuộc một đập, đơn giản cùng buổi võ phong cáo một cái khác, đem thân ngoại thân đưa trở về về sau. Lô Dụng liền mang theo chính mình toàn gia thảo mục linh, tính cả lão hạ cùng nghiên cứu của hắn trốn cùng một chỗ mang về nước đi. Hoa Quốc, Nam Bộ Hải vực, cái nào đó đảo nhỏ. Cái này một cái đảo nhỏ nhìn qua bình thường không có gì lạ, cùng Nam Bộ Hải vực những cái kia đảo nhỏ giống như không có gì khác biệt, nhưng cái này một loại bình thường không có gì lạ chỉ ở trên hải đảo, tại dưới hải đảo mặt tình huống cũng không phải là như thế một cái tình huống. Cái này một cái dưới hải đảo mặt, không biết từ khi nào đã bị móc rỗng. Có người tại cái này, một cái bị móc sạch dưới hải đảo mà xây dựng một cái 10 phần khủng lỗ trụ sở bí mật. Giờ này khắc này, căn cứ chôn sâu nhất, một cái nằm tại dinh dưỡng trong máng thanh niên tóc trắng đột nhiên mở hai mắt ra, sắc mặt trắng nhợt, sau đó phun ra một ngụm máu tươi tới. Máu đỏ tươi, trong nháy mắt đem toàn bộ dinh dưỡng rãnh nhuộm đỏ. Mà thanh niên cũng trong cùng một lúc nổ trên người mình bình, vung tay lên một cái trực tiếp bạo lực đánh nổ cái này một cái dinh dưỡng rãnh. Giờ khắc này, Theo dinh dưỡng doanh nhậm vàng vỡ nát dịch dinh dưỡng đổ xuống mà ra, còn có cái này một cái thanh niên này gầm thét. "Ngô Dụng, tốt một cái Ngô Dụng." Ân nghe thấy cái này tràn ngập oán giận gầm thét, liền có thể đoán ra kẻ trước mắt này thân phận. Không hề nghi ngờ, hắn chính là vừa mới tại Ngô Dụng bên kia giận đưa một đợt đầu người trương tóc trắng. Biết rõ kẻ trước mắt này là ai, cũng liền không khó lý giải lửa giận của hắn từ nơi đó tới. Cũng thế, tỉ mỉ chuẩn bị hành động nói thất bại liền thất bại. Hai cố sải hắn cực lớn tâm lực mới làm ra phân thân nói hủy sẽ phá hủy, việc này dù ai trên thân ai cũng chịu không được, trương tóc trắng còn tính là tốt. Vẹn vẹn chỉ là đánh nát một cái dinh dưỡng rảnh, gầm thét hai tiếng phát tiết một chút, phải cố gắng ngăn chặn lửa giận của mình đem tâm tình của mình trở nên bằng phẳng. Ổn định, đừng loạn, một lần thất bại mà thôi, không tính là gì. Ngô Uy đã bị tên kia kéo vào cái địa phương kia, ta bên này cần đối mặt cũng chỉ có một ngộ dụng mà thôi. Mặc dù ta lần này không có dự liệu được hắn lại có thể luyện chế ra Bát Giáp Giáp Linh làm thân ngoại thân, dẫn đến hành động thất bại, nhưng lần này thất bại cũng không phải không thu hoạch được gì, chí ít ta thấy được hắn một lá bài tẩy. Còn có, hắn lá bài tẩy này giống như cũng không phải có thể tùy tiện dùng. Trương tóc trắng con mắt chuyển động, đầu não phi tốc vận chuyển, tại biết rõ ngộ dụng luyện chế ra Bát Giáp Giáp Linh thân ngoại thân, cũng liền không khó biết rõ hắn trong khoảng thời gian này tại sao muốn đợi tại Sa Bà Quốc. Tuyệt đối là vì ổn định đến nuôi một cái kia cấm địa cửa ra vào. Như vậy, nô dụng kia một bộ thân ngoại thân, cũng không phải là có thể tùy tiện vận dụng. Chí ít, tại Ngự Linh kiểm tra cùng Vạn Thần hội muốn tu kiến vật kia hoàn thành trước đó, nô dụng thân ngoại thân đều phải đợi tại cấm địa bên kia, điểm này cũng là rất đáng được lợi dụng. Tiếp xuống, ta chỉ cần nghĩ biện pháp đem nô dụng dẫn xuất đến nơi, không có thân ngoại thân nô dụng, cũng bất quá chính là một cái bình thường thất giai mà thôi, muốn đối phó hắn cũng không khó đến nỗi làm sao đem hắn dẫn suất đến nơi, điểm ấy đối với ta tới nói độ khó cũng là không phải rất lớn. Nói đến đây, Trương Tóc Trắng lộ ra cười lạnh. Ta nhớ được cha mẹ của hắn giống như tại Tuyên Thành, mặc dù mấy năm này hắn cùng hắn cha mẹ quan hệ không phải rất tốt, nhưng thật bắt hắn cha mẹ làm mối nhử hắn cũng hẳn là có thể lên câu. Thật sự không được, cái này còn không có một cái lý do ràng hà sao? Theo ta nói biết, lý do ràng hà gần nhất còn giống như sinh một đứa con gái, cái này rất tốt, theo tác thỏa đáng người nói rất dễ dàng liền có thể tận diệt. Nói đến đây, trương tóc trắng khẽ miệng nhịn không được dương lên. Vận mệnh thứ này thật đúng là kỳ diệu a, hơn 1 năm trước, ta ngay cả trục diện Lý Giang Hà dũng khí đều không có. Lúc ấy ta còn đần độn muốn lợi dụng Lý Giang Hà đến gây sự tình, cảm thấy Lý Giang Hà là không tầm thường đại nhân vật. Hiện tại lúc này mới vẹn vẹn quá khứ 1 năm, ta tại quay đầu nhìn xem Lý Giang Hà, lại phát hiện nguyên bản cao cao tại thượng nhân vật Hiện tại có vẻ như cũng là trong tay của ta có thể tùy ý nắm chưởng khống độ chơi. Quả nhiên, ta đi con đường này là chính xác nhất một con đường. Nếu như ta lúc trước không tranh, không làm ra điên cuồng như vậy sự tình, không bị hắn coi trọng, hiện tại ta không phải sống ở chương nhất vô âm ảnh phía dưới, chính là cùng đám người kia một đạo được đưa vào cấm địa. Chỗ nào có thể giống như bây giờ. Giờ đi Hồ Long Sơn gia nhập tân thế giới là ta nhân sinh ở trong một lần trọng đại bước ngoặt, mà ta có dự cảm Lô dụng cũng sẽ trở thành ta tiếp xuống nhân sinh một cái trọng đại bước ngoặt. Trương tóc trắng này lại đừng đề cập là có bao nhiêu đáp ý lựa chọn của mình. Bất quá gia hỏa này cũng là không có một mực đắm chìm trong cái này một loại bản thân tán đồng bản thân say mê ở trong. Rất nhanh, hắn liền đem những này loạn thất bát tao ý nghĩ để ép xuống. Một bên tiếp nhận căn cứ chữa bệnh nhân viên trị liệu, vừa bắt đầu nghiên cứu chính mình bước kế tiếp kế hoạch. Trương tóc trắng không biết là, ngay tại hắn nghiên cứu bước kế tiếp hành động đồng thời, một bên khác Vừa mới trở lại Hoa Quốc Ngô Dụng vừa mới tại Lao Gia Tử văn phòng nhận được chính mình nhiệm vụ mới. Từ Ngô Úy bị kéo vào vết nứt không gian, không đúng, phải nói là từ Ngô Úy cùng một cái kia ngã bại bắt đầu, Ngự Linh kiểm tra nhằm vào một cái kia tổ chức tiêu diệt toàn bộ cũng bắt đầu. Hắn đem Ngô Dụng kéo trở về, chính là để Ngô Dụng tham dự tiến tiêu diệt toàn bộ một cái kia tổ chức hành động ở trong tới. Mà Ngô Dụng nhiệm vụ thứ nhất mục đích chính là tại Hoa Quốc Nam Hải cái nào đó trên đảo nhỏ. Chương 331 nhân bản nhà máy. 329 nhân bản nhà máy. Liên quan tới trường tóc trắng phía sau một cái kia tổ chức, hoặc là dứt khoát nói là tân thế giới. Ngự Linh kiểm tra bên này giải tình báo kỳ thật cũng không ít. Điểm này, từ 1 năm trước lão gia tử liền không lớn nguyện ý Ngô dụng cùng Ngô Hủy tiếp xúc bên trên liền có thể nhìn ra manh khoẻ. Chỉ là trước đó cái này một tổ chức vẫn còn ẩn nút giai đoạn, không có làm ra sự tình gì đến, Ngự Linh kiểm tra bên này đối bọn chúng tình báo nắm giữ cũng không bằng liệt. Cho nên một mực cũng không có chân chính đối tổ chức này ra tay. Nhưng theo Ngự Linh Kiểm tra một năm qua này thông qua Ngô Huý, cùng tự thân vốn có con đường không ngừng nắm giữ liên quan tới tân thế giới tình báo. Ngự Linh Kiểm tra diệt trừ cái này, một tổ chức quyết tâm cũng càng phát kiên định. Rốt cục, tại Ngô Huý cùng Triệu Lôi vặn mặt, cùng trương tóc trắng lần thứ 2 nhằm vào Ngô dụng hành động về sau, Ngự Linh Kiểm tra quyết định diệt trừ cái này một tổ chức. Cũng là tại cái này một loại tình huống dưới, Ngô dụng bị từ xa bà quốc bên kia kéo qua. Mà sở dĩ đem Ngô Dụng kéo qua, đơn giản mấy nguyên nhân. Một cái là Ngô Dụng thực lực, gia hỏa này liền xem như không tính thân ngoại thân, tự thân cũng có thất giai thực lực, tại Ngự Linh kiểm tra ở trong cũng coi là cùng giả. Mà lại một năm qua này, Ngô Dụng tinh thần lực có chỗ tăng trưởng, liền xem như không tại cấm địa cửa ra vào, hắn cũng là có thể trưởng không cấm địa bên kia thân ngoại thân. Lại thêm xa bà quốc bên kia kiến thiết chuẩn bị kết thúc, lúc này đem Ngô Dụng điều ra đến cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng. Chứ cái đó ra cuối cùng muốn một điểm là, Lô Dụng nắm giữ trong tay một kiện vũ khí bí mật. Đúng, không sai, chính là huyết sắc cung điện. Cái đồ chơi này tuyệt đối là cấp chiến lược những vật khác, có cái đồ chơi này tại, nhắm vào một cái kia cái gọi là tân thế giới thành chức sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Hoa quốc nam bộ duyên hải cái nào đó thành thị ngự linh kiểm tra phân bộ phòng họp ở trong. Lô Dụng ngồi tại phòng họp một góc, một đôi mắt đang theo dõi trong phòng họp một cái kia toàn bộ tin tức hình ảnh bắn ra ra đảo nhỏ. Trong phòng họp, ngoại trừ Ngô Dụng bên ngoài, Còn có 4 người. Có ý tứ chính là, cái này 4 cái cơ bản đều là ngộ dụng người quen. Nghe, tốt a, nói người quen có hơi quá, nhưng trên cơ bản đều là hắn thấy qua nhân vật. Mà lại 4 cái bên trong, có 3 cái cùng hắn đều là có qua không thoải mái kinh lịch gia hỏa. 2 cái là đến từ Hồ Long Sơn. Theo thứ tự là Trương Nhất vô cùng Trương đạo nhất. Còn có một cái là Thanh Hoa Sơn, chính là Thanh Hoa Sơn thiếu trưởng môn nhạc bố. Nói thật, nhìn thấy 3 người này thời điểm Lô Dụng có chút ngoài ý muốn. Hắn là thật không nghĩ tới sẽ thấy như thế ba người, càng làm cho hắn không nghĩ tới chính là, một năm qua đi, ba người này thực lực đều có khác biệt trình độ tăng lên, mà lại đều không ngoại lệ, toàn bộ đều đạt đến thất giai. Lô Dụng lúc ấy đều kinh ngạc, học cái gì như thế phổ biến sao? Thất giai cái gì, như thế phảng thường sao? Làm sao một cái chớp mắt, giống như tất cả mọi người thất giai rồi. Đương nhiên, Lô Dụng không biết là, mặt khác ba cái nhìn thấy hắn đồng dạng giật mình. Chính bọn hắn biết mình tình huống như thế nào, ba người bọn hắn có thể trong thời gian ngắn đạt tới thất giai là nguyên nhân gì? Gặp phải một cái kia kỳ ngộ, bọn hắn thất giai rất bình thường. Cũng là Ngô Dụng bên này, bọn hắn nhớ không lầm, kia kỳ ngộ hẳn là không có Ngô Dụng. Kết quả ra hỏa này tại không có kỳ ngộ tình huống dưới cũng thất giai, loại tình huống này quả thực là không thể tưởng tượng. Bất quá giật mình về giật mình, diễn phần mình lúc này cũng không có hỏi tới cái gì, tương hô gặp mặt chỉ là điểm một cái đầu liền đem lực chú ý đặt ở phòng họp người cuối cùng trên thân. Người này Ngô Dụng cũng nhận biết, là cái muội tử, chính là trước đó tại hỗn loạn chi địa phụ trách giúp hắn kết thúc công việc, đồng thời đem Bạch Khải Ngọc chạy cô em gái kia Diệp Thanh Mây. Đồng thời, nàng cũng là lần này hành động tổng chỉ huy. Các người bây giờ thấy được cái này một cái đảo nhỏ, là tân thế giới tốn thời gian thời gian mấy năm chế tạo một cái căn cứ. Căn cứ trong tay chúng ta nắm giữ tình báo, cái này một cái căn cứ hẳn là tân thế giới trong tay một cái nhân bản nhà máy. Nói đến đây, Diệp Thanh Mây quay đầu nhìn thoáng qua Lô Dụng, "Trước đó ngươi tại Sa Bà Quốc gặp phải một cái kia trưởng tóc trắng lấy ra Hải Nhi trái tim. Cùng mấy ngàn huyết nhục cơ bản đều là xuất từ nơi này." Lô Dụng nghe được cái này, trước tiên liền nghĩ đến tại sao bà quốc dưới mặt đất kia mấy ngàn bộ thi thể, con mắt lập tức liền híp lại, dưới ngón tay ý thức gõ bàn một cái, "Vậy thật đúng là thật tốt đâu." Bình thản thanh âm, đầu ngón tay đánh mặt bàn mang tới vang động, để người trong phòng họp trong lòng siết chặt. Giờ khắc này, Tất cả mọi người có thể cảm nhận được ngộ dụng lửa giận. Diệp Thanh Mây phủi ngộ dụng một chút, không bị đến cái gì ảnh hưởng, tiếp tục công tác của nàng. Chúng ta lần này mục tiêu chính là cái này. Nguyên bản giống như vậy nhiệm vụ mục tiêu kỳ thật căn bản cũng không cần phế quá lớn khí lực. Đảo này xung quanh trăm dặm đều là hải vực, đối phương vẫn là nhân loại, chỉ cần phong tỏa ngăn cản hải vực, đạt đạo rửa sạch mấy vòng kế tiếp, liền xem như có 7 8 giai địch nhân cũng sẽ nửa tàn, đến thời điểm chúng ta xuất thủ liền có thể nhẹ nhõm thu hoạch. Ngô Dụng nghe xong cái này, tâm tình lập tức có chút phức tạp. Hắn đương nhiên cũng biết đây là đơn giản nhất trực tiếp nhất biện pháp, nhưng Bộ Môn muốn làm như vậy lời nói, hắn độ thuần thục cái gì liền muốn bay. Bất quá, nếu như có thể đơn giản như vậy giải quyết địch nhân, Ngô Dụng cũng là sẽ không ngăn lấy. Dù sao độ thuần thục nha, hắn cũng không phải không có biện pháp khác kiếm lấy. Chỉ là, lấy trước mắt tình huống đến xem, Bộ Môn hẳn là không có ý định làm như thế, bằng không cũng sẽ không đem mấy người bọn hắn tụ tập lại. Quả nhiên, Diệp Thanh Mây hạ nửa câu rất nhanh liền ra. Bất quá, đối phương tại thiết kế cái này, một cái căn cứ thời điểm rõ ràng cũng có cân nhắc qua phương diện này sự tình. Cho nên đối phương cũng chuẩn bị mấy tay ứng đối sức lực. Trong đó tương đối khó giải quyết có hai cái, một cái là bên trong căn cứ có đại lượng, bọn hắn thông qua các loại thủ đoạn thu được đi người. Những người này tuyệt đại bộ phận đều là vô tội, là bọn hắn ngày bình thường liền dự săn con tin. Còn có một cái là cái này, một cái căn cứ tự thân vấn đề. Cái này một cái căn cứ tu kiến bản thân đã ngóc rống hồn đảo phía dưới, một khi bị đánh tan đảo này chìm xuống lời nói, kia không thể tránh khỏi về phát sinh biến động, mà lại đối phương tựa hồ còn chuẩn bị trận pháp, một khi căn cứ bị đánh tan, trận pháp khởi động biến động quy mô sẽ viễn siêu tưởng tượng, đến thời điểm hoa quốc nam bộ duyên hải đều sẽ gặp tai họa. Cho nên, đạn đạo rửa sạch vấn đề này, chúng ta chỉ có thể tưởng tượng động khẳng định là không thể động. Đối với cái này, mọi người tại đây đều không có bao nhiêu ngoài ý muốn. Diệp Thanh Mây cũng không có ở phương diện này tiếp tục nói nhảm, mà là trực tiếp tiến vào chính đề, chính thức bắt đầu nhiệm vụ bố trí. Diệp Thanh Mây kế hoạch này nói đến cũng là rất đơn giản. Căn cứ ngự linh kiểm tra nắm giữ tình báo, hai ngày này, một cái kia căn cứ sẽ có một nhóm nhân viên hậu cần đi vào cái này một tòa thành thị chờ đi một nhóm bọn hắn mua sắm tốt vật tư. Bọn hắn liền thừa dịp cái cơ hội này đi theo cái này một nhóm nhân viên hậu cần trà trộn vào căn cứ. Sau đó tìm cơ hội phá hư cái này, một cái căn cứ trận pháp hạch tâm. Làm xong đối phương trận pháp hạch tâm, ngự linh kiểm tra bên này liền sẽ chính thức triển khai thành trước hành động, nhất cổ tác khí trực tiếp đem một người này ở giữa ưu ác tính thành trừ hết. Kế hoạch chính là cái này kế hoạch, vấn đề là ai đến chấp hành cái này một cái chui vào nhiệm vụ. Ta tới đi, ta tới đi. Diệp Thanh Mây lời này vừa mới rơi xuống, dưới đáy hai người đồng thời giơ tay. Một cái là Ngô Dụng, Một cái khác thì là Thanh Hoa Sơn thiếu trưởng môn nhạc bố, hai người tại nhấc tay đồng thời đều ngoài ý muốn nhìn thoáng qua đồng dạng nhấc tay đối phương. Lô Dung đang cùng đối phương nhẹ gật đầu về sau, quay đầu nhìn về phía Diệp Thanh Mây. "Ta tới đi, ta am hiểu trận pháp, mặt khác trên người của ta có một kiện đặc thù linh khí, đánh không lại ta còn có thể chạy." "Tốt, nhiệm vụ này liền giao cho ngươi đi, trong này có chúng ta nắm giữ một cái kia căn cứ tình báo, kia một đám nhân viên hậu cần tình báo, cùng phụ trợ ngươi hoàn thành nhiệm vụ đổ vỡ." Người hai ngày này chuẩn bị một chút, làm quen một chút. Nhạc Bố nhìn thấy cái này, cũng liền không có lại nói cái gì, yên lặng nắm tay để xuống. Mà tại xác định người nằm vùng viên về sau, bọn hắn trận này hội nghị liền xem như kết thúc, Diệp Thanh Mây nói một tiếng tan họp nàng đi đầu đi ra phòng họp. Bất quá, có ý tứ chính là, ngoại trừ Diệp Thanh Mây bên ngoài, còn lại 4 cái lại đều không đi tới. Ngậy, tốt a, nô dụng 4 là muốn đi. Nhưng nhìn thấy mặt khác 3 cái đều đưa ánh mắt thả trên người mình. Hắn chỉ có thể sờ lấy cái mũi ngồi xuống lại. Chỉ là ba tên này mặc dù là dùng ánh mắt lưu lại hắn, nhưng ba tên này cũng không nói ra lời gì đến, bốn người ngồi vài phút, Hồ Long Sơn hai cái trước đứng lên, cùng Ngô Dụng đến một câu thật có lỗi về sau quay người rời đi. Hồ Long Sơn hai cái đi, Thanh Hoa Sơn cái này một cái cũng không có ở lâu. Đông Dạng đứng lên, Đông Dạng nói với Ngô Dụng một câu thật có lỗi, Đông Dạng quay người rời đi. Trình tự cơ bản, nhưng không biết có phải hay không là ảo giác. Ngô Dụng luôn cảm giác Thanh Hoa Sơn chuyện này cảm giác muốn phức tạp hơn một chút, bộ pháp muốn trầm hơn nặng một chút. Bất quá Ngô Dụng cũng không có thời gian truy đến cùng những này, hắn bên này còn có nhiệm vụ đâu. Đưa mắt nhìn sau khi bọn hắn rời đi, hắn dứt khoát cũng liền không đi, ngay tại hội nghị này trong phòng đem Diệp Thanh Mây bên kia vật lưu lại lấy ra, tinh tế nghiên cứu. Chương 332: Chui vào. 330 chui vào. Hoa Quốc, trong đêm, Nam Bộ duyên hải thành thị nào đó trên quốc lộ Một cỗ chứa đầy vật liệu xe hàng bình ổn đi về phía trước, xe hàng cấp trên cơ cùng tay lái phụ bằng hữu vừa nói vừa cười, trò chuyện một chút tại tầm thường bất quá việc nhà. Đột nhiên, một trận oanh minh tiếng động cơ văng lên, một cỗ bạch sắc xe con từ xe hàng bên cạnh chạy tới, suýt nữa cùng xe hàng đụng vào nhau. Bị hù xe hàng rồn sức đánh một cái phương hướng bản, kém chút từ trên đường lớn thoát ra ngoài, tức giận đến lái xe chửi ấm lên. Thao, hôn đàn này vội vàng đi đầu thai đúng không? Vâng anh. Tiếng nói này vừa mới rơi, đã nhìn thấy kia một cỗ bạch sắc xe con đột nhiên nổ bánh xe, cấp tốc hình thức xe con trong nháy mắt mất khống chế nguyên địa chuyển tầm vài vòng cuối cùng cuối cùng thế mà rơi mất cái phương hướng đụng đầu vào bọn hắn cái này hai trên xe lửa. "Reng" một tiếng, chiếc xe chạm vào nhau, xe hàng không có chuyện gì, kia một cỗ xe con đầu xe trực tiếp nát. Bất quá kia xe con lái xe tốt số giống không nhỏ, như thế một phen dày vỏ, da hỏa này mặc dù bị đụng mặt muối tràn đầy máu tươi, lại có vẻ như không có nguy hiểm tính mạng mà lại còn giống như rất có sức sống, phản ứng thế mà so xe hàng bên trên hai cái này nhanh, đẩy ra cửa xe lão đạo nghiêng ngả hướng về xe hàng đi tới. Người còn chưa tới, một thân mùi rượu trước hết thổi qua tới. Mang theo cái này một thân mùi rượu, gia hỏa này hung vô cùng, đem xe hàng cửa xe gõ đến bang bang vang. "Tao, các ngươi là thế nào lái xe?" Xuống tới, đều cho lão tử xuống tới. Bồi lão tử xe. Xe hàng bên trên hai cái liếc nhau, trong mắt đều là lựa giận. Làm sao lại gặp được chuyện xui xẻo đây? Thời gian sắp không còn kịp rồi, phụ cận cũng không có giám sát, đem hắn đánh ngất xỉu ném enter key bên trong đi. Tay lái phụ vị kia phân phó một tiếng, lái xe nhẹ gật đầu đẩy cửa ra đang muốn xuống tới, lại không nghĩ rằng tại hắn mở cửa trong nháy mắt cái này hán tử say lại trước nôn. Bữa nôn đổ vật phun bọn hắn một thân, lần này hai cái này hỏa khí càng lớn. Đặc biệt là tay lái phụ bên trên cái kia, sắc mặt trong nháy mắt xanh xám vô cùng, cũng trong cùng một lúc cải biến chính mình chú ý đánh mắt xịu, vẫn đằng sau, trực tiếp mang về. Cái này không được đâu. Xe hàng lái xe biến sắc, vạn nhất xảy ra chuyện. Cũng không phải chưa từng làm việc này, có thể xảy ra chuyện gì, trực tiếp mang về. Tay lái phụ bên trên cái kia sầm mặt lại, xe hàng lái xe cũng không dám nói cái gì, đi lên trực tiếp đem hán tử say lĩnh bắt đầu, một thanh đánh ngất xỉu sau đó từ phòng điều khiển tìm chuyên môn công cụ vào tay đem hán tử say buộc lên, sau đó trực tiếp ném vào xe hàng trong xe. Sau đó Hai người đơn giản xử lý cùng một chỗ, liền mở ra xe hàng nên ngang rồi đi. Mà tại khoảng cách nơi khởi nguồn không đến chừng 200 thước địa phương, tám đôi con mắt chính nhìn xem một màn này. Có nhiều như vậy phương pháp, hắn không phải tuyển cái này sao? Hắn nói đây là bảo đảm nhất một loại, dù sao, tổ chức đối một cái kia căn cứ giải tình huống không nhiều, làm rơi một cái thay vào đó nói cũng rất dễ dàng sẽ lộ ra chân ngựa, cho nên hắn lựa chọn cái này một cái phương pháp. Hắn làm sao lại xác định Hai cái này nhất định sẽ dẫn hắn đi đâu. Bọn họ chạy tới về sau, hắn quan sát qua tất cả mọi người một hồi, cuối cùng mới lựa chọn đụng cái này một đội sứ, nguyên nhân là cái gì không nói, hắn liền nói hắn có lòng tin có thể thành công, kết quả hắn đúng là thành công. Vậy kế tiếp liền đều xem hắn. Một bên khác, xe hàng bên này. Trong buồng xe sau bị trói lên vô dụng mặt ngoài là lâm vào hôn mê. Trên thực tế, hắn này lại đang bận đâu? Tức đội vàng quan sát toa xe bên trong tình huống cũng đội vàng lấy thu liễm linh lực. Hắn lúc này vai trò là một cái nhất giai cũng chưa tới hắn tự xai, linh lực cái gì, đương nhiên cũng muốn xuống đến nhất giai trở xuống. Ở phương diện này nghiệp vụ bên trên, Ngô Dụng rất thông thạo, không bao lâu liền làm xong. Mà đang quyết định việc này đồng thời, hắn cũng chưa quên quan sát toa xe, chỉ là buồng xe này bên trong vật tư đều là rất bình thường vật tư. Chính là một chút đồ dùng hàng ngày không có Ngô Dụng đoán trước ở trong các loại đồ vật loạn thất bát tao. Bất quá cũng thế, nếu như là kia một loại đồ vật Bọn hắn tuyệt đối sẽ không như vậy nên ngang tại hoa quốc cảnh nội dùng xe hàn vào chuyện. Tại phát hiện toa xe bên trong là bình thường đổ vật về sau, Lô Dụng đối toa xe cũng liền không đang chăm chú, chuyên tâm đóng vai từ bản thân nhân vật tới. Bước đầu tiên hoàn thành, tiếp xuống không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là còn có mấy quan muốn qua, hy vọng có thể thuận lợi trà trộn vào đi, chia ra cái gì ngoài ý muốn tốt. Cũng không biết là căn cứ bên kia tính cảnh giác không cao, vẫn là Ngô Dụng vận khí rất tốt. Lô Dụng bước đầu tiên đi xuống về sau, tiếp xuống trình tự đi được rất thuận lợi. Hắn vẫn đóng vai một cái hôn mê hắn tự say là được rồi. Không nhúc nhích nằm tại xe hàng bên trên, đi theo xe hàng chạy được mấy giờ đến phương nam một cái nhỏ bến cảng. Sau đó xe hàng dừng lại, chấp đầu người tới, cầm không gian giới chỉ đem trong xe vận tải đồ vật cho hết chứa bắt đầu. Đến nỗi Ngô Dụng, Ngô Dụng tại hôn mê trong lúc đó cũng nghe đến căn cứ người hỏi hắn tình huống, tài xế kia cùng tay lái phụ người đơn giản đem tình huống bàn giao. Sau đó Đối phương kiểm tra một chút hôn mê ở trong nô dụng, cũng kiểm chứng một chút nô dụng thân phận tin tức, xác định nô dụng chỉ là một cái nhất giai không đến hán tử sai, thân phận cũng không có chuyện ẩn ở bên trong về sau, trong hôn mê nô dụng liền bị ném vào một cái buồng nhỏ trên tàu. Tại trong khoang thuyền, nô dụng liền thấy một chút đoán trước ở trong tình huống. Trừ hắn ra, còn có mấy người, có nam có nữ có ít nhưng không có lão nhân. Rất rõ ràng, thân phận của những người này cùng nô dụng thân phận bây giờ không sai biệt lắm, đều là bị thuận tay cột lên đến. Sau đó phải được đưa đến căn cứ bên kia đi người. Tại không có đến mục đích trước đó, Ngô Dụng không định làm cái gì sự tình, tiếp tục đóng vai nhân vật của hắn. Một đường hôn mê, hắn chuẩn bị hôn mê đến căn cứ bên kia. Nhưng sự tình nhưng không có như Ngô Dụng dự liệu thuận lợi như vậy, nửa đường hắn liền bị sách ra. Ân, sách hắn là trước kia trên ghế lái phụ một cái kia người. Người này đem Ngô Dụng nói ra về sau, liền làm tỉnh lại Ngô Dụng, sau đó đối Ngô Dụng một trận dày vò. Ngô Dụng suýt nữa nhịn không được một bàn tay đập chết hôn đản này. May mà chính là, Ngô Dụng tại lựa chọn đụng giá hỏa này, xứ thời điểm hắn liền có tâm lý chuẩn bị. Hắn sở dĩ lựa chọn người này, là bởi vì Ngô Dụng đang quan sát hắn thời điểm phát hiện hắn đối say rượu lái xe hành vi đặc biệt thống hận, tựa hồ gia đình của hắn chính là bị say rượu lái xe hủy. Cho nên Ngô Dụng mới có thể lựa chọn hắn. Làm lựa chọn, đạt được kết quả, đại giới tự nhiên cũng là muốn giao. Không có cách, coi như là vì say rượu lái xe tính tiền đi. Một đường mặc dù có chút dày vò, nhưng Ngô Dụng bên này cuối cùng vẫn là được đưa đến căn cứ bên này. Thuyền lái vào hòn đảo phía dưới một cái hụy động bên trong, bao quát Ngô Dụng ở bên trong mấy người bị ấn xuống thuyền, xuyên qua một cái kia dài mấy chục mét hang động. Đi đến mấy chục mét hang động, trước mắt đột nhiên xuất hiện một đạo cửa kim loại. Để ép Ngô Dụng một nhóm mấy cái căn cứ nhân viên từng cái tiến lên một trận dày vò, lại là vân tay, lại là con người, lại là linh lực, thậm chí còn có vấn đề nghiệm chứng. Thấy cảnh này, Nô Dụng nhịn không được vì mình cơ trí điểm cái tán. Hắn nếu không phải dùng cái này một loại thủ đoạn, mà là tùy tiện giết một cái thay thế lời nói, hắn đổ nơi này liền phải luống cuống. Hiện tại rất tốt, mặc dù có chút rầy vỏ, chí ít một bước này vẫn là rất thuận lợi. Đợi đến bọn hắn nhóm người kia rầy vỏ hoàn tất, cánh cổng kim loại mở ra, Nô Dụng một nhóm người này liền bị áp lấy đi vào. Đến tận đây, Nô Dụng rốt cục đi vào cái này một cái căn cứ đại môn. Rất tốt, Khổ tận cam lai, tất nhiên ta đã tiến đến. Vậy ta không sai biệt lắm liền có thể tuyên an cái này một cái căn cứ kết cục. Một cước giẫm vào tới Ngô Dụng lập tức thần thanh khí sảng. Chỉ là Ngô Dụng cũng không biết đấy là tại hắn một cước giẫm vào cái này một cái căn cứ thời điểm. Căn cứ Chô Sâu, bởi vì liên hệ mấy ngày không có nhận lão đại của mình tin tức, lòng cảnh giác chính đề cao đến mức trước đó chưa từng có trương tóc trắng cũng đang nhìn giám sát. Hắn luôn cảm thấy có chuyện muốn phát sinh. Cho nên, hắn đối mấy ngày nay ra vào căn cứ người càng chú ý. Nô dụng cái này một nhóm người vừa tiến đến, hắn liền cắt qua đến xem giám sát. Hắn cũng chính là chú ý một chút, nhưng không có chú ý ra một kinh hỉ tới. Nhìn xem giám sát ở trong nô dụng, chưng tóc trắng lập tức liền đứng lên, ngay từ đầu hắn còn tưởng rằng là chính mình nhìn ra, rủi mắt một cái vừa cẩn thận nhìn một hồi, một hồi lâu mà hắn rốt cục đem đầu của mình giơ lên, mặt mũi tràn đầy chấn kinh, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Ta vận khí này có phải hay không có chút tốt quá mức rồi? Chính suy nghĩ muốn đem gia hỏa này dẫn ra đâu, không nghĩ tới gia hỏa này thế mà đưa mình tới cửa. Mặc dù Ngô Dụng tại tới thời điểm hơi cải biến một chút thân hình, làm một chút ngụy trang. Có thể trương tóc trắng bên này vẫn là khi nhìn đến hắn lần đầu tiên đem hắn cho nhận ra. Dù sao, Ngô Dụng những vật khác có thể cải biến, nhưng này một đôi mắt là không cải biến được. Trương tóc trắng dám khẳng định, phía dưới cái kia 90% trở lên chính là Ngô Dụng. Mà tại xác định đối phương chính là Ngô Dụng tình huống dưới, Trương tóc trắng cũng kém không nhiều là hiểu rõ trước mắt đại khái là cái gì tình huống. Hắn xuất hiện ở đây, cái này mang ý nghĩa Ngự Linh Kiểm tra đã phát hiện cái này một cái căn cứ, chuẩn bị đối cái trụ sở này động thủ. Mà gia hỏa này trước thời gian tiến đến, vẫn là dùng cái này một loại thủ đoạn tiến đến, mục đích có phải là vì căn cứ trận pháp hoạch tâm tới? Không có gì bất ngờ xảy ra, bên ngoài trụ sở, đoán chừng đã là bị Ngự Linh Kiểm tra tầng tầng giám sát đi rồi. Hiểu rõ tình huống này, Trương tóc trắng này lại không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Hắn Tịnh không để ý cái gì ngự linh kiểm tra giám sát vây quét. Hắn bây giờ đang ở ý một sự kiện. Trước mắt cái này, đến cùng phải hay không nô dụng, hoặc là nói có đúng hay không nô dụng bản nhân, huyết sắc cung điện có hay không tại trên tay hắn. Nếu như cái này một cái thật là nô dụng, mà huyết sắc cung điện thật trong tay hắn lời nói, vậy đối với Trương tóc trắng tới nói cái này đem là một cái cực kỳ khó được cơ hội. Nếu là hắn tại xa bà quốc, Tại cấm địa cửa ra vào bên kia, nương tựa theo cái kia cả người bên ngoài thân ta thật chưa hẳn có thể đem hắn thế nào. Có thể hắn đến ta chỗ này, đừng nói hắn chỉ có chỉ là thất giai thực lực, liền xem như hắn đem kia thân ngoại thân mang tới, ta cũng là có tự tin có thể bắt lấy hắn. Chỉ cần cầm xuống hắn, huyết xác cung điện còn có bí mật trên người hắn đều sẽ thành ta. Vì xác định điểm này, Trương Tóc Trắng trước tiên lặng lẽ tới gần Ngô Dụng đi xem hắn một chút. Cái nhìn này xem xét, Trương Tóc Trắng con mắt lập tức liền sáng lên. Quả nhiên, Ta dự cảm không có sai, gia hỏa này sẽ trở thành ta nhân sinh trọng yếu nhất bước ngoặt một trong. Chương 333, chân tướng phơi bày. 331 chân tướng phơi bày. Chương tóc trắng đã là xem thấu nội dụng thân phận. Nhưng hắn không có ngay từ đầu đi lên liền tiêu đánh tiêu giết. Làm một tên hợp cách thợ săn, hắn là không thể nào làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy tình tới. Liền xem như con ngồi chính mình đưa vào trong miệng, mùi quáng tùy tiện sát giết, cũng là không thể làm. Lại nói Hiện tại hắn từ một nơi bí mật gần đó, hắn nắm giữ tình báo ưu thế, hắn hoàn toàn không cần thiết xúc động như vậy, hắn có thể từ từ sẽ đến, có nhiều thời gian chậm rãi mưu đồ, chậm rãi cho Ngô Dụng bệnh một cái để Ngô Dụng tuyệt đối không cách nào thoát thân cả bẫy. Mà muốn làm được điểm này, hắn đầu tiên muốn làm chính là xảo diệu mê hoặc làm Ngô Dụng, vì mình cạm bẫy bố trí kéo dài thời gian. Ở phương diện này bên trên, Trương Tóc Trắng Phế không có bao nhiêu công phu. Tùy ý mấy cái nhìn như bình thường mệnh lệnh là có thể đem tùy tiện xông vào chính mình cạm bẫy Ngô Dụng đùa bỡn xoay quanh. Trở lại Ngô Dụng bên này. Hắn khi tiến vào căn cứ về sau, căn cứ bên này người đem hắn, tính cả bị mang qua mấy người cùng một chỗ đưa đến căn cứ chỗ sâu chuyên môn giam giữ trông giữ bọn hắn địa phương. Một bước này, bản thân tại Ngô Dụng trong dự liệu. Hắn vốn chính là chuẩn bị chính mình tại bị đưa đến một chỗ như vậy về sau chính thức triển khai hành động của mình. Nếu như Ngô Dụng không có bị nhìn thấy, vậy hắn một bước này sẽ rất thuận lợi. Nhưng rất đáng tiếc là hắn bị thấy được, cho nên hắn một bước này đi cũng không phải là rất thuận lợi, hoặc là nói người ta căn bản liền không chuẩn bị để hắn đi ra ngoài. Bao quát Ngô Dụng ở bên trong mấy người vừa mới được đưa đến địa phương nốt bọn họ, vài phút không đến, không đợi Ngô Dụng gây sự tình đâu, nơi này liền đến một nhóm các người. Đám người này cầm vợ, cách song sát, con mắt quét mắt người ở bên trong, giống như là đang chọn tuyển thịt cá bình thường. Con mắt quét một vòng, dẫn đầu một cái kia tùy ý một điểm. Hắn, hắn Hán, còn có Hán, cái này bốn cái mang ra. Ngô Dụng bên này, hợp tình lý được tuyển chọn, mấy cái vũ trang nhân viên mở cửa, đi vào đem Ngô Dụng mấy người cưỡng ép kéo ra ngoài. Đem bọn hắn dọn dẹp một chút, đưa đến phòng thí nghiệm đi. Cầm đầu cái kia ra lệnh một tiếng, Ngô Dụng bốn cái liền bị áp ra bắt giữ chỗ. Cái này cùng Ngô Dụng thế hoạch có chút xung đột. Ngô Dụng do dự một chút, vẫn là không có động thủ, mặc cho những người này giày vò. Sau đó Nô Dụng bị những người này đưa đến chuyên môn gian phòng, bị thanh tẩy trừ độc sau đó thay đổi sạch sẽ quần áo tiếp lấy có bị mang đến cái gọi là phòng thí nghiệm. Tại cái này một cái trong quá trình, Nô Dụng chú ý tới, phụ trách thanh tẩy bọn hắn đều không ngoại lệ toàn bộ đều là 17, 18 tuổi muội tử. Mà lại, những này muội tử tướng mạo dáng người phục sức đều là giống nhau như đúc, liền ngay cả con mắt cũng là đồng dạng vô thần. Mặc dù tinh xảo xinh đẹp, nhưng cho người ta cảm giác liền cùng không có tình cảm bẽ con đồng dạng. Nô Dụng rất rõ ràng Những này muội tử chính là cái này, một cái nhà máy sản phẩm. Nhìn thấy cái này thời điểm, Ngô Dụng nội tâm cảm xúc đến còn không tính lớn, nhưng theo Ngô Dụng bốn người rời đi thành tẩy trừ độc thất, một đường hướng phòng thí nghiệm đi thời điểm, Ngô Dụng cảm xúc liền càng ngày càng khó lấy tự chế. Bọn hắn đoạn đường này, không phải nối thẳng đến phòng thí nghiệm. Chướng tóc trắng mục đích là kìm chân Ngô Dụng, cho mình tranh thủ cảm bẫy thời gian. Cho nên, hắn tự nhiên là chỉ có thể là để Ngô Dụng thời gian tiêu hao tại không có ý nghĩa sự tình bên trên. Ở phương diện này bên trên, mang theo Ngô Dụng đi dạo một vòng căn cứ là một cái lợi chọn tốt. Tại trường tóc trắng tận lực gan bại xuống, Ngô Dụng đoạn đường này xuống tới, thấy được khá nhiều đồ vật. Nhân bản phôi thai bồi dưỡng thất, phẩm chất cao hài nhi trái tim sản xuất xưởng, nhân bản chiến sĩ trung tâm nghiên cứu, gen sửa trung tâm, thi thể đốt cháy xưởng. Những địa phương này đều là tương đối phòng bế, Ngô Dụng từ bên ngoài trải qua, chỉ có thể nhìn thấy những này công trình danh tự. Nhưng không chịu nổi Ngô Dụng hiếu kỳ, Không chịu nổi tính tình tại trải qua những địa phương này thời điểm, đem tinh thần lực của mình nô ra đến quan sát những này công trình nội bộ. Cái này xem xét, nô dụng thật là chịu không được. Nhân bản phôi thai bồi dưỡng thật còn không có cái gì, chính là đếm không hết dinh dưỡng dãnh trong máng vô số phôi thai trưởng thành. Một màn này còn tốt, nô dụng còn có thể chịu được. Nhưng đến cái gọi là phẩm chất cao hải nhi trái tim sản xuất xưởng nô dụng lại không được. Ngô Dụng tinh thần lực ở bên trong nhìn thấy từng cái trăm ngày tạ hưu phấn điêu ngọc trách hải tử bị giống xúc vật đồng dạng đồ tệ. Chỉ là một màn này, liền đã để Ngô Dụng không chịu nổi. Càng làm cho Ngô Dụng chịu không nổi là, một cái kia nhà máy bên trong những nhân viên làm việc kia trò chuyện. Ngô Dụng từ bọn hắn ở trong có thể nghe được, bọn hắn căn bản liền không có đem những cái kia hải nhi làm người nhìn. Trong mắt bọn hắn, kia là từng kiện tại tầm thường bất quá sản phẩm. Thậm chí, bọn hắn còn đối với mấy cái này sản phẩm soi mói kia một loại lời nói, kia một loại tang quan, Nô Dụng kém chút liền nhịn không được muốn làm trận động thủ. Nhưng hắn cuối cùng vẫn nhịn xuống, đem tinh thần lực của mình thu liễm trở về, nhắm mắt lại để ép lửa giận một đường tiến lên. Rốt cục, tại chương tóc trắng an bài xuống, Nô Dụng tại tốn thời gian mấy giờ rày vòng vòng quanh phía dưới, cuối cùng đi tới căn cứ chỗ sâu phòng thí nghiệm. Tại Nô Dụng một cước bước vào cái này, một cái phòng thí nghiệm trong nháy mắt, cơ bộ của hắn nhịn không được run lên trái tim giống như là bị nhìn không thấy thiết truy trùng điệp đập một cái đồng dạng. Mà cái này là bởi vì trong phòng thí nghiệm một cái kia dinh dưỡng dĩnh. Tại một cái kia dinh dưỡng trong máng, Ngô Dụng thấy được một cái 4-5 tuổi khoảng chừng hài tử phiêu phù ở phía trên. Tại trên người nàng, cắm vô số cái ống. Ngô Dụng không biết những cái kia cái ống là dùng để làm gì, cũng không biết nàng tại kinh lịch lấy cái gì. Nhưng Ngô Dụng biết đến là, tại hắn đi vào cái này một cái phòng thí nghiệm đồng thời, đứa bé kia mở ra con mắt của nàng. Kia là một đôi tràn ngập tinh thần, vô cùng ánh mắt sáng ngời, mà dạng này một đôi mắt lại hiện đầy tơ máu. Lít nha lít nhít tơ máu không để cho một đôi mắt này lộ ra dữ tợn đáng sợ, ngược lại là để cho người ta tràn ngập thương tiếc. Mà một đôi mắt này đang cùng Ngô Dụng nhìn nhau. Tại cùng nàng đối mặt một tích tắc kia, Ngô Dụng nội tâm hiện ra hình ảnh như vậy tới. Ngô Dụng phát hiện, chính mình biến thành một cái nho nhỏ, bị cất giữ trong rinh dưỡng trong máng vôi thai. Rinh dưỡng trong máng rất lạnh, lạnh đến thấu xương. Tại dạng này băng lãnh hoàn cảnh bên trong, phôi thai từng chút từng chút trưởng thành, cuối cùng trưởng thành trở thành một đứa bé, rốt cục có thể từ kia âm lãnh đến thấu xương dinh dưỡng dãnh ở trong chạy ra. Có thể lúc này mới vừa mới rời đi dinh dưỡng dãnh, liền bị mang theo gang tay tay đưa đến dụng cụ ở trong làm các loại kiểm trắc. Tại kiểm trắc ra kết quả về sau, nô dụng phát hiện mình bị đưa đến một cái hắn rất quen thuộc địa phương. Nô dụng nhớ kỹ đây là địa phương nào, hắn muốn hò hét lại cái gì cũng nói không ra. Ở chỗ này hắn chỉ có thể nhìn mình bị sắc bén dao giải phẫu vạch phá mở, đem trái tim của mình lấy ra. Ở trái tim bị lấy ra một khắc này, Ngô Dụng Lâm vào h ám. Ngay tại lúc Ngô Dụng coi là hết thệ kết thúc về sau, Ngô Dụng phát hiện chính mình lại một lần xuất hiện tại âm lãnh dinh dưỡng danh bên trong, bắt đầu một vòng mới luân hồi. Lần này, hắn không còn là bị đảo để ý bận, nhưng tương tự cũng không có một cái nào tốt kết cục. Trở thành vật thí nghiệm, trở thành gen tài liệu, trở thành tế phẩm Nô Dụng đếm không hết chính mình kinh lịch mấy lần, mỗi một lần đều là kêu một loại thâm trầm tuyệt vọng. Mà Ngô Dụng biết rõ, cái này một loại kinh lịch, dinh dưỡng trong máng một cái kia hải tử mỗi ngày đều tại kinh lịch. Mà lại, không phải lần lượt kinh lịch, mà là lần lượt nhận lấy hàng trăm hàng ngàn thậm chí hơn vạn kinh lịch. Kia một loại tuyệt vọng, Nô Dụng cũng không dám tin tưởng. Mà Ngô Dụng cũng tại thời khắc này biết rõ đứa bé kia cùng chính mình đối mặt nguyên nhân. Nàng tại, nàng tại hướng ngươi cầu cứu. Ngô Dụng vừa mới tránh thoát kia một loại hoàn cảnh, vừa mới mở miệng, vừa bên trên liền có người kết nối xách hắn đem lời nói ra. Ngô Dụng sững sờ, lập tức quay đầu nhìn sang, con mắt lập tức liền híp lại. Trương Tóc Trắng không biết từ khi nào, đã xuất hiện ở bên cạnh hắn. Tại Ngô Dụng nhìn xem Trương Tóc Trắng mặt mũi tràn đầy cảnh giác đồng thời, Trương Tóc Trắng bên này lại đem ánh mắt đặt ở dinh dưỡng trong máng một cái kia hải tử trên thân. Ta một mực biết rõ, thứ này là có ý chí, chỉ là một mực không có đạt được chứng minh. Nhưng không có nghĩ đến hôm nay ngươi đến một lần thế mà có thể cho ta như thế một kinh hỉ, nàng thế mà lại hướng ngươi cầu cứu, quả nhiên suy đoán của ta là đúng." Trương Tóc Trắng nói, xoay người lại nhìn xem Ngô Dụng chỉ vào trên đỉnh đầu đứa bé kia giống cuốn việc nhà đồng dạng nói, "Ngươi biết đây là vật gì sao? So với cái này, ngươi không cảm thấy các ngươi có khá sự tình càng cần hơn trò chuyện chút sao?" Ngô Dụng này lại cũng không có thời gian không tâm tình nghe Trương Tóc Trắng nói nhảm, hắn là thật không nghĩ tới chính mình thế mà như thế bại lộ tất nhiên bại lộ, vậy hắn đương nhiên là muốn áp dụng thủ đoạn. Giờ này khắc này, cầm xuống Trương Tóc Trắng là thông minh nhất thủ đoạn. Lô dụng một cái giẫm chân, một tay bó hướng Trương Tóc Trắng cổ, lại không nghĩ rằng trực tiếp xuyên qua. Trương Tóc Trắng thấy cảnh này lập tức liền cười. Ngươi sẽ không lóc đến có là, ta nhàn rỗi không chuyện gì chạy đến trước mặt ngươi lắc lư a. Như thế làm sao có thể, ngươi bây giờ nhìn thấy, bất quá là ta huyễn tượng mà thôi, ta bản nhân cũng không ở trước mặt ngươi. Bất quá, ngươi tất nhiên động thủ. Vậy ta cũng liền đừng nhàn rỗi." Nói, Trương Tóc Trắng buông tay một cái. Ngay sau đó, từng đợt tiếng oanh minh vang lên, Lô Dụng biến sắc, quay đầu nhìn một chút hoàn cảnh xung quanh. Giờ này khắc này phòng thí nghiệm tất cả mọi thứ đều đang động. Lô Dụng nguyên bản đi tới một cái kia môn đã bị nhốt, không, phải nói là tất cả cửa sổ đều đã bị giam chết rồi, trong phòng thí nghiệm trung ương một cái kia dinh dưỡng danh đang chậm rãi hạ xuống. Rất rõ ràng, cái này một cái phòng thí nghiệm mắt thấy liền muốn biến thành một cái cầm tù chính mình lồng giam. Cái này một loại tình huống dưới, chỉ cần không ngốc đều sẽ làm ra phản ứng, nô dụng đồng dạng cũng là như thế. Chân phải giẫm địa, tốc độ bộc phát, trong chớp mắt đi vào trung ương một cái kia dinh dưỡng danh trước mặt, tay phải bóp quyền đang chuẩn bị một quyền đập tới đem bên trong đứa bé kia cứu ra. Nhưng ở hắn huy quyền trong nháy mắt hai thanh âm đồng thời đang ngăn trở hắn, một cái là đến từ dinh dưỡng danh một cái kia, còn có một cái là tới từ trường tóc trắng. Nha, không nghĩ tới ngươi lại có như thế một mặt, sẽ đối với lần thứ nhất gặp mặt người làm việc thủ Điểm ấy cũng là thật phù hợp ngươi ngữ linh kiểm tra thân phận. Bất quá ta phải nhắc nhở ngươi là, ngươi tốt nhất đừng đánh, bằng không nàng thế nhưng là sẽ chết. Ngô Dụng không có rảnh nghe Trương Tóc Trắng nói nhảm, nắm đấm co dù lại, thân hình lóe lên, chuẩn bị quay người trước chạy ra cái này một cái lồng giam lại nói. Nhưng vấn đề này nào có dễ dàng như vậy, Ngô Dụng lúc này mới vừa mới đến cổng, trong tay nắm đấm vừa mới cầm buộc lên đến đâu, Trương Tóc Trắng thinh êm lại đi rồi. Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng a, mặc dù môn này ngăn không được ngươi, Nhưng ngươi một quyền này đánh tới, ngươi cũng là sẽ hối hận. Không tin, ngươi dùng tinh thần lực nhìn xem. Ngô Dụng tinh thần lực quét qua, kia muốn vung ra đi năm đấm lần nữa thu hồi lại. Mà Ngô Dụng thu quyền đầu nguyên nhân cũng rất đơn giản, bởi vì ngay tại phòng thí nghiệm ngoài cửa, đang có người run lẩy bẩy đứng đấy. Sắp thực nói, không chỉ là phòng thí nghiệm ngoài cửa. Tại cái này một cái phòng thí nghiệm bên ngoài, xung quanh trên dưới đều là có người. Những người này cũng đều là bị bắt vào tới người vô tội viên mà kiến trúc cái này phòng thí nghiệm tài liệu dị thường kiên cố, Ngô Dụng không đem hết toàn lực mà nói rất khó đánh xuyên qua, lại thêm Trương Tóc Trắng một chút chuẩn bị, Ngô Dụng lúc này nếu là cưỡng ép phá vây, kêu ít nhất cũng phải giết 10 cái thậm chí là mấy chục người. Nói cách khác, Trương Tóc Trắng hoàn toàn là lấy mạng người đem Ngô Dụng cho nhốt chặt. Cái này một loại tình huống dưới, Ngô Dụng một quyền này thật đúng là không tốt đánh. Nhìn thấy Ngô Dụng nhướng mày, nắm đấm co dù lại, Trương Tóc Trắng khẽ miệng dương lên. "Nha, ta chỉ là thử một chút." không nghĩ tới hiệu quả thế mà ngoài ý muốn rất không tệ, xem ra ta trước đó tại đến nuôi đúng đánh giá là sai. Ngươi cũng không phải là một kẻ hung ác ca, vừa vận tương phản, vẫn là một cái rất ôn nung người. Cái này rất tốt, nhẹ nhàng một chút tốt, ta lại càng dễ dết chết. Ừm, hiện tại lòng giam đã thành, chúng ta tiếp tục bước kế tiếp đi, đúng, tại một bước này trước đó ta trước lắm miệng hỏi một câu, ngươi một cái kia thân ngoại thân ngươi không mang đến đây đi. Nô dụng trầm mặt, có hay không, ngươi rất nhanh liền có thể biết nhá, thật ngại vì à, bất quá, ngươi như là đã đi vào ta chỗ này, mang không mang đến cũng không có ý nghĩa gì. Đừng nói ngươi mang không đến, liền xem như mang tới, nó cũng không thể nào cứu được ngươi. Còn có, ta tại đưa từng bước từng bước tin tức, ngươi cũng đừng trông cậy vào người bên ngoài có thể tới cứu ngươi. Ta cùng ngươi giảng, đây là không thể nào. Hôm nay ai cũng cứu không được ngươi, ta nói. Trương tóc trắng chứa một cái 10 phần thân chấm bức, đương nhiên hắn lời này cũng không phải nói đùa. Tại hắn nói ra lời này đồng thời, căn cứ bên ngoài, tại khoảng cách cái này một cái đảo nhỏ bên ngoài mười mấy km Diệp Lưu Vân đám người sắc mặt biến đổi. Căn cứ bên kia có mảnh liệt năng lượng phản ứng, đây là căn cứ bên kia trận pháp bị khởi động. Không tốt, Ngô Dụng bại lộ. Đây là rất rõ ràng là, nếu như không phải Ngô Dụng bại lộ, đối phương không có khả năng vào lúc này chống lên trận pháp. Diệp Lưu Vân không nói hai lời, trước tiên chuẩn bị dùng linh khí liên hệ Ngô Dụng. Kết quả vào tay về sau mới phát hiện Liên lạc linh khí không có cách nào sử dụng, rất rõ ràng đối phương đã phát hiện đồng thời trước thời gian cắt đứt. Cái này mang ý nghĩa, nội dụng tình huống bên kia tương đối nguy hiểm. Cái này một loại tình huống dưới, Diệp Lưu Vân quả quyết hạ lệnh. Mấy người các ngươi tới trước căn cứ bên kia nhìn xem, ta liên hệ phong lôi chiến đội phong tỏa hải vực. Ra lệnh một tiếng, bốn người đồng thời hành động. Trước nhất vô ba người trước tiên đi căn cứ bên kia, khoảng cách 10 mấy dặm, đối với bọn hắn mà nói chớp mắt có thể đến. Ngay tại lúc ba người đi vào căn cứ bên này, lúc này mới vừa mới tới gần trận pháp đâu, ba người biến sắc đồng thời lùi lại mấy bước, cũng đem ánh mắt tập trung tại trận pháp bên trên một cái thân ảnh khôi ngô bên trên. Dung cái này đồng thời, đại tráng Quell nắm đấm của mình cùng ba cái kia thị uy, chung thực hoàn thành chính mình nhiệm vụ. Đều lùi lại, không cho phép tới gần. Chương 334, luyện thể 8 giai. 332 luyện thể 8 giai. Ân, nói rõ một chút, chương trước bị che dấu. Ta hôm nay là Cảng Hải Trương. Hoa Quốc Nam Bộ, ngoài chu sở. Treo giữa không trung trương nhất vô ba người sắc mặt nghiêm túc mà nhìn trước mắt cái này to con. To con, hoặc là nói là đại tráng bên này. Hắn cũng tương tự đang nhìn trước mắt cái này ba cái, còn cơ chính mình quả đấm to, biểu thị chính mình rất hung giáng vẻ, nhưng trên thực tế hắn có chút hoảng. Dù sao, đại tráng kỳ thật không có đánh qua cái gì khủng. Mặc kệ lúc trước trong rừng rậm, vẫn là theo Ngô dụng về sau, nó đều không có đánh như thế nào qua khủng. Cho nên hiện tại để hắn đối mặt như thế ba cái biết bay nhân loại, hắn vẫn có chút hoảng. Có thể hoảng cũng không có cách, Lô Dụng nói, không thể để cho người bên ngoài tới gần, cũng không thể để người ở bên trong ra, bằng không liền không để hắn biến xinh đẹp. Lô Dụng mà nói muốn nghe, cho nên đại tráng mặc dù hoảng, nhưng vẫn là rất cố gắng giơ lên nắm đấm của mình, ý đồ dùng đoàn tử đại tỷ đầu biện pháp hù sợ phía trước cái này ba cái nhân loại. Hân, đoàn tử biện pháp vẫn là rất hữu dụng. Trứng nhất vô ba người đúng là bị dọa. Bọn hắn nhìn không ra đại tráng cẩm đốc, nhưng bọn hắn có thể nhìn ra đại tráng khí thế trên người. Đây là một cái mang theo ma khí thảo mộc linh, thực lực ít nhất là thất giai trở lên, mà lại sức chiến đấu tuyệt đối không thấp. Không nghĩ tới bọn hắn sẽ ở ngoài trụ sở để lên như thế một cái thảo mộc linh thủ vệ, tay này có chút không phải rất lý trí a. Mặc kệ cái khác, trước tiên đem nó cầm xuống lại nói. Ba người bên trong, Nhạc Bố có thể nói là nhất xúc động, nhưng cũng có thể nói là nhất quả quyết. Gặp được loại tình huống này, Hắn là cái thứ nhất vào tay. Trương Kiếm rút ra, tay nắm kiếm chỉ, thân hình lóe lên như điện chớp thoát ra trong chớp mắt đi vào đại tráng trước mặt. Thủ đoạn chuyển động, linh lực dâng trào, đi lên chính là linh lực bí pháp cấp bậc kiếm pháp tiên học chỉ đường. Sắc bén kiếm khí bộc phát, hóa thành bạch sắc tiên học đâm thẳng đại tráng. Thanh này không có chuẩn bị tâm tư đại tráng giật nảy mình, vô ý thức muốn tránh, nhưng đại tráng vốn là không am hiểu tốc độ, chớ nói chi là cái này một loại chậm một nhịp phản ứng. Cho nên không có thể tránh mở bị nhạc bố chúng đích. Một cái chúng, nhạc bố bên này còn chưa tới cùng cao hứng đâu, liền phát hiện xúc cảm không đúng. Ngay sau đó, hắn liền nghe đinh một tiếng, một cỗ phản trấn lực lượng dùng để, hắn lại có chút cầm không được trường kiếm trong tay. Thấy cảnh này, nhạc bố ba người sắc mặt đều trầm xuống. Thật là khủng khiếp lực phòng ngự. Bọn hắn tổ qua một đoạn thời gian đối, tương hô ở giữa rất rõ ràng đối phương tình huống. Trứng nhất vô bọn hắn càng là rõ ràng nhạc bố một kiếm kia uy lực, bình thường thất giai đều chống đỡ không được. Kết quả đánh trên người đại tráng lông đều không có tổn thương một tơi, cái này thảo mục linh lực phòng ngự có thể thấy được long lổm, thực lực sợ là càng khủng bố hơn. Lần này, Trương Nhất vô cùng Trương đạo nhất hai cái cũng không ngồi yên nữa. Sợ nhạc bố gặp nguy hiểm, trước tiên xuất thủ tả hữu giáp công. Trương đạo nhất thân hình lóe lên, từ trái tới gần, trường kiếm trong tay nghiêng thượng tiêu, một chiêu này kiếm chiêu kêu cái gì không trọng yếu. Trọng điếu là một kiếm này, trên lưỡi kiếm mang theo kiếm khí màu sáng, cái này rất rõ ràng bí pháp cấp bậc Hỗn Nguyên nhất khí kiếm. Trương đạo nhất cũng là đứng tại chỗ, chỉ gặp hắn đánh một cái pháp tấn gầm thét một tiếng, lửa đến. Mầu đỏ hỏa long trống rống xuất hiện, tứ phải đánh út về phía đại tráng. Một cái Hỗn Nguyên nhất khí kiếm, một cái bí pháp cấp bậc hỏa thuộc tính đạo pháp. Đại tráng trước mặt nhạc bố cũng không có nhàn rỗi, đưa tay lại là một kiếm tiên hạc chỉ đường. Tam đại thất giai cao thủ hợp lực một kích, bình thường thất giai tuyệt khó sống sót đến lối đại tráng. Cái này không có gì kinh nghiệm gia hỏa bị đánh cho choáng váng đâu, nhìn thấy công kích như vậy lúc ấy liền luống cuống, theo bản năng đem chính mình đại chiêu đều cho mở ra. Số nhân loại, đều cút ngay cho ta, không nên tới gần đại tráng. Gầm thét ở giữa, đại tráng thân hình cùng đánh khí đồng dạng sinh trưởng tốt, trong chớp mắt liền dài đến 100m cao. Tang vọt thân hình trực tiếp đâm vào trương nhất vô ba người công kích, trong nháy mắt liền đem ba người công kích vỡ nát nhận bố cùng trương đạo nhất hai cái tới gần đại tráng càng là suýt nữa bị xô ra tốt xấu đến, sắc mặt tái nhợt liên tiếp lui về phía sau. Bất quá, bọn hắn là lui ra, đại tráng công kích nhưng cũng tới. Không có đánh qua cái gì khung đại tráng cứ như vậy, chịu không được hủ, giật mình đại tráng liền luống cuống. Cũng mặc kệ mấy cái này nhân loại có thể hay không đả thương chính mình, dù sao hắn vừa muốn đem mấy cái này xấu nhân loại đánh bay. Cho nên to lớn bàn tay trực tiếp liền chụp lại, quang vồ tay còn không tính. Bàn tay thượng hải bốc cháy lên màu đỏ thẫm hỏa diễm tới. Như thế Phô Thiên cái điệu một bàn tay xuống tới, chứng nhất vô ba người đều biến sắc. Bọn hắn rõ ràng phát giác được đại tráng một tát này kinh khủng, một khi bị rút chúng, đó cũng không phải là quất bay cái gì liền có thể xong việc, một cái không thật nhỏ mệnh liền muốn không có. Càng chết là, bọn hắn phát hiện bọn hắn còn chạy không được. Không chỉ có là bởi vì đại tráng một tát này to lớn, càng quan trọng hơn là, đại tráng một tát này mang theo một loại sức mạnh kỳ dị. Lực lượng này gắt gao trói buộc chặt bọn hắn, để bọn hắn hành động lực trên phạm vi lớn hạ xuống. Loại tình huống này, chứng nhất vô ba người chỉ có thể là cắn răng chuẩn bị nghênh kháng. Chỉ là cắn răng về cắn răng, có thể hay không chống được cái này bản tay bọn hắn thật đúng là không có một chút lòng tin. Liên cái này chỉ trong chốc lát bọn hắn đều giải, kẻ trước mắt này, căn bản cũng không phải là cái gì thất giai thảo mộc linh, mà là đến gần vô hạn bát giai kinh khủng tồn tại. Đối mặt loại tồn tại này, chứng nhất vô chỉ có thể cắn răng một cái chuẩn bị đem áp đái hòm lấy ra. Bất quá, ngay tại hắn chuẩn bị móc ra kia áp đái hòm thời điểm, một bọn hắn một bước Diệp Thanh Mây cũng đến. Nang nhìn thấy một màn này, sắc mặt lúc ấy liền đen, trước tiên gọi lại Trương Nhất Vũ. "Đừng đem vật kia lấy ra, ta có biện pháp." Nói xong, quay đầu từ đại chướng hô, đại tráng, dừng tay. Diệp Lưu Vân như thế một hô, Trương Nhất Vũ mấy cái sạm mặt lại đều nhanh ra. Bọn hắn còn tưởng rằng Diệp Lưu Vân có cái gì chiêu, hóa ra chính là như thế sống hồ đúng không? Là như vậy bọn hắn cũng sẽ a. Có thể là như vậy nhân ra có thể ngừng sao? Tốt a, sự thật chứng minh, có thể. Diệp Lưu Vân một hô, Hốt Hoàng đại tráng liền quay người trở lại, tối đầu xem xét kia thêm gia tới nhân loại, phát hiện chính mình giống như gặp qua tới, kết quả là liền đem tay ngừng lại. Thật, thật ngừng. Trương Nhất Vô ba người có chút ngậm, mà để bọn hắn càng ngậm còn tại đằng sau. Đại tráng dừng lại về sau, liền gãi đầu đặc biệt thấp giọng, ta gặp qua người, ngươi cũng ngộ dụng nhận biết. Vậy các ngươi cũng là tốt nhân loại rồi." Ngô Dụng nói cho đại tráng nhường một chút, đại tráng nhìn xem nơi này, "Đường đánh tốt nhân loại đi vào, đường để xấu nhân loại ra." Đại tráng không có đánh tốt nhân loại. Nói xong, đại tráng còn nhìn một chút bàn tay to của mình, lại cúi đầu nhìn một chút trương nhất vô ba cái, có chút không tự tin, nhưng lại nhịn không được lại trọng thân một lần. "Đại tráng thật không có đánh bọn hắn, còn có, là bọn hắn vừa mới đánh đại tráng." Cái này thảo mục linh sẽ còn cáo trạng tới, Diệp Lưu Vân sạm mặt lại. Mà Diệp Lưu Vân bên trên chương nhất vô mấy cái lúc này cũng nghe ra, hóa ra náo loạn nửa ngày, cái này thảo mục linh không phải căn cứ, mà là Ngô Dụng tới. Giờ khắc này, bọn hắn tâm tình đó đừng đề cập có bao nhiêu phức tạp. Nói thật, ba người bọn hắn trước đó tại nhìn thấy Ngô Dụng thời điểm, mặc dù phát hiện Ngô Dụng cũng rất dai, nhưng cũng không có cảm thấy Ngô Dụng mạnh hơn bọn họ đi nơi nào. Lại thêm vừa mới Ngô Dụng rõ ràng đem sự tình làm hư, cái này khiến ba người bọn hắn đối Ngô Dụng đánh giá không thể tránh khỏi lại thấp một điểm. Kết quả đánh giá lúc này mới vừa hạ xuống, liền bị người ta Thảo Mộc Linh đánh mặt. Khỏi cần phải nói, nếu luận ngu ấy về trên thực lực, cái này Thảo Mộc Linh hướng cái này bãi xuống nô dụng liền hất ra bọn hắn mấy con phố. Nhưng bất kể nói thế nào, nô dụng nhà Thảo Mộc Linh mạnh thì mạnh, trước mắt hắn nhiệm vụ này giống như cũng đã làm nợ, chính hắn có vẻ như cũng rất nguy hiểm. Mà lại hắn còn giống như làm một kiện ô long sự tình. Nô dụng đem những người kia thả nơi này rõ ràng là vì phòng ngừa người ở bên trong chỗ tới. Kết quả hiện tại những người kia giống như không cẩn thận trở thành cái nhiễu bọn hắn cứu viện một lớn chướng ngại. Không phải sao? Tại chương nhất vô bọn hắn sững sờ công phu, Diệp Lưu Vân đã bắt đầu cùng đại tráng thương lượng, nói cho để đại tráng cho đi. Kết quả cái này ngốc đại cá tử liền chính là không làm. Hắn nói, Lô Dụng nói, không có mệnh lệnh của hắn, phía ngoài một cái cũng không cho phép vào, bên trong một cái cũng không cho phép ra. Diệp Lưu Vân đều sắp bị những người kia gấp phát hỏa, Lô Dụng ở bên trong gặp nguy hiểm ngươi có biết hay không? Ngươi tại như thế ngăn đón chúng ta chính là hại hắn. Ngươi đừng lừa gạt đại tráng, đại tráng là rất thông minh, đại tráng biết rõ Ngô Dụng không có nguy hiểm, Tiểu Hoa sẽ bảo hộ Ngô Dụng, đại tráng là sẽ không để cho các ngươi đi vào. Nghe cái này chém đinh chặt sắt lời nói, Diệp Lưu Vân một ngụm lao huyết kém chút phun ra ngoài. Một bên khác, căn cứ bên kia, Trương Bạch phát bên này. Bên ngoài phát sinh cái gì hắn không biết, không có rảnh để ý tới, hắn lúc này lực chú ý đều trên người Ngô Dụng. Long Giám hình thành hắn cũng bắt đầu chuẩn bị thu hoạch nô dụng. Đã ngươi đã rơi vào lòng giam, vậy chúng ta cũng liền không uổng phí lời gì, trực tiếp vào tay tốt. Ta vì cầm xuống ngươi, chuẩn bị mấy cái thủ đoạn, cũng không biết ngươi có thể tiếp nhận mấy cái, đầu tiên là cái thứ nhất. Trương Bạch Phát nói cái thứ nhất đồng thời, phòng thí nghiệm bốn cái góc mở ra bốn cái lỗ hổng, ngay sau đó bốn quả hình tròn hình cầu bị ném xuống rồi. Hình tròn hình cầu rơi xuống trong ngay mắt, một trận lộp bộp thanh âm vang lên. Nô dụng nhíu mày, thoáng để cao cảnh giác lại phát hiện lốc buốt về sau, giống như cũng không có cái gì những tác dụng khác loại hình. Trớ Khẩn Trương, thứ này không phải nhắm vào ngươi tới. Cái này mấy món tà linh khí, thật nhầm vào trong tay ngươi nắm giữ kia mấy món tà linh khí. Ngươi bây giờ đang thử liên lạc một chút ngươi mấy món tà linh khí nhìn xem. Lô Dung nghe vậy sững sờ, trước tiên liên hệ đoàn tử, lại phát hiện chính mình cùng đoàn tử ở giữa liên hệ tựa như là bị cắt đứt đồng dạng không có đạt được nửa điểm đáp lại. Có phải hay không đã không cảm ứng được ngươi tà linh khí rồi? Đúng, cái này chính là ta thức mở đầu, lần trước thất bại để cho ta biết rõ ngươi cũng không phải là một cái dễ dàng đối phó người. Át chủ bài không ít, cho nên ta có chút lo lắng, liền xem như trước mắt cái này một loại tình huống ngươi cũng vẫn là có át chủ bài có thể dùng, cho nên ta đi lên trước phế bỏ lá bài tẩy của ngươi lại nói, Mặc kệ ngươi kia một bộ bát giai thân ngoại thân mang không có mang theo trên người, mặc kệ ngươi còn có cái gì át chủ bài, chỉ cần ngươi liên lạc không được linh khí của ngươi tà linh khí. Lá bài tẩy của ngươi liền xem như phế đi. Hiện tại ngươi có, cũng chỉ có ngươi tự thân kia thất giai thực lực. Nói đến đây, Trương Bạch phát khoẻ miệng dương lên. Ma thất giai thực lực, ở trước mặt ta chẳng là cái thá gì. Có đúng không? Ngươi như như vậy a. Tất nhiên lợi hại như vậy, vậy ngươi muốn hay không tự mình tới gặp ta một mặt, đừng tại làm cái này một loại huyễn tượng a phân thân." Lô Dung Híp mắt nói. Rất không tệ phép khích tướng, đáng tiếc, một chút tác dụng cũng không có. Mặc dù ta không cho rằng ngươi là đối thủ của ta, nhưng ta cẩn thận cũng sẽ không cho phép ta đi gặp ngươi, ta là sẽ không cho ngươi một tơ một hào lật bản cơ hội. Đi, ta cũng không đang cùng ngươi nhiều lời, là thời điểm tiễn ngươi lên đường. Trương Bạch phát lời này rơi xuống đất, phòng thí nghiệm bốn cái góc lần nữa bị mở ra. Lần này xuống tới cũng không phải là viên cầu, mà là từng người. Mà lại giống như không phải người bình thường, Lô Dụng chỉ là quét mắt một vòng con mắt liền híp lại. Người bây giờ nhìn thấy những này là cái này, một cái căn cứ thành tựu tối cao, chính là lấy ngươi thấy một cái kia người gen bồi dưỡng ra tới chiến sĩ. Mặc dù những này gen chiến sĩ có trọng đại thiếu hụt, không có cách nào rời đi căn cứ, rời đi bản thể quá xa, nhưng chúng nó ở căn cứ ở trong cũng là có không tầm thường sức chiến đấu. Nơi này tổng cộng là 32 cái, mỗi một cái đều là thất giai tả hữu sức chiến đấu, là trước mắt căn cứ dự trữ tất cả chiến sĩ. 32 cái cùng giai được nhận. Tại ở ngoài phòng thí nghiệm mặt còn có người hạn chế ngươi bộc phát, cục diện như vậy ta cho rằng cơ hồ là tình huống tuyệt vọng, ngươi thấy thế nào? Lô Dung quét mắt trước cái này 32 cái giống nhau như đúc cái gọi là gen chiến sĩ, nhàn nhạt, nhạt đưa ánh mắt thu hồi lại. Nhìn xem giống như thật không tệ bộ dáng, nhưng muốn dùng các nàng tới giết ta, còn kém một chút. Thật sao? Rất có tự tin a, vậy chúng ta liền dựa mắt mà đợi đi. Bên trên, giết hắn. Trương Bạch phát ra lệnh một tiếng. 32 cái gen chiến sĩ đồng thời xuất thủ, không lớn phòng thí nghiệm, Lô Dụng căn bản là không chỗ có thể trốn, trong nháy mắt liền bị cái này 32 gen chiến sĩ bao phủ lại. Nhìn xem bị gìm ngập tại gen chiến sĩ làm Lô Dụng, Trương Bạch phát khệ miệng dương lên. Hắn thật là không cho rằng, Lô Dụng có thể tại 32 cái cùng giai trước mặt sống sót. Không có gì bất ngờ xảy ra, vài phút bên trong, Lô Dụng liền phải bệnh tang hoàn toàn. Nhưng mà sự thật cùng Trương Bạch phát dự liệu có chỗ chênh lệch. 5 phút đồng hồ, 10 phút đồng hồ, 15 phút quá khứ. Nô Dụng vẫn như cũ bị giam lập, có thể như cũ không có chết, thậm chí không có nhận quá nặng tổn thương. Tại sao có thể như vậy? Lực phòng ngự của hắn làm sao lại mạnh như vậy? Trương Bạch phát mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, mà lúc này, Nô Dụng bình thản vô cùng thanh âm vang lên, "Ngươi vừa mới nói một câu, ngươi nói ta người này ác chủ bài không ít, liên quan tới lời này ta là nhận đồng. Ta người này đặc biệt thích dấu ác chủ bài, ác chủ bài cũng đúng là không ít." Còn có Ta người này có một cái thói quen xấu, ta vén lá bài tẩy thời điểm, thích một tấm một tầm đến, đem nhỏ nhất một tấm trước về lớn ra. Thỉ Như, ngươi tại đến nuôi nhìn thấy thân ngoại thân. Trương Bạch Phát nghe vậy biến sắc, lại không bị hù dọa, "À, nói như vậy, ngươi còn có không ít so thân ngoại thân mạnh hơn át chủ bài rồi." "Đương nhiên, thì như thực lực của ta." Ngô Dụng lời này vang lên đồng thời, một trận lộp bộp răng rắc vang lên. Sau một lát, bao quanh Ngô Dụng kia 32 cái giàn chiến sĩ bị Ngô Dụng một thanh đánh bay ra ngoài. Một thanh anh mở những này, giàn chiến sĩ Ngô Dụng toàn lực vận chuyển lưu ly bảo thể, đem thực lực mình hoàn toàn bày ra. Chương Bạch phát thấy thế biến sắc xanh xám vô cùng, mấy chữ từ hắn răng ở giữa sập ra, luyện thể bắt giai. Đúng, luyện thể bắt giai. Chương 335, Át chủ bài. 333 Át chủ bài. Luyện thể bắt giai, Chương Bạch phát nằm mơ cũng không nghĩ tới Ngô Dụng còn nắm luật như thế một cái át chủ bài. Chỗ của hắn có thể nghĩ đến Lô Dụng nửa năm trước cũng đã là luyện thể thất giai. Tại quá khứ trong vòng nửa năm, Lô Dụng mặc dù là bận rộn tại hệ thống quyền hạn thăng cấp chuyện này bên trên, nhưng thực lực bản thân phương diện cũng không phải liền dừng lại tại nửa năm trước. Ngự Linh giả hệ thống phương diện hơi kém một chút, thời gian nửa năm chỉ là để Ngô Dụng có nhất định tiến bộ, khoảng cách bát giai còn cách một đoạn. Nhưng luyện thể phương diện này liền không đồng dạng. Thời gian nửa năm này, Lô Dụng vẫn luôn chưa quên rèn luyện cái này. Nửa năm trôi qua, Hán luyện thể vốn là đã đạt đến 7 giai đình phong, chỉ kém một cơ hội liền có thể lại làm đột phá. Nô dụng cũng là cái này một nguyên nhân, mới có thể tại hệ thống quyền hạn thăng cấp về sau, trước tiên đem liu li bảo thể. Thăng cấp bắt đầu. Một lít cấp liu li bảo thể. Nô dụng trực tiếp đem kêu một viên thánh cốt xá lợi cho dùng, không có chút nào gận sóng, 10 phần nhẹ nhóm đã đột phá đến bát giai. Bát giai luyện thể, lại thêm ủy thần thông cấp bậc, thiên hướng về phòng ngự kim cương ấn. Đây chính là Ngô Dụng nói tới so thân ngoại thân càng lớn áp chủ bài. Mà cái này một tấm bài, vào lúc này đúng là làm ra tác dụng rất lớn. Điểm ấy, Từ Trương Bạch phát sắc mặt bên trên liền không khó coi ra. Hắn lúc này sắc mặt càng thêm khó coi mấy phần. Bất quá hắn cũng không có tuyệt vọng, sắc mặt khó coi, tại nhiều lần biến hóa về sau trở về tại bình tĩnh. Xem ra ta cẩn thận là đúng a, không nghĩ tới ngươi thế mà còn cất giấu một lá bài tẩy như vậy. Bất quá Liền xem như ngươi luyện thể bát giai thì sao? Ta còn thực sự cũng không tin, ngươi như thế một cái luyện thể bát giai, có thể tại 32 cái thất giai gen chiến sĩ trong tay sống sót. Bên trên, tiếp tục lên cho ta. Trương Bạch Phát lúc này thanh âm đã có như vậy một chút cuồng loạn ý tứ. Bất quá cái này cũng không trọng yếu, trọng yếu là phòng thí nghiệm bên này ngô dụng đối mặt tình huống. Tại Trương Bạch Phát ra lệnh một tiếng, trong phòng thí nghiệm 32 cái gen chiến sĩ xuất thủ lần nữa. Lần này, công kích của các nàng Càng thêm hung tàn, hoàn toàn là một bộ không giết chết nô dụng thể không bỏ qua tư thế. Nhưng hung tàn cũng không có một chút tác dụng nào, vào tay về sau, những này gen chiến sĩ cùng chương bạch phát mới phát hiện nô dụng lực phòng ngự kinh khủng. Luyện thể bản thân liền là lấy phòng ngự lực lấy dương hệ thống, bắt giai nô dụng thân thể đã sinh thành cương khí, bình thường thất giai căn bản là không phá được phòng, chớ nói chi là nô dụng còn tu có ngụy thần thông cấp bậc, thiên hướng về phòng ngự kim cương ấn. Cả hai tăng theo cấp số cộng Lô dụng lực phòng ngự đã đến trình độ khủng bố. Những cái kia gen chiến sĩ mặc kệ là linh lực bí pháp cũng tốt, thiên phú cũng tốt, cũng không thể đánh xuyên ngũ dụng hai tầng phòng hộ làm bị thương Lô dụng. Lúc này, Trương Bạch Phát nếu như nói còn có cái gì ưu thế lợi nói, đó chính là ở ngoài phòng thí nghiệm kia một vòng con tin. Có như thế một vòng con tin tại, Lô dụng không dám tùy tiện bố phát, chỉ có thể bị động phòng ngự. Trương Bạch Phát rất rõ ràng ưu thế của mình, cũng rất am hiểu lợi dụng ưu thế của mình. Quá cứng xác rùa đen. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, ngươi cái này mai rùa đèn cứng rắn tới khi nào? Nhắc nhở một câu, ngươi tốt nhất đừng tùy tiện động thủ, cái này phòng thí nghiệm có thể gánh không được ngươi luyện thể bát giai nhất quyền nhất cước. Mà lại phòng thí nghiệm vách tường ta làm chuẩn bị, một khi nhận công kích đạt tới trình độ nhất định, ta chuẩn bị thủ đoạn nhỏ liền sẽ có hiệu lực, đến thời điểm người phía sau đồng dạng sẽ chết. Nói xong lời này, Trương Bạch phát quay người chuẩn bị rời đi. Hắn đây cũng không phải từ bỏ cầm xuống nô dụng, mà là chính hắn rõ ràng Lấy hắn khả năng hiện giờ, muốn cầm xuống liên thể bát giai Ngô dụng đoán chừng còn có chút độ khó, hắn muốn đi chuẩn bị xuống một cái thủ đoạn. Ngô dụng có ác chủ bài, hắn Trương Bạch Phát cũng không phải không nắm chắc bài, chỉ là tại hắn quay người chuẩn bị xoay người đồng thời, trong phòng thí nghiệm khiêng 32 cái thất giai công kích Ngô dụng nói chuyện. Ngươi thật xác định, ngươi chuẩn bị cho ta cái này, một cái lồng giam có thể vây được ta. Câu này ngắn gọn bình thản, để chuẩn bị quay người rời đi, Trương Bạch Phát dừng lại chân quay đầu tiếp tục nhìn về phía trong phòng thí nghiệm nô dụng. Thế nào, ngươi đây là không định đang giả vờ người tốt lành gì, muốn thống hạ sát thủ. Cũng đúng, ngươi cũng là người, người đều là tự tư, tại cái mạng nhỏ của mình nhận uy hiếp thời điểm, cái này một loại tự tư sẽ bại lộ đến càng thêm triệt để. Bất quá, nham vào cái này một loại tình huống, ta cũng là có chuẩn bị. Ở trong phòng thí nghiệm bên ngoài, có các loại giám sát thiết bị, còn có các loại chuyên môn dùng để ghi chép linh khí. Bọn chúng sẽ trung thực ghi chép nhất cử nhất động của ngươi, ngươi nếu là không nghĩ ngự linh kiểm tra vì ngươi hổ thẹn lời nói, ngươi có thể buông tay ra thử một chút, vấn đề là, ngươi thật dám sao? Ngươi một khi đọc thủ, ngươi sở tác sở vi liền sẽ vì thế nhân cho biết rõ. Trương Bạch Phát lúc này trong mắt lóe ra tự tin. Hắn có tự tin, nô dụng không dám làm ra cái này một loại sự tình tới. Quả nhiên, tại cái này một loại tình huống dưới, nô dụng lắc lắc đầu, ngươi là đúng, ta đúng là không dám cũng không làm được loại chuyện này. Trương Bạch phát khẽ miệng dương lên, lộ ra hài lòng, thuộc về người thắng tiêu dùng, cái này không thật tốt sao? Vậy ngươi liền tiếp tục khiêng đi. Lại không nghĩ, Ngô Dụng vào lúc này lắc đầu. Kháng cái gì cũng không cần, ta nói qua ngươi cái này lồng giam khốn không được ta. Trương Bạch phát trong mắt hơi híp, đang chuẩn bị nói cái gì, lại nghe Ngô Dụng một tiếng quát nhẹ. Tiểu Hoa, có thể bắt đầu. Ngô Dụng ra lệnh một tiếng, ở ngoài phòng thí nghiệm, một cái thân ảnh nhỏ nhỏ chống rông xuất hiện. Ngay tại lúc đó, tính ra hàng trăm giây leo đồng thời xuất hiện, đem ở ngoài phòng thí nghiệm tất cả con tin một thanh trói lại. Tình huống như thế nào? Người sẽ không coi là, ta đi dạo như thế một vòng xuống tới, một điểm mánh khỏe cũng không có phát giác cả. Ta người này thế nhưng là sợ chết cực kỳ, rất cẩn thận, có chút gió thổi cỏ lay, đương nhiên là muốn làm chút gì tương ứng chuẩn bị. Vận khí không tệ, ta làm chuẩn bị vừa vặn dùng tới. Nô dụng lúc nói chuyện, tiểu hoa bên kia cũng không có nhàng rối. Dây leo kéo một phát đem kia mấy trăm con tin kéo hướng mình, đồng thời tại trong nháy mắt này mở ra huyết sắc cung điện. Lần này, Trương Bạch phát triệt để luống cuống. Nếu thật là để vật nhỏ này đem con tin đều cấp cứu, kia vây khốn nô dụng cái này một cái lồng giam sẽ phải phá. Một cái bát giai luyện thể cường giả một khi thoát tù đầy mà ra, hắn có thể hay không lấy thêm ở liền thật không tốt nói. Cho nên, giờ này khắc này Trương Bạch phát hoàn toàn ngồi không yên. May mà chính là, vấn đề này cũng không phải không có khả năng cứu vãn chỉ là một cái thất giai thảo mục linh mà thôi, cầm xuống chính là. Trương Bạch Phát là nghĩ như vậy, cũng là làm như vậy, trong chớp mắt, bạn Tôn xuất thủ, lao thẳng tới Tiểu Hoa. Lần trước để ngươi trốn qua một kiếp, lần này ngươi còn dám ở trước mặt ta phế lối, ta ngược lại muốn xem xem lần này ai có thể cứu ngươi. Chết đi cho ta. Trong phòng thí nghiệm, Lô Dụng nghe được cái này cắn răng nghiến lợi thanh âm, Lô Dụng không chỉ có tuyệt không hoàng, khóe miệng còn không nhịn được dương lên bắt đầu. Ta vừa mới liền đã nói với ngươi, Ta người này có cái thói hư tật xấu, thích dấu ác chủ bài, càng ưa thích đem lớn át chủ bài đặt ở đằng sau." Ngô Dụng lời này, phía ngoài Trương Bạch phát nghe được. Trong lòng cũng có chút hoảng, nhưng động tác cũng không dừng lại hạ. Một mặt là hắn hiện tại không dừng được, nhất định phải ngăn cản Tiểu Hoa, không thể để cho nàng đem con tin cứu đi. Một phương diện khác, đối với Ngô Dụng nói tới át chủ bài cái gì hắn cũng không có tin hoàn toàn. Chỉ là một cái thất giai thảo mục linh mà thôi, tính là cái gì át chủ bài? chẳng lẽ lại nàng còn có thể lật trời hay sao? Cho nên, Trương Bạch Phát động tác không chỉ có không dừng lại đến, còn nhanh hơn mấy phần. Mà đối mặt nhào tới Trương Bạch Phát, Tiểu Hoa cũng là rất tức giận, lần trước nàng liền muốn hút chết cái này xấu loại người, Ngô Dụng gọi nàng lại mới không rút, lần này cái này xấu nhân loại lại làm chuyện xấu, thế mà còn dám đem Ngô Dụng cho giam lại, nói cái gì Tiểu Hoa cũng muốn hút chết hắn. Dưới cơn thịnh nộ, Tiểu Hoa tiện tay vung lên, một sợi dây leo chống rông xuất hiện quất hướng Trương Bạch Phát. Một màn này cùng trước đó tại đến nuôi có chút tương tự, đồng dạng đối thủ, công kích giống nhau, Trương Bạch Phát cũng là làm ra đồng dạng hướng đối, tay phải tự tin một đỉnh, dừng lại cho ta. Phốc. Trương Bạch Phát phát ra kia một cỗ vô hình chi lực trực tiếp bị rút bạo. Cái gì? Trương Bạch Phát sắc mặt đại biến, hắn lúc này có ngốc cũng biết, nô dụng nói át chủ bài chính là cái này. Đoán chừng nhân ra vài ngày trước liền có thể rút bạo hắn, chỉ là nhìn ra cái kia là phân thân tất cả lưu lại tay, đem át chủ bài giấu đi. Mãi cho đến hôm nay lúc này mới vận dụng. Đáng tiếc, hắn hiểu được đến đã quá muộn. Ba một tiếng, huyết sắc dây leo trực tiếp rút trên người Trương Bạch Phát, Trương Bạch Phát cánh tay mình bị rút bạo, bản thân hắn cũng bị trực tiếp đánh bay ra ngoài, một đầu mạng nhỏ trực tiếp đi tan thành. Mà còn lại hai thành tiểu hoa cũng không có chuẩn bị chờ cho hắn, lại là một đầu huyết sắc dây leo rút tới, mắt thấy liền muốn đem Trương Bạch Phát sinh sinh rút bạo. Sống chết trước mắt, Trương Bạch Phát trực tiếp mở ra đại chiêu. Muốn lý giang Hà chết, ngươi liền giết ta đi. Trương Bạch phát lời này hô lên, Ngô Dụng sắc mặt đại biến. Trước lưu hắn một mạng. Tiểu Hoa bên kia, cũng tại Ngô Dụng hô dừng tay đồng thời một mặt bất mãn dừng lại dây leo. Mà Tiểu Hoa dừng lại, Trương Bạch phát trước tiên bộc nát trước ngực tả linh khí, thân hình lóe lên hóa thành một đạo huyết quang độn hướng căn cứ chỗ sâu. Chạy. Ngô Dụng thấy thế sắc mặt tối đen, bất quá thật cùng không quá để ý. Tiên kia chịu Tiểu Hoa một chút, trên thân lưu lại Tiểu Hoa linh lực khí tức. Mà lại bên ngoài trụ sở còn có đại tráng trông coi hắn chạy là tuyệt đối trốn không thoát, nhiều nhất chỉ là nhiều dễ rủ một chút mà thôi. Ngô Dụng này lại cũng trước mặt kệ hắn, trước giải quyết phía bên mình tình huống. Tại Tiểu Hoa đem tất cả con tin cứu đi về sau, Ngô Dụng bên này không có chối buộc mới bộc phát. Luyện thể bắt giai, ngự linh thất giai lực lượng đồng thời bộc phát, những này sản xuất hàng loạt gen chiến sĩ căn bản là chống đỡ không được. Tại Ngô Dụng trước mặt, các nàng chính là cái này đến cái khác kinh nghiệm bao. Đối mặt dạng này kinh nghiệm bao Nô Dụng tự nhiên không có khả năng lưu thủ, liền xem như các nàng là sáng tạo ra, dáng dấp điểm đạm đáng yêu cũng giống vậy. Nô Dụng cái này xuất thủ, vẫn là nửa điểm sẽ không lưu. Ma đổi thành một bên, Tiểu Hoa cũng không có nhàn rỗi. Tại giải quyết con tin cái vấn đề về sau, Tiểu Hoa đặc biệt tích cực tới muốn giúp Nô Dụng làm hỏng nhân loại. Tiểu Hoa cái này vừa bắt đầu, Nô Dụng lập tức liền kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh tới. Nô Dụng trước đó nói tiểu gia hỏa là trong tay hắn lớn nhất một lá bài tẩy cũng không phải nói lung tung. Tiểu hoa hỏa này nửa năm trước cũng đã là thất giai, nửa năm sau hiện tại, tiểu hoa thực lực gần ẩn nhưng đã là sắp bát giai. Thật muốn toàn lực xuất thủ, chính Ngô Dụng đều chưa hẳn có thể chống đỡ mấy lần, cho nên Ngô Dụng là thật sợ nàng đem chính mình quái loạn. Không được lúc ních. Ngô Dụng một tiếng không cho phép, đem tiểu hoa tê ngây ngẩn cả người. Một đôi sáng tỏ mắt nhỏ nháy, nháy nháy nhìn xem Ngô Dụng, hơi nước lập tức liền dậy. Tiểu hoa chỉ là muốn giúp Ngô Dụng làm hỏng nhân loại, Ngô Dụng hung ác như thế làm gì? Có phải hay không không muốn Tiểu Hoa? Tiểu Hoa như thế vừa khóc, Ngô Dụng lúc ấy liền trợn tròn mắt. Nha đầu này nơi đó học được những thứ đồ hỗn đản này, làm sao cùng cái nhỏ hoán phụ giống như? Bất quá Ngô Dụng phản ứng cũng là nhanh, Ngô Dụng đang chuẩn bị để Tiểu Hoa hỗ trợ đâu, bất quá Tiểu Hoa giúp Ngô Dụng đem sáu nhân loại nắm chắc là được, để Ngô Dụng giết có được hay không? Tốt. Tiểu Hoa hủy khuất đến nhanh, đi cũng nhanh. Cái đầu nhỏ một điểm, trong mắt hơi nước lập tức liền biến mất. Huyết sắc dây leo xuất hiện lần nữa, một thanh liền đem trong phòng thí nghiệm còn thừa lại gen chiến sĩ toàn bộ trói lại. Có tiểu gia hỏa này trợ giúp, ngô dụng bên này hiệu suất lập tức liền lên tới. Hoàn toàn không cần truy kích cái gì, hắn chỉ cần bổ tốt cuối cùng một đào tiểu hoa liền đem kế tiếp đưa tới. Vài phút không đến công phu, 32 cái gen chiến sĩ liền bị ngô dụng toàn bộ chém giết. Đinh, ngày thành công chém giết gen chiến sĩ 3 2 tên, thu hoạch được độ thuần thục 410 vạn, thu hoạch được điểm thiên phú 1750 điểm. Hắn cái này kinh nghiệm gói quá lớn, Ngô Dụng thuộc tính trang bị nguyên bản đã nhanh chóng độ thuần thục cùng điểm thiên phú nên đón một đợt tăng vọt. Bất quá Ngô Dụng lúc này không có thời gian để ý tới cái gì tăng vọt độ thuần thục, dù sao vấn đề này còn không có giải quyết triệt để đâu. Một bên khác vừa mới trốn được một mạng chương bạch phát cũng không có chuẩn bị từ bỏ dễ dở. Tại hắn thoát thân trước tiên liền đã hạ đạt nhằm vào Ngô Dụng vây quét mệnh lệnh, liền cái này chỉ trong chốc lát, trong căn cứ đại lượng gen hoặc là nói là nhân bản chiến sĩ dùng tới. Đóng tại căn cứ tổ chức thành viên cũng vây quét đi qua. Ừm, đây cũng là một đợt kinh nghiệm gói quả, nhưng Ngô Dụng này lại không có thời gian thu hoạch. Hắn hiện tại đã bại lộ, nhất định phải nắm chặt thời gian, lấy trước đến cái này một cái, căn cứ trận pháp hoạch tâm mới được. Nhưng vấn đề là, trận pháp hoạch tâm ở đâu? Như thế lớn một cái căn cứ, muốn tìm một cái trận pháp hoạch tâm căn bản cũng không có dễ dàng như vậy. Trương Bạch Phát cũng là biết rõ điểm này, cho nên mặc dù nhằm vào Ngô Dụng cạm bẫy lại một lần thất bại. Hắn này lại cũng không có chân chính tuyệt vọng. Có thời gian, ta còn có thời gian. Nhiệm vụ của hắn là tìm tới trận pháp hải tâm, khi tìm thấy vật kia trước đó, hắn là sẽ không rời đi căn cứ. Mà đoạn thời gian này chính là ta lật bàn cơ hội. Toàn thân máu tươi trương Bạch Phát đẩy ra căn cứ chỗ sâu một cánh cửa, nhanh chân bước vào kia một cánh cửa. Mà theo hắn đi vào kia một cánh cửa, một cái cự đại tế đàn xuất hiện tại trước mắt hắn. Nếu như Ngô Dụng lúc này ở chỗ này lời nói, hắn liền sẽ phát hiện cái này tế đàn cùng đến nuôi một cái kia cơ hội là giống nhau như lúc, duy nhất khác biệt là cái này một cái tế đàn muốn so đến nuôi một cái kia to lớn rất nhiều. Rất rõ ràng, chương Bạch phát lúc này cái gọi là lật bản cơ hội chính là cái này tế đàn. Tại đến nuôi là ngoài ý muốn, ở chỗ này, tại trên địa bàn của ta, ngoài ý muốn cái gì liền sẽ không tồn tại. Ta cuối cùng lại cược cái này một thanh, nếu như ngay cả một chiêu này đều giết không được lợi dụng, vậy ta xoay người rời đi, từ đây không còn đánh hắn một điểm chú ý. Lời nói này xong, một thân máu tươi Trương Bạch phát ra hai cánh tay, bắt đầu hắn lần này hiến tế. Chỉ là vội vàng hiến tế hắn không nhìn thấy chính là, giờ này khắc này, ngay tại sau lưng của hắn, Lô Dụng chính ôm cánh tay nhìn xem hắn ở bên kia cho mình triệu hoán kinh nghiệm túi sách đâu. Chương 336, cầm xuống căn cứ. 334 cầm xuống căn cứ. Liên quan tới hiến tế triệu hoán một bộ này. Trương Bạch phát là từ trong tổ chức đạt được một cái thủ đoạn mà cụ thể trong tổ chức là từ nơi đó đạt được cái này, một cái thủ đoạn trương bạch phát không rõ ràng lắm, nhưng hắn đại khái có thể đoán được, hẳn là từ phía Tây Cấm Địa bên kia đạt được. Bởi vì cái này tế đàn họa phong có chút phương Tây hóa. Hiến tế thủ pháp cũng giống vậy. Bất quá, cái gì họa phong, cái gì thủ pháp loại hình đối với trương bạch phát tới nói không phải rất trọng yếu. Mèo đen mèo trắng, có thể bắt chuột chính là tốt mèo. Đối với hắn hiện tại tới nói, chỉ cần có thể triệu hồi ra có thể giết chết Ngô dụng Tà Linh Thủ đoạn gì đều là tốt. Hắn bên này vừa đến vị, liền lập tức bắt đầu bận rộn. Hắn hiện tại vị trí là bọn hắn tổ chức căn cứ, nơi này cũng không phải đến nơi. Nơi này điều kiện cho phép, tài nguyên cho phép, về thời gian ngô dụng lúc này hẳn là hướng về phía trận pháp hoạch tâm đi, cho nên phương diện này cũng là cho phép. Ở mọi phương diện điều kiện đều cho phép tình huống dưới, Trương Bạch Phát có niềm tin tuyệt đối có thể triệu hồi ra so đến nuôi càng khủng bố hơn Tà Linh, đây là hắn có thể cầm xuống ngô dụng cuối cùng một tấm bài. Ổn định. Đường Hoàng Hốt từ từ sẽ đến. Máu me khắp người Chương Bạch phát bình ổn ở tâm tình của mình. Đi từ từ hiến tế chương trình. Đầu tiên là tế phẩm, huyết nhục cùng linh hồn là tốt nhất tế phẩm, mà phương diện này bên trên căn cứ có là. Nơi này, hắn trước kia liền chuẩn bị tốt tương ứng, chuyên môn dùng cho hiến tế tài nguyên tông đạo. Cần dùng thời điểm, trực tiếp lấy dùng là được rồi. Rất nhanh, tế đàn bên trên, xung quanh bên trên liền bị huyết nhục hiện đầy. Hoàn thành sơ kỳ công tác chuẩn bị về sau, Trương Bạch Phát ngay sau đó bắt đầu bước kế tiếp công tác chuẩn bị. Hắn lúc này hiến tế chuẩn bị làm tương đương cẩn thận, tất cả chuẩn bị xuống đến lại tìm hắn mười mấy phút thời gian. Nó như thế nào đây? Có thể tại an toàn của mình nhận to lớn uy hiếp tình huống dưới còn có thể bước vảng, Trương Bạch Phát cái này tâm tính cũng coi là tương đối khá. Sau mười mấy phút, Trương Bạch Phát tất cả chương trình đi đến, một cái kia tế đàn bên trên bắt đầu nổi lên ánh sáng màu đỏ, một cỗ tà ác khí tức tràn ngập ra. Xong rồi Trương Bạch phát sắc mặt vui mừng, hắn có thể phát ra được, chính mình lần này hiến tế tương đương thành công. Lần này ra ra hỏa này, hẳn là sẽ là một cái đại ra hỏa. Quả nhiên, không tới 1 phút, thế đàn phía trên liền xuất hiện một đoạn hư ảnh, đồng thời nhanh chóng từ hư ảnh chuyển biến làm thực thể. Trong khoảnh khắc, một cái đầu bên trên đỉnh lấy hai cái góc nhỏ, con ở sau lưng hai đôi cánh rơi, cầm trong tay một thanh màu đen xiên thép nhỏ ác ma xuất hiện. Nhìn thấy thân ảnh này, Trương Bạch phát mặt mũi tràn đầy đều là kia một loại khôngức chế được Khó có thể tin cuồng nghĩ, lại là một cái hai cánh nhỏ ác ma. Hắn còn là lần đầu tiên giúp đến, không đúng là triệu hồi ra cường đại như vậy tà linh. Đừng nhìn vật nhỏ này, khí tức bây giờ chỉ có thấp giai tà hữu, đây là nó còn không có thôn vẻ tế phẩm đâu. Chờ nó ăn tế phẩm, chỉ cần chờ nó ăn tế phẩm, thực lực của nó liền sẽ có kinh khủng tăng lên, đến thời điểm ít nhất cũng có thể có bắt giai tiếp cận cửu giai thực lực, có như thế một cái nhỏ ác ma tại, nô dụng lần này chết chắc chắn Trương Bạch Phát mà nói cũng còn chưa nói xong đâu, một trận như là khí cầu nhộn trí đồng dạng thanh âm vang lên. Một con kia vừa mới ra, vừa mới biểu diễn nhỏ ác ma còn chưa tới nhớ kỹ ăn tế phẩm, trực tiếp ba một tiếng phá hết, thanh này Trương Bạch Phát dọa cho phát sợ, sắc mặt tái nhợt vô cùng, đề phòng càng là vào giờ phút này tăng lên tới cấp bậc cao nhất. Chuyện gì xảy ra? Tại sao có thể như vậy? Có ai không? Trương Bạch Phát phản ứng đầu tiên chính là có người giết kia nhỏ ác ma. Nhưng nghĩ lại, Cái này tuyệt đối không có khả năng. Bên này bên trên nếu thật là có người, vậy cũng chỉ có thể là Ngô Dụng, đổi vị suy nghĩ nếu là hắn Ngô Dụng hắn cũng là tuyệt đối sẽ không để cho mình đem Tà Linh Triệu hắn đi ra. Liên tiếp như tới chậm, mình đã đem Tà Linh Triệu hắn đi ra, Ngô Dụng cũng không có khả năng lặng lẽ meo meo giết nhỏ ác ma sau đó trốn ở bên cạnh không ra. Cho nên hắn nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có một lời giải thích. Phải là của ta hiến tế thủ pháp có vấn đề. Nếu không phải là Triệu Hoán đi ra, Tà Linh có vấn đề. Có thể là hai cánh nhỏ ác ma quá mạnh, cho nên bị cưỡng chế kéo trở về. Đúng, hẳn là, đại khái, không, tuyệt đối là cái dạng này. Đây là chương Bạch Phát duy nhất có thể nghĩ tới giải thích, hắn cũng chỉ có thể nhận hạ cái này một lời giải thích. Hắn cảm thấy, Ngô Dụng cũng sẽ không như vậy ác thú vị rải vỏ hắn chơi. Tại không muốn từ bỏ Ngô Dụng cái này một nguồn tiền mỡ, đang muốn sống sót tình huống dưới, hắn chỉ có thể tiếp tục triệu hoán. Sau một khắc, Trương Bạch Phát tiếp tục làm việc bắt đầu. Sau 5 phút, tế đàn bên trên quang mang lần nữa lóe loé, vừa mới một con kia hai cánh nhỏ ác ma xuất hiện lần nữa. 3. Một giây không đến, hai cánh nhỏ ác ma lại không. Trương Bạch Phát sắc mặt lại tái nhợt mấy phần, cắn răng một cái, lại tới một lần. Lần này càng nhanh, 2 phút đồng hồ không đến hắn liền làm xong hiến tế, một con kia hai cánh nhỏ ác ma xuất hiện lần nữa. Làm Trương Bạch Phát lần thứ 3 nhìn thấy cái này mặt mũi tràn đầy khó chịu nhỏ ác ma thời điểm, Trong lòng của hắn có vô số thảo nệ mã đang lao nhanh, trực giác nói cho hắn biết, lần này lại muốn thất bại. Quả nhiên, ba một tiếng, hai cánh nhỏ ác ma lại không. Bất quá lần này, Trương Bạch Phát cũng là thấy rõ ràng, tại hai cánh nhỏ ác ma biến mất cái nào trong nháy mắt, có một đạo kiếm khí màu xám chợt lóe lên, tốc độ cực nhanh, nếu như không phải hắn đã sớm chuẩn bị nhìn kỹ, căn bản là chú ý không đến một màn này. Thấy cảnh này, hai cái băng lãnh chữ từ hắn giữa hàm răng sắp ra. Nô dụng Hắn lúc này nơi đó còn không biết chính là Ngô Dụng tên kia đang trêu đùa hắn, cái này một loại bị người đùa bỡn trong lòng bàn tay tao ngộ để Trương Bạch phát suất nữa bảo tẩu. Trước tiên trưởng khống chế trận pháp lệnh bài lấy ra, chuẩn bị trực tiếp dẫn nổ. Đương nhiên, hắn cử động này đến không chỉ là thẹn quá hóa giận đơn giản như vậy, càng quan trọng hơn, là hắn rõ ràng tại hắn hiện nay tình cảnh dưới, chỉ có dạng này tranh thủ thời gian thoát thân. Nhưng nào có dễ dàng như vậy, khống chế trận pháp lệnh bài vừa mới lấy ra, một đạo huyết sắc dây leo trực tiếp đem hắn một mực khống chế được. Bản thân liền bị đánh một cái, đã nhanh chết trương bạch phát căn bản cũng không có nửa điểm năng lực phản kháng, bị tiểu hoa tùy tiện cầm xuống, lệnh bài trong tay của hắn cũng bị chiếm qua khứ. Đều đến lúc này, Ngô Dụng cũng liền không tại cách giấu, trực tiếp từ nơi hẻo lánh bên trong đi ra, một thanh tiếp nhận tiểu hoa bên kia đưa tới lệnh bài. Ngô Dụng nhìn lướt qua lệnh bài trong tay, tại xác định cái đồ chơi này chính là khống chế căn cứ trận pháp hạch tâm về sau, Trong mắt hơi híp một bên nuốt nuốt cái đồ chơi này, một bên hướng về Trương Bạch Phát đi tới, quả nhiên, ta đoán một chút cũng không sai, cái đồ chơi này liền ở trên thân thể ngươi tới. Cùng tốn sức đi tìm cái gì trận pháp hắc tầm, chẳng bằng từ ngươi nơi này đoạt cái đồ chơi này so sánh dứt khoát. Nói chuyện đồng thời, Ngô Dụng đã đi tới Trương Bạch Phát trước mặt, con mắt quét qua, quen một cái âm dương đồng quá khứ. Trương Bạch Phát. Thực lực, bảy giai. Nói rõ, tốt à, không có gì để nói rõ nhiều, ta biết ngươi muốn nhìn cái gì. Lần này ra hỏa này là bản thể không sai. Nhìn thấy hệ thống phản hồi hơi có chút gia thổ tính, Ngô Dụng tâm tình càng thêm thoải mái. Ta chán ghét khắp nơi tán luận chuột, lần này cũng không tệ lắm, về sau ngươi rốt cuộc vọt không nổi. Đang khi nói chuyện, Ngô Dụng đem mình tay đưa về phía Trương Bạch Phát cái rón trở xuống địa phương, đang chuẩn bị làm chút gì. Trương Bạch Phát rõ ràng là biết rõ Ngô Dụng muốn làm gì, sắc mặt đại biến, lạnh giọng kết lên, "Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng. Nếu như ngươi không muốn lý Giang Hà chết." A Hắn nói đều chưa nói xong, Lô Dụng tay đã ấn xuống, một đạo kiếm khí màu xám cũng rốt vào đi vào. Trong khoảnh khắc, Trương Bạch Phát đan điền trực tiếp bị phế sạch, cái kia một thân linh lực cũng tại cái này một cái bị phế. Càng quan trọng hơn là, Lô Dụng kia một cỗ Hỗn Nguyên kiếm khí còn lưu tại đan điền của hắn bên trong, chỉ cần ngô dụng nguyện ý, một cái ý niệm trong đầu liền có thể trực tiếp xóa bỏ Trương Bạch Phát. Thụ như thế một chút, vốn là trọng thương Trương Bạch Phát kêu thảm một tiếng, sau đó chính là một trận ho kịch liệt. Mỗi một lần ho khan đều nương theo lấy đại lượng xuất huyết, thân thể nếu không phải là bị dây leo trói lại, lúc này đoán chừng đã cung thành con tôm. Bất quá ra hỏa này, mặc dù là thảm thành cái dạng này, lúc này hắn lại tựa hồ như còn không có từ bỏ dãy rựa. Thật vất vả ổn định ho khan, một đôi vàn vện kia máu con mắt lập tức nhìn chằm chằm nô dụng. Tốt, tốt một cái nô dụng, đủ hung ác à. Cái này đủ hung ác gà nha. Còn có ác hơn đây này. Ác hơn, ta cá với ngươi, ngươi sẽ không ở có ác hơn cũng tuyệt đối không dám có ác hơn. Miệng đầy máu tươi, Trương Bạch Phát khó khăn ngẩng đầu nhìn Lô Dụng, bởi vì trong tay ta còn nắm đuốt cuối cùng một lá bài tẩy. Người tin hay không, ta nhảy đến bài 13. Trương Bạch Phát nói đều chưa nói xong, một cái bàn tay xuống tới suýt nữa đem hắn mặt cho rút sai lệch. Trương Bạch Phát còn chưa kịp phản ứng, Lô Dụng đem hắn nâng lên trước mặt. "Tú nhân," liền muốn có từ nhân giật ngọ. Nói xong Lô Dụng nhẹ nhàng bóp, trực tiếp đem Trương Bạch Phát bóp hôn mê bất tỉnh. Mặc dù Ngô Dụng đúng là đối ra hỏa này cái gọi là áp chủ bài có chút hứng thú, nhưng bây giờ rõ ràng không phải giải cái này thời điểm. Hiện tại so với cái gọi là áp chủ bài, Ngô Dụng còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Đó chính là thanh lý mất trước mắt cái này một cái căn cứ. Từ chương bạch phát trong tay cầm tới khống chế trận pháp lệnh bài thời điểm, cái này một cái căn cứ liền xem như rơi vào Ngô Dụng trong tay. Nương tựa theo trong tay cái này một viên lệnh bài, Ngô Dụng rất nhẹ nhàng khống chế lại căn cứ trận pháp, cùng căn cứ đại bộ phận công năng. Nắm giữ cái này, Ngô Dụng tiếp xuống liền dễ làm nhiều. Trực tiếp lợi dụng căn cứ trận pháp cùng quyền hạn trái lại đối phó căn cứ người, đem trọng căn cứ gen chiến sĩ thanh lý mất, trấn áp lại trọng căn cứ tổ chức thành viên, đồng thời Ngô Dụng bắt đầu có liên lạc giờ này khắc này ngay tại bên ngoài, đang bị nhà mình đại tráng chặn lấy Diệp Lưu Vân. Ngoài chu sở, đã nhanh phải nhận không ở động thủ Diệp Lưu Vân tại đột nhiên tiếp vào Ngô Dụng điện thoại thời điểm cả người nhất thời liền tinh thần. Ngô Dụng, là ngươi sao? Ngươi bên kia tình huống thế nào? Ngươi chống đỡ, chúng ta lập tức nghĩ biện pháp đi vào. Bên trên chương nhất vô mấy cái, đang nghe Ngô Dụng điện thoại lúc cũng xoay đầu lại muốn giải Ngô Dụng tình huống bên kia. Cái kia, ta bên này đã xử lý đến không sai biệt lắm, ta cái này đem căn cứ trận pháp mở ra, các ngươi tiến đến đem chuyện còn lại xử lý một chút đi. Cái gì? Diệp Lưu Vân có chút ngột. Còn không có đợi nàng kịp phản ứng đâu, Ngô Dụng bên kia điện thoại đã treo. Sau đó, Diệp Lưu Vân mấy cái liền thấy căn cứ trận pháp được mở ra. Hắn Hắn đây là đem cái này căn cứ giải quyết. Trương Nhất Vô có chút khó có thể tin, tốt à, không chỉ là hắn, mọi người tại đây đều đặc biệt một bức. Bọn hắn vừa mới còn tại lo lắng đến, Ngô Dung có thể hay không bị chính mình làm ra Ô Long giết chết, hắn ở bên trong thế nào, kết quả vừa quay đầu công phu, nhân ra giống như một người liền đem căn cứ giải quyết. Đi thôi, vào xem liền biết. Diệp Lưu Vân phản ứng đầu tiên, vung tay lên, mang theo Trương Nhất Vô ba cái chuẩn bị đi vào. Kết quả vừa mới động, Đại tráng vung tay lên lại đem bốn người bọn họ cản lại. Ngô Dụng nói, không cho phép vào đi. Bốn người một linh, mắt lớn trừng mắt nhỏ nhìn một hồi, Diệp Lưu Vân yên lặng xuất ra điện thoại di động cho Ngô Dụng đi một chiếc điện thoại. Vài phút về sau, trải qua Diệp Lưu Vân nhắc nhở, lúc này mới nhớ tới còn có đại tráng chuyện này, Ngô Dụng mau đem đại tráng chiêu trở về. Không có đại tráng cản đường, Diệp Lưu Vân một nhóm lúc này mới có thể tiến vào căn cứ bên này. Xem ra Hắn thật là một người đem cái này một cái căn cứ giải quyết. Diệp Lưu Vân một nhóm tiến vào căn cứ phát hiện căn cứ tình huống về sau, trên mặt biểu lộ có chút phức tạp. Theo đạo lý tôi nói, nhiệm vụ hoàn thành hẳn là cao hứng mới đúng. Có thể dạng này hoàn thành nhiệm vụ này, bọn hắn thật là rất khó cao hứng trở lại. Đặc biệt là Trương Nhất Vô ba cái, bọn hắn khí tiết đến nhất chệ đệ. Dù sao, bọn hắn đều là kìm nén một cố kình muốn làm một vô lớn, kết quả kết quả là chỉ là đánh một trận xì dầu. Tiến đến cấm địa đi dạo một vòng bị đả kích lớn ba cái, liền đủ rũ túi đầu rút lui trước. Trừ nhất vô ba cái có thể rút lui trước, Diệp Lưu Vân đi không được, kết thúc công việc công việc cần để nàng làm. Cầm xuống như thế một cái căn cứ, có là đủ loại việc vật cần nàng bận đụ. Đến nỗi Ngô dụng bên này nha, hắn tại Diệp Lưu Vân tới về sau, đưa tay đem chương Bạch Phát còn có căn cứ trận pháp lệnh bài đều ném cho Diệp Lưu Vân, chính hắn thì ngồi xổm ở một cái kia tế đàn bên, kia nghiên cứu không ngừng. Vừa mới Trương Bạch Phát đang triệu hoán thời điểm hắn tại bên cạnh ngồi xổm ba đợt. Thế nhưng là hung hăng ăn ba đợt kinh nghiệm. Mỗi một lần chém giết kia nhỏ ác ma, Lô Dụng đều có thể thu hoạch được 50 vạn độ thuần thuộc, cộng thêm 250 điểm tiên phú. Ba đợt xuống tới, đều nhanh có thể theo kịp hắn tại phòng thí nghiệm giết kia 32 cái thật dày. Dạng này thu hoạch, để Lô Dụng nhịn không được để mắt tới cái này tế đàn. Ở trong mắt Lô Dụng, cái này tế đàn nghiêm nhiên đã trở thành có thể vô hạn cày quái cày quái điểm rồi. Nếu là hắn có thể đem triệu hoán tà linh thủ đoạn cho học được. Ngô Dụng về sau chân không bước ra khỏi nhà liền có thể soát quái, kia về khoảng cách thiên có vẻ như cũng không phải rất xa. Chỉ là Ngô Dụng nghiên cứu nửa ngày, dựa theo vừa mới Trương Bạch phát chương trình đi mấy lần cũng đều không tiếp tục triệu hồi ra cái gì tà linh. Liền xem như hắn từ Trương Bạch phát không gian giới chỉ ở trong tìm được hiếm tế phương pháp, đồng thời còn xài mấy chục vạn đem nó lên tới mát cấp kết quả cũng đồng dạng là vô dụng. Ngô Dụng triệu hoán nửa ngày, Đối phương chết sống chính là không cho hắn đáp lại. Cuối cùng bị Ngô Dụng bức gấp, tên kia trực tiếp truyền đến một cỗ lực lượng đem Tế đàn làm hỏng. Ngô Dụng xem xét, đại khái cũng biết là cái gì tình huống. Hẳn là chính mình liên tục giết đối phương 3 lần, giết đến có chút quá đà, nhân gia không cao hứng, không muốn tới. Cái này Ngô Dụng liền rất không cao hứng. Thế mà còn bãi công. Không muốn mặt. Chương 337: Thăng cấp. 330 năm thăng cấp. Trong căn cứ, bên rìa Tế đàn bên trên, Ngô Dụng rảnh rỗi nửa ngày, cuối cùng muốn bị Triệu Hoán một cái kia nghỉ việc. Mặc kệ Ngô Dụng gọi thế nào, làm sao hững nó, nó chính là không ra, còn đem tế đàn làm hỏng. Cái này Ngô Dụng liền tương đương tức giận. Đối phương thật một điểm lễ phép cũng không hiểu, không phải liền là giết nó 3 lần sao? Giết là hình chiếu cũng không phải bản thể phân thân loại hình, bị giết mấy lần cũng sẽ không rơi khối thịt, liền nó đây thế mà còn bãi công, đơn giản không phải cá nhân. Ngô Dụng là không có khiếu loại điện thoại bằng không hắn không phải khiếu lại đến tên kia tự bế không thể. Không có cách, nô dụng cuối cùng chỉ có thể là hùng hùng hổ hổ đem tế đàn thu, về sau tìm một cơ hội tiếp tục nghiên cứu. Đem đã vỡ vụn tế đàn vừa thu lại, nô dụng rốt cục từ căn cứ chỗ sâu nhất đi tới, cũng trước tiên chú ý một chút Diệp Lưu Vân bên kia tình huống công tác. Xét thực nói, hẳn là Trương Bạch phát thẩm vấn tiến độ. Trương Bạch phát cái này, xem như trước mắt ngự linh kiểm tra bên này vào tay, cái thứ nhất tân thế giới thành viên chủ yếu. Mà lại có vẻ như còn nắm giữ khá nhiều liên quan tới tân thế giới tin tức. Ngự Linh kiểm tra bên này đối với hắn rất xem trọng, đây cũng là Ngô Dụng trước đó chỉ là phế đi hắn không có trực tiếp giết hắn nguyên nhân. Mà tại Diệp Lưu Vân vào sân về sau, Ngô Dụng liền đem Trương Bạch Phát giao cho Diệp Lưu Vân đi thẩm vấn. Mặc dù Trương Bạch Phát ra hỏa này nhìn qua thật không tốt thẩm, bất quá ở phương diện này, Diệp Lưu Vân lòng tin cũng là rất đủ, giống như mang theo cái gì nhất định có thể gõ mở Trương Bạch Phát miệng đồ vào tới. Chỉ là Vấn đề này cũng không có nhanh như vậy. Ngô Dũng chú ý thời điểm, liên quan tới Trương Bạch phát lần thứ nhất thẩm vấn còn không có kết thúc. Ngô Dũng cũng không có hứng thú đi xem cái gì thẩm vấn quá trình, lại nói, nhân gia dịp Lưu Vân cũng không đề nghị hắn cái này một cái không phải chuyên nghiệp nhân sự quá khứ. Không có biện pháp, Ngô Dũng chỉ có thể ở bên cạnh chờ lấy. Đương nhiên, hắn cũng không phải làm chờ lấy, bực này đợi nát bấy thời gian Ngô Dũng trả lại lợi dụng tới, tìm một chỗ, mở ra thuộc tính của mình trang bị. Nhìn một chút chính mình một trận chiến này thu hoạch, cũng không tệ lắm, 32 cái thất giai giàn chiến sĩ, 3 con nhỏ ác ma hình chiếu, cộng thêm một chút đồ vật loạn thất bắt ao. Hết thể tất cả chung vào một chỗ, thuận tiện lại đem ta trước đó còn lại độ thuần thục cùng điểm thiên phú cùng một chỗ cất vào, hiện tại trên đầu ngón tay của ta hết thể có độ thuần thục, 780 vạn, điểm thiên phú, 255 năm điểm. Rất lớn một bút, cơ hồ là ngô dụng cho đến trước mắt vào tay lớn nhất một bút độ thuần thục. Như thế một bút hải lượng tài nguyên tới tay, Lô Dụng đương nhiên không có khả năng đem bọn nó đặt vào, độ thuần thục đặt vào chỉ là độ thuần thục, dùng mới là thực lực. Lô Dụng rất rõ ràng điểm này, cho nên vào lúc này liền đem độ thuần thục đập bắt đầu. Thân ngoại thân 40 vạn độ thuần thục, 400 điểm thiên phú, nện vào tầng 2. Một linh điểm hóa 20 vạn độ thuần thục nện vào đại thành, lại đập 100 vạn trực tiếp nện vào viên mãn. Một hơi, tháng 1 năm 60 vạn độ thuần thục, 400 điểm thiên phú nói xài liền xài. Thính danh Nô dụ, thực lực, 7 giai, ngựa linh giả, 7 giai, tà tu, 8 giai, luyện thể, tu luyện công pháp, ngựa linh giả cơ sở lề cột pháp thất giai, viên mãn, dung hợp thôi diễn thăng cấp, lưu ly bảo thể, 5 tầng, dung hợp thôi diễn thăng cấp, nguy thân thông, hôn nguyên nhất khí kiếm, thầng 2, không, tháng 2 năm năm không vạn, không, 2.500, thân ngoại thân, thầng 2, không, 220 vạn, không, 2.000. Mục linh điểm hóa, thiên thứ ba, viên mãn, dung hợp thôi diễn thẳng cơ ớp. Kỹ năng đặc thủ, huyết luyện thuật, viên mãn, dung hợp thôi diễn thẳng cơ ớp. Bản nguyên thiên phú. Lôi phủ, ngũ lôi hoanh, cấp 1, 0. 800. Gió phủ, phong chi dực, cấp 1, 0. 500. Ngũ hành, ngũ hành chi địa, cấp 1, 0. 1.000. Trạng thái, khỏe mạnh. Độ thuần thủ, tháng 6 năm 2 không vạn. Điểm thiên phú. 2155. Như thế một thanh đập xuống, nô dụng độ thuần thục cùng điểm thiên phú lập tức liền giảm xuống một mạng lớn, mà đây vẫn chỉ là bắt đầu. Nô dụng người này đi, đúng như lúc trước hắn giống như Trương Bạch phát nói, có chút sợ, thích cất dấu á chủ bài. Trước mắt hắn ngự linh giả hệ thống phương diện này trưởng thành, cơ bản đã đến một cái đỉnh phong. Trừ phi hắn có thể vào tay, bắt đầu bắt giai trở lên công pháp, hay là chính mình thôi diễn ra một phần bắt giai công pháp, bằng không hắn tạm thời không thể tại tiến một bước mà lại liền xem như vào tay, cũng Ngự Linh Giả hệ thống cũng là phải cần một khoảng thời gian rèn luyện mới có thể bắt, giai, nhưng một bên khác, Tà Tu hệ thống cũng không cần, trực tiếp nện liền xong việc. Cho nên Ngô Dụng nện xong Ngự Linh Giả hệ thống, bắt đầu nện Tà Tu hệ thống. Công pháp Minh Phượng Niết Bàn nện độ thuần thục 100 vạn trực tiếp nện vào 8 tầng. Bản Nguyên Thiên Phú Minh Phượng Niết Bàn, 1500 nện vào bản nguyên cấp 2. Chỉ là chiêu này liền để ngô dụng độ thuần thục cùng điểm thiên phú hạ xuống đến tháng 5 năm 2 không vạn cùng 65 năm điểm. Bất quả hắn chiêu này cũng là đáng, ngô dụng chiêu này nện xuống, hắn tả tu bên này thực lực rốt cục theo sát tại luyện thể đằng sau cũng đạt tới bát dài thực lực. Đồng thời, điểm trọng yếu nhất là Minh Phượng nhất bàn cái này một cái thiên phú, tại bản nguyên cấp 2 về sau, phục sinh sát xuất từ nguyên bản 99% biến thành 100%. Mặc dù nhìn như chỉ có 1% tăng trưởng, nhưng là tránh khỏi ngô dụng làm tù trưởng châu Phi khả năng. Càng trọng yếu hơn một điểm là, ngô dụng phát hiện minh phượng nghiết bàn. Bản nguyên cấp 2 về sau, cái này một cái thiên phú đã không chỉ là tại tà tu trạng thái có thể vận dụng. Liền xem như ngô dụng không có bắt đầu dùng tà tu trạng thái, hắn không cẩn thận bị người đánh chết, cái này một cái thiên phú cũng là có thể phát động, chỉ là sát xuất bên trên sẽ có chút hạ xuống. Tà tu trạng thái là trăm phần trăm phát động, ngữ linh giả trạng thái lời nói. Phát động sát xuất chỉ có 50% không đến. Tốt đa, có chút thấp, nhưng dù sao cũng so không có thật tốt. Tính danh, nô dụ. Thực lực, 8 giai, tà tu, 7 giai, ngữ linh giả, 8 giai, luyện thể. Tu luyện công pháp, minh phượng nghiết bản, 8 tầng, độ thuần thủ, 0. 10 triệu. Thiên ma tâm, 4 tầng, độ thuần thủ, 12. 1.000. Nguy thần thông, sơ lược. Kỹ năng, sơ lược. Bản nguyên tiên phú. Minh Phượng Nhất Bản, cấp 2, 0, 5 nghìn. Thiên Ma Lực Trường, cấp 1, 0, 3 trăm. Minh Phượng Chi Dự, cấp 1, 0, 5 trăm. Minh Phượng Chi Viêm, cấp 1, 0, 8 trăm. Độ thuần thục, tháng 5 năm 2 không vạn. Điểm Thiên Phú, 655. Nô dụng nhìn thoáng qua chính mình tà tu trạng thái thuộc tính. Sau đó yên lặng đem nó thu vào. Ai, độ thuần thục cái đồ chơi này thật là không trải qua hoa. Cứ như vậy một chút, vốn liếng cũng nhanh không có, cũng không biết còn lại điểm này có thể hay không để cho ta đem Ngự Linh Giả Bát Giới công pháp đẩy lên viên mãn. Đúng, Ngự Linh Giả Bát Giới công pháp. Nô Dụng nói đến đây cái, lúc này mới đột nhiên nhớ tới chính mình còn không có làm Ngự Linh Giả Bát Giới công pháp tới. Vấn đề này thế nhưng là quan trọng nhất, Nô Dụng tranh thủ thời gian trước tiên xuất ra điện thoại di động, chuẩn bị liên hệ với lão gia tử. Ngay tại lúc Nô Dụng điện thoại di động vừa mới cầm lấy một khắc này, Diệp Lưu Vân bên kia điện thoại đánh trước tới, Ngô Dụng sững sờ nhận điện thoại, đối diện lập tức truyền đến Diệp Lưu Vân lo lắng thanh âm, mới vừa từ Trương Bạch Phát bên này đạt được tin tức, Lý Giang Hà bên kia muốn xảy ra chuyện. Ngắn ngủi một câu, trực tiếp để Ngô Dụng bên này nguyên bản coi như không tệ tâm tình hạ xuống đáy cốc. Chương 338, đắc lễ. 336 đắc lễ. Căn cứ bên này, nhờ vào Ngô Dụng phế bỏ Trương Bạch Phát, không có linh lực Trương Bạch Phát cơ bản liền đã biến thành một người bình thường. Hơn nữa còn là trọng thương ngã gục trạng thái, hắn hiện tại so một người bình thường còn không bằng. Tại cái này một thời đại, muốn thẩm vấn một người như vậy, kia đừng đề cập là có bao nhiêu dễ dàng, chớ nói chi là Diệp Lưu Vân ngay từ đầu liền chuẩn bị ra thủ đoạn. Ở trên tay về sau, Diệp Lưu Vân bên này đều không có cho Trương Bạch Phát thời gian cùng cơ hội, đi lên liền đem thủ đoạn cho dùng, rất dễ dàng từ cái kia bên cạnh đạt được đại lượng tình báo. Mà liên quan tới những tin tình báo này Hiện tại hấp dẫn nhất ngô dụng ánh mắt là kia một đầu liên quan tới Lý Giang Hà tình báo. Nó như thế nào đây, chương Bạch phát ra hỏa này hành động lực thật đúng là rất mạnh. Trước đó từ đến nuôi trở về về sau, hắn nói muốn bắt Lý Giang Hà làm nô dụng, hắn lập tức liền đầu nhập chuẩn bị. Lập tức đánh đổi khá nhiều, thông qua tân thế giới, phát khởi một cái nhằm vào Lý Giang Hà nhiệm vụ. Căn cứ hắn lời nhắn nhủ tình báo, giờ này khắc này, tân thế giới bên kia hẳn là có một chi người hướng về phía Lý Giang Hà đi. Đạt được như thế một tin tức Ngô Dụng lập tức liền ngồi không yên, cũng không lo được nhìn Trương Bạch phát lời nhắn nhủ cái khác tình báo, không nói hai lời trực tiếp cầm phương diện này tình báo liền hướng Hưng Thành bên kia đuổi. Đương nhiên, Ngự Linh kiểm tra như thế lớn một cái thế lực, có người để mắt tới người một nhà, bọn hắn cũng không thể nào là quang chỉ vào Ngô Dụng một người đi cứu. Cơ hồ là Ngô Dụng bên này nhận được tin tức đồng thời, Lý Giang Hà bên kia cũng đã nhận được tin tức, mang theo vợ con trở lại hướng thành phân bộ. Ngự Linh kiểm tra cũng đem lực lượng của mình vận dụng bắt đầu chuẩn bị bắt đầu tra xét tướng thành cùng tuyển thành khu vực. Chỉ cần cho Ngự Linh kiểm tra đầy đủ thời gian, vấn đề gì cũng là có thể giải quyết. Nhưng Ngô Dụng sợ là sợ bọn hắn sẽ không cho Ngự Linh kiểm tra thời gian chuẩn bị. Từ nắm trong tay của hắn tình báo đến xem. Chương Bạch phát hoặc là nói là tân thế giới nhằm vào Lý Giang Hà phái đi ra người hết thảy có bảy cái, đều không ngoại lệ toàn bộ đều là thất giai. Cũng không biết tổ chức này là nơi nào làm ra nhiều như vậy thất giai tồn tại, nhưng đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là bọn hắn nhằm vào Lý Giang Hà kế hoạch hành động lạ thường đơn giản. Bọn hắn không chuẩn bị làm cái gì âm u, với người xuất thủ chỉ đơn giản như vậy. Mà bọn hắn dự định xuất thủ thời gian chính là Ngô Dụng bọn hắn tiến công căn cứ ngày nào đó, Ngô Dụng không biết đối phương xuất thủ không có, hắn rất lo lắng. Mà khác, Ngô Dụng lo lắng hơn một điểm là, tại hắn nhìn Trương Bạch phát bản giao về sau, hắn ủn ủn nhưng phát ra được Sau lưng của hắn kia một phần cái gọi là tân thế giới tổ chức thực lực khả năng vượt xa tưởng tượng của bọn hắn. Mà lại, cái này không chỉ là tân thế giới thực lực vấn đề. Ngô Dụng lo lắng hơn là một chút cái khác, hắn không muốn nhìn thấy phát triển. Hy vọng ta phỏng đoán là sai. Bất kể nói thế nào, về trước hứng thành lại nói. Vì chạy trở về, Ngô Dụng trực tiếp đem còn lại 65 năm điểm điểm thiên phú đập 500 trên phong chi vực, đem phong chi vực tăng lên tới bản nguyên cấp 2. Sau đó mở ra bản nguyên tiên phú một đường từ Nam Hải biểu về hướng thành. Mà liên tại Ngô dụng hướng hướng thành điên đuổi đồng thời. Hướng thành bên này, tân thế giới người đã chuẩn bị vào chỗ. Bảy người mặc thống nhất, màu đen viền bạc áo choàng, mang theo mũ trùm, không có bất kỳ cái gì ẩn tàng, quang minh chính đại từ trong hắc ám đi tới, đi hướng ly Giang Hà một nhà trước mắt cho hướng thành phân bộ. Bọn hắn cái này một động tác, hơi có vẻ phế lối, cùng bọn hắn kế hoạch ban đầu có nói khác biệt. Bọn hắn kế hoạch ban đầu là âm thầm bắt đi Ly Giang Hà nữ nhi La bà. Nếu có thể đem Lý Giang Hà cùng một trâu mang đi. Mà liên tại vừa mới, bọn hắn nhận được tin tức, nhận được đến từ Tân thế giới tổ chức nhị thủ lĩnh tin tức hoặc là nói là mệnh lệnh. Mà bọn hắn sợ rĩ lại nhận mệnh lệnh, là bởi vì bọn hắn nhị thủ lĩnh nhận được Nam Bộ căn cứ bị hủy diệt tin tức. Cái tin này xuất hiện, để nhị thủ lĩnh tâm tình phá hỏng. Cái này hắn thấy, mang ý nghĩa Ngự Linh Kiểm tra đã chính thức cùng Tân thế giới tuyên chiến. Đối mặt như thế hùng hổ dọa người Ngự Linh Kiểm tra, Tân thế giới bây giờ nhị thủ lĩnh cho rằng có cần phải cho đáp lại. Hắn cảm thấy, nếu như không cho Ngự Linh kiểm tra một điểm nhan sắc nhìn một cái, sợ là Ngự Linh kiểm tra sẽ cảm thấy bọn hắn tân thế giới dễ khi dễ. Tốt ta, nhân gia đã là cảm thấy bọn hắn tân thế giới dễ khi dễ, cái này đều đã bắt đầu chuẩn bị tiêu diệt toàn bộ. Hôm nay là nam bộ căn cứ, mặc dù không xác định bọn hắn nắm giữ nhiều ít tình báo, nhưng ở căn cứ bị cầm xuống về sau, Ngự Linh kiểm tra có thể lấy căn cứ làm điểm xuất phát tra xét, lại thêm rơi vào trong tay bọn họ chương Bạch Phát, Không bao lâu, Ngự Linh kiểm tra liền sẽ nắm giữ đầy đủ tình báo, sau đó tiếp tục bắt đầu đại quy mô tiêu diệt toàn bộ hành động. Bọn hắn tân thế giới hoa thời gian giải như vậy tạo dựng lên tổ chức, cũng không phải dùng để để Ngự Linh kiểm tra tiêu diệt toàn bộ chơi. Cho nên, hắn nhất định phải cấp cho đáp lại. Nói cách khác, từ căn cứ Luân Hám bắt đầu, nhắm vào Lý Giang Hà hành động, đã không phải là một lần đơn thuần nhiệm vụ, mà là tân thế giới đối với Ngự Linh kiểm tra phản kích bắt đầu. Tất nhiên muốn phản kích Đó là đương nhiên muốn đánh đau, đánh khóc Ngự Linh kiểm tra. Để bọn hắn sợ hãi, để bọn hắn khiếp đảm, để bọn hắn nắm tay dừng lại. Nguyên bản tính toán thủ lĩnh, muốn tra bắt thủ lĩnh sự tình chúng ta đều đã tạm thời buông xuống. Dù sao thời cơ không đúng, tạm thời còn không muốn cùng các ngươi như thế một cái thế giới cũ thế lực khu đi sói so đó, muốn tạm thời nhịn ngươi nhỏ một lần. Lại không nghĩ rằng chúng ta khó được nhượng bộ lại làm cho các ngươi được một tức lại muốn tiến một thước. Được a, lợi hại a. Bất động thanh sắc liền diệt đi chúng ta một cái căn cứ. Rất có bản sự, nhưng các ngươi cùng quá đánh giá thấp chúng ta tân thế giới. Muốn ổn nào đúng không? Vậy thì tới đi, để chúng ta đại náo một trận. Ta đến muốn nhìn một chút, chân chính náo đi rồi, là các ngươi cần trồng coi một quốc gia ngữ linh kiểm tra cần trả ra đại giới lớn, vẫn là chúng ta tân thế giới đại giới lớn. Nị non bên trong, tân thế giới nhị thủ lĩnh đối ứng thành cái này bảy cái gia lệ. Ngự linh kiểm tra tại Hoa quốc thủ đoạn ta đã giúp các ngươi khống chế được. Các ngươi hiện tại có thời gian 3 tiếng, ta có thể cho các ngươi cam đoan, trong vòng 3 tiếng, ứng thành bên này tuyệt đối không có khả năng có ngoại viện. Hiện tại, các ngươi cho ta náo đi, đều cũng có động tĩnh lớn, ngươi liền liền náo đều động tĩnh lớn, không cần sợ hãi không thu được trận, nhớ kỹ sau lưng các ngươi có tân thế giới cho các ngươi ôm lấy. Nhi thủ lĩnh ra lệnh một tiếng. Ứng thành cái này bảy cái tổ chức thành viên trực tiếp thúc đẩy. Một thân thất giai khí thế trực tiếp bùng ra. Tại ứng thành dạng này thành thị Đừng nói là cái gì thất giai cường giả, chính là 3 4 giai tồn tại đều là cực kỳ hiếm thấy. Trước mắt cái này bảy cái khí thế vừa để xuống, đừng nói là người bình thường. Chính là ứng thành ngữ linh kiểm tra phân bộ bên trong những cái kia hỗ trợ kiểm tra cũng đều chịu không được khí thế kia. Cái này còn không có thật động thủ đâu, lấy bọn hắn bảy cái làm trung tâm, vài trăm mét bên trong đã là ngã xuống một mảng lớn. Thông qua thủ đoạn đặc thù thấy cảnh này, nhị thủ linh khẽ miệng dương lên, "Náo, yên tâm to gan áo." Hôm nay các ngươi chính là tân thế giới mặt mũi. Ta có thể cho các ngươi cam đoan, mặc kệ các ngươi náo thành bộ dạng gì, hôm nay đều không ai có thể động được các ngươi, lời này ta nói. Chương 339, phạt cũ xây mới. 337 phạt cũ xây mới. Tân thế giới nhị thủ lĩnh lực lượng 10 phần. Bởi vì hắn rất rõ ràng ngự linh kiểm tra, hoặc là nói là hoa quốc nghi ngự kiểm tra. Hoa quốc ngự linh kiểm tra đúng là cường đại không có sai. Thậm chí có thể nói Nữ linh kiểm tra là toàn bộ điệu tinh thế lực cường đại nhất. Cái này một cái thế lực cường đại khó có thể tưởng tượng, liền ngay cả tân thế giới cũng không có tham dò rõ ràng, cái này một cái thành lập giống như mới không đến mấy chục năm tổ chức ngọn nguồn đến cùng ở nơi nào. Nhưng cường đại về cường đại, Hoa quốc dù sao lãnh thổ bao la, nữ linh kiểm tra cường đại tới đâu, muốn các mặt bảo vệ tốt vẫn rất có khó khăn. Chớ nói chi là Hoa quốc trong nước cấm địa đông đảo, nữ linh kiểm tra lực lượng phần lớn tập trung ở cấm địa ở trong. Mặc dù cấm địa bên ngoài Ngự Linh Kiểm tra lực lượng đồng dạng không thể coi thường, nhưng bảy cái thất giai cường giả muốn làm một ý chuyện vẫn là không có bất luận cái gì khó khăn. Mặc dù Ngự Linh Kiểm tra một mực tại cố gắng hoàn thiện bảo hộ hệ thống, nhưng dù sao thời gian quá ngắn, Hoa Quốc mấy cái hạng mục lớn đều không có triệt để hoàn thành. Mà lại, trước đó bởi vì Ngự Linh Kiểm tra cường đại nguyên nhân, trên thực tế cũng không có cái gì tổ chức dám đến nổ Hoa Quốc trong dâu. Liền ngay cả tân thế giới cũng là bởi vì cùng Ngự Linh Kiểm tra triệt để va mặt. Mối quyết tâm làm một cái cảnh tượng hoành tráng về cái lễ. Cho nên, Ngự Linh kiểm tra ở phương diện này bên trên, trên thực tế cũng không có quá nhiều kinh nghiệm. Đối mặt thất giai trở lên cường giả đột nhiên tập kích, Ngự Linh kiểm tra có thể dựa vào, cũng chỉ có phụ cận trấn giữ cường giả đến rút. Mà hắn như là đã quyết định muốn gây sự tình, vậy liền sẽ không dễ dàng để Ngự Linh kiểm tra bên này việc bình. Hắn cơ hồ là trước tiên, liền đem tân thế giới lực lượng cho vận dụng bắt đầu. Ước thành phụ cận mấy cái có cường giả trấn giữ địa phương, Hắn đều an bài nhân thủ quá nhiều, có thể hay không ngăn lại hắn không trông cậy vào, chỉ có thể có thể kéo ra mấy giờ là được rồi. Chỉ cần có mấy cái giờ, bảy cái thất giai cường giả rất dễ dàng có thể đem ứng thành ngự linh kiểm tra phân bộ từ điệu tinh bên trên xóa đi. Cầm xuống một cái ứng thành ngự linh kiểm tra phân bộ cố nhiên sẽ triệt để chọc giận ngự linh kiểm tra, nhưng cũng có thể để bọn hắn sợ ném chuột vỡ bình. Chỉ cần bọn hắn có lo lắng, ta liền có thời gian. Cho nên, lần này hành động Vô luận như thế nào nhất định phải thành công, còn phải làm tốt lắm. Ôm cái này một loại ý nghĩ. Nhị thủ lĩnh đang thông chi 7 người kia đồng thời, cũng đem bọn hắn tổ chức mấy trương bài bóc ra. Tại kia mấy trương bài xuất động đồng thời, nhị thủ lĩnh có liên lạc ứng thành cái này 7 cái, cho bọn hắn đánh một tề cường tâm trâm. Ta đã để không mặt, huyết trảo, cuồng đao xuất thủ, các người bên này có thể động thủ. Nhị thủ lĩnh phun ra 3 cái kia danh tự tự hồ cũng tương đương không giống bình thường. Chí ít tại tân thế giới thành viên trong lòng đúng là dạng này. Tại hắn nói ra ba cái kia danh tự trước đó, ứng thành bên này cái này bảy cái vẫn có chút hoảng. Dù sao bọn hắn chỉ là muốn tại Hoa Quốc gây sự tình, mà lại làm còn không phải chuyện nhỏ. Liền xem như trước mắt cái này một cái ứng thành không ai có thể ngăn được bọn hắn, làm xong sự tình có thể hay không sống trong lòng bọn họ không có điểm số. Mà bây giờ nha, bọn hắn ít nhiều có chút. Có như thế ba vị đại nhân xuất thủ, bọn hắn chỉ cần động tác nhanh một chút hẳn là có thể thông dòng thoát thân. Cho nên, đạt được như thế một tin tức về sau, hướng thành bên này cái này bảy cái liền chuẩn bị thúc đẩy bắt đầu, nhưng thế nào làm phương diện này lại có chút nghi vấn. Nghị thủ lĩnh để chúng ta náo bắt đầu, động tĩnh càng lớn càng tốt, có thể này làm sao náo hắn không nói a? Loại chuyện này muốn nói gì sao? Tất nhiên nghị thủ lĩnh luôn chúng ta làm, vậy dĩ nhiên là hướng lớn tới. Bảy người bên trong, cầm đầu cái nào nhìn một chút trước mặt đã bắt đầu vận chuyển lại phân bộ đang nhìn nhìn sau lưng, toàn bộ đã tiến vào sự cần thiết trạng thái, tại Ngự Linh kiểm tra, cùng các loại bộ môn chỉ huy dẫn đạo hạ bắt đầu sự cần thiết ứng thành thành khu, khóe miệng nhịn không được giương lên. Mấy người các ngươi đều là tổ chức bồi dưỡng ra được thất giai cường giả. Vừa ra tới, các ngươi tiếp xúc liền đều là thất giai cường giả, khả năng này sẽ để cho các ngươi sinh ra một loại ảo giác. Một loại thất giai cường giả, giống như cũng là rất qua quýt bình bình, không phải rất cường đại ảo giác. Các ngươi hiện tại túi đầu nhìn một chút trước mắt cái này một tòa thành thị. Nhìn xem cái này một cái có hơn trăm vạn người cực kỳ phồn hoa hiện đại hóa thành thị, nhìn xem nó bởi vì chúng ta đến biến thành bộ dáng gì. Mấy chục vạn hơn trăm vạn người sự cần thiết, một cái tại đất tinh bên trên lừng lẫy nổi danh tổ chức tại trước mặt chúng ta run lên bẩy, thấy cảnh này, các ngươi đối với mình thực lực, đối với thất giai cường đại hẳn là có một chút cảm xúc đi. Ngỡn điểm ấy cảm xúc, các ngươi tại trái lại nhìn xem tổ chức của chúng ta. Lúc này, Các ngươi liền sẽ phát hiện, tổ chức của chúng ta là bậc nào cường đại, tổ chức chúng ta lý niệm là bậc nào chính xác. Thế giới đại biến, thời đại mới đã đến tới. Trong coi cái này cổ xưa thế giới, ốm nước cỡ 1 tỷ người bình thường cùng một chỗ là không có bất kỳ cái gì hy vọng. Chỉ có phạt cũ C mới mới là nhân loại đường ra duy nhất. Mà cái này chính là chúng ta tân thế giới sứ mệnh. Đến nơi cái này cổ xưa thế giới, những này không có bất kỳ cái gì lực lượng, như là sâu kiến bình thường người Đương nhiên là muốn triệt để xóa đi. Chỉ có thanh trừ mục nát, dàn mùa, thế giới mới có thể nên đón tân sinh. Đây là tân thế giới lý niệm, nhị thủ linh tất nhiên để chúng ta làm một vô lớn, vậy liền dựa theo cái này một cái tiêu chuẩn đến. Vừa nói chuyện xong, người này quay người đối thành khu chính là một trưởng. Thật giai tồn tại đối với người bình thường mà nói như là thần minh bình thường. Tuy ý vung tay lên, đối với người bình thường tới nói, chính là tai nạn khó có thể tưởng tượng. Một trưởng rơi xuống, cao lâu đổ sụp đến không hết người chết bởi dưới lòng bàn tay. Mà một trường này, như là cái lệnh, trực tiếp kéo ra hướng thành trận này tàn sát mãnh mạn, còn lại 6 cái cũng đều chính thức khởi công, quay đầu đánh phía hướng thành thành khu từng tòa nhà cao tầng. Trong khoảnh khắc, cái này nhân công chế tạo, như là tận thế bình thường tai nạn tại hướng thành xuất hiện. Chiêu này, đánh cho Ngự Linh kiểm tra bên này trở tay không kịp. Chưa từng có, tại Ngự Linh kiểm tra thành lập về sau, chuyện như vậy chưa từng có tại Hoa quốc đại địa xuất hiện qua. Ngay từ đầu Ngự Linh kiểm tra bên này coi là tân thế giới người không dám, cũng không trở thành phát dồ đến đối quần chúng động thủ. Cho là bọn họ tối đa cũng liền tiến công hướng thành phân bộ, đem hướng thành phân bộ hủy đi, vô luận như thế nào hẳn là sẽ không tác động đến người bình thường. Cho nên bọn hắn đối mặt bảy người này có thể rất nặng chú khí. Nhưng bây giờ bọn hắn không giữ được bình tĩnh. Các ngươi đáng chết. Lý Giang Hà cái thứ nhất từ phân bộ lao ra. Mâu băng lam xiển xích trong nháy mắt bộc phát, phô thiên cái địa hướng về phía bảy người kia mà đi. Tân thế giới bên kia bảy người, tại Lý Giang Hà lao ra một khắc này khẽ miệng giương lên. Bảy người đồng thời quay người, bảy cái bản nguyên thiên phú đồng thời bộc phát. Trong khoảnh khắc, toàn bộ ứng thành bầu trời bị các loại dị tượng lấp kín. Huyết sắc trường đao, màu đỏ hỏa diễm, lục sắc khói độc. Bảy đạo hoàn toàn khác biệt công kích, cùng một thời gian rơi vào kia phô thiên cái điệu trên xiển xích, kết một tiếng, màu băng lam xiển xích màn trời ứng thanh màn nát, bảy đạo công kích đồng thời rơi trên người Lý Giang Hà. Lực lượng kinh khủng kia một thanh liền đem lý Giang Hà một lần nữa nện về phân bộ. Chương 340, một phương thông hành. 338 một phương thông hành. Linh kiếm phái. Hoa quốc một cấp môn phái một trong. Ở vào ứng thành Nam bộ khoảng 300 dặm, là khoảng cách hướng thành gần nhất, hiện thế ở trong có bát giai cường giả trấn giữ môn phái. Ứng thành bị tập kích, linh kiếm phái cơ hồ là trước tiên liền nhận được tin tức, đồng thời nhanh chóng làm ra phản ứng. Môn phái người phụ trách đem mới từ cấm địa trở về. Còn tại Dương Thương bắt giai cường giả Lâm Bách Nguyệt khẩn cấp mời ra. Trong vòng mười mấy phút, lấy Lâm Bách Nguyệt cầm đầu, hợp thành một chi bốn người tiểu đội trước tiên chuẩn bị đi ứng thành. Ngay tại lúc bọn hắn cái này một chi đội ngũ chuẩn bị hoàn tất, vừa muốn thẳng hướng ứng thành thời điểm, một thân ảnh ngăn cản bọn hắn đường đi. Cái này nhân thân tại cực kỳ cao lớn, chừng 1.9 tả hữu. Một đầu màu đen đến vai tóc dài hất lên, con ở sau lưng một thanh gần như sắp muốn cùng hắn thân cao bằng nhau đại đao, tại phối hợp một tấm thổ của ngông cuồng gương mặt cùng một thân càng thêm buông thả khí chất, chỉ là đứng ở nơi đó, liền cho người ta một cú áp lực lớn lao. Mà cái này một cái, chính là trước đó tân thế giới nhị thủ lĩnh cùng ứng thành kia bảy cái nâng lên ba người một trong cung đao. Cung đao người cũng như tên. Hoàn toàn không có đem trước mắt cái này một tiểu đội, không đúng, là hoàn toàn không có đem toàn bộ linh kiếm phái để vào mắt. Cứ như vậy ôm ngược đứng tại linh kiếm phái bên ngoài, âm thanh lạnh lùng nói, "Dừng bước, có thể sống." Ta ngăn chặn hắn, "Các ngươi đi trước trợ giúp ứng thành." Linh kiếm phái bên này, giờ này khắc này không có người có cái gì tâm tình đi quản người trước mắt này cuồng không cuồng. Thấy có người cản đường, linh kiếm phái trước tiên làm ra ứng đối. Lâm Bạch Nguyệt rút ra trường kiếm, ra lệnh, đứng dậy công kích một mạch Mã Thành. Mà bên cạnh hắn ba cái thất giai cường giả cũng tương tự không có chút gì do dự, bất kỳ cái gì lễ mề, nắm lấy cơ hội trực tiếp đứng dậy chuẩn bị lách qua cuồng đao trợ giúp ứng Thành. Cuồng đao sầm mặt lại, tiến lên một bước, ngu xuẩn mất hồn, khôn, ngu không ai bằng, quỳ xuống cho ta. Một cước bước ra, một cú khí thế không thể địch nổi lấy quần đao làm trung tâm quần quật mà ra. Trong chớp mắt trực tiếp toàn bộ linh kiếm phái bao khỏa tại khí thế của mình ở trong. Người khác nhận ảnh hưởng cũng không lớn, chính là ba cái kia chuẩn bị rời đi ba cái đặc biệt khó chịu. Quần đao một cước này trọng điểm chiếu cố chính là ba người bọn hắn, vô hình đao thế uy áp xuống tới, trực tiếp đè bọn hắn ba người bước chân một trận, càng làm cho ba người sắc mặt đại biến. Mặc dù không có chính thức giao phòng, nhưng chỉ là đao thế này cũng làm cho kiếm phái ba vị này thất giai cường giả biết rõ trước mắt cái này cuồng đao là bậc nào kinh khủng. Nếu như chính diện giao phong, bọn hắn sợ là một hiệp cũng chẻo chống bộ hạ. May mà chính là bọn hắn cũng không phải là một người. Cái này quy xuống chính là ngươi. Phá cho ta." Lâm Bạch Nguyệt một kiếm đâm ra, trong tay linh kiếm lóe ra chói mắt chi cực quang mang, phảng phất là đỉnh lấy Thiên Quân Sơn phong bình thường đẩy đi ra. Theo trường kiếm đẩy lên cực hạ, răng rắc một tiếng vang lên. Lâm Bạch Nguyệt sắc mặt vui mừng. Xong rồi. Quả nhiên, một giây sau, cuồng đao một cước kia giẫm ra vô hình đao thế trực tiếp vỡ vụn ra. Đao thế vỡ vụn, linh kiếm phái ba người trói buộc bị giải, nhưng ba người động tác lại dừng một chút, có chút chút chần chờ. Vừa mới kia một vòng giao thủ để bọn hắn nhìn ra, trước mắt cuồng đao không hề tầm thường, linh kiếm phái chưa hẳn có thể ngăn lại hắn, cho nên ba người bọn hắn ưu điểm do dự, làn nên lưu lại đối phó cái này vẫn là đi gấp rút tiếp viện ứng thành. Lâm Bạch Nguyệt thấy thế giận dữ, không phân rõ nặng nhẹ sao? Còn không mau đi. Ba người biến sắc, nhìn Lâm Bạch Nguyệt một chút, lại nhìn một chút linh kiếm phái, cắn răng một cái tiếp tục hướng về phía ứng thành mà đi. Tốt một cái ra quốc lấy hay bỏ, tốt một bộ trung can nghĩa đảm. Vì gấp rút tiếp viện một cái ứng thành, mấy trăm năm truyền thừa môn phái đều có thể không mốn. Hành động như vậy ngu xuẩn là ngu xuẩn, nhưng cũng có chút làm ta cảm động a. Đáng tiếc là, hôm nay các ngươi ai cũng đi không được, không chỉ có đi không được, cái này linh kiếm phái cũng đừng nghĩ tại tích trừ đến nữa. Cung Dao nói, lại là một cước bước ra, vừa mới khí thế lại lần nữa xuất hiện, ẩn ẩn nhưng càng khủng bố hơn mấy phần. Linh kiếm phái bên này Lâm Bạch Nguyệt nên đón tiếp lấy, cái này lại lần nữa một kiếm đâm ra. Linh lực bộc phát đồng thời, Kiên Định nói, đừng quá khoa trương. Chỉ cần ta còn có một hơi tại, ngươi cũng đừng nghĩ tổn thương ta linh kiếm phái một người. Thật sao? Vậy trước tiên để ngươi tắt thở tốt. Cung Dao cười lạnh, lại là một cước bước ra, nguyên bản liền kinh khủng đao thế tăng vọt ba thành. Trực tiếp để Lâm Bạch Nguyệt sắp đâm ra một kiếm cứng tại bên hông. Lâm Bạch Nguyệt sắc mặt trắng nhợt, thể nội linh lực lại lần nữa bộc phát, thương thế bị tác động, khóe miệng máu tươi chảy ra nhưng kiếm cũng trong cùng một lúc lần nữa thúc đẩy. Cuồng đao nhíu mày, thực lực không tệ, đáng tiếc, thủ thường. Nếu như toàn thịnh thời kỳ có lẽ còn có thể dễ rủ một chút, hiện tại nha, kém đến quá xa. Đang khi nói chuyện, lại làm một cước đưa ra, kinh khủng đao thế lại lần nữa bảo tạc. Lần này, Lâm Bạch Nguyệt cũng nhịn không được nữa. Thương thế tác động Một ngụm máu tươi phun ra, khí cũng vào thời khắc ấy giải tỏa. Quỳ xuống cho ta. Cung đao nắm lấy cơ hội, hóa thủ vi đao, Lăng Không Nhất đao trực tiếp bị Lâm Bách Nguyệt bổ tới dưới mặt đất. Tam trưởng lão, nhanh, nhanh cứu người. Mở ra trận pháp. Lâm Bách Nguyệt bị đánh bại, toàn bộ linh kiếm phái lập tức loạn tung tung nghèo. Kia ba vị thất giai cường giả sắc mặt tái nhợt mấy phần, nội tâm dày vò không thôi, bước chân cũng không dừng lại dưới, cán răng tản ra điểm làm phương hướng khác nhau chuẩn bị lách qua Cung đao trợ giúp ứng thành. Đều lúc này, còn như thế ngu xuẩn mất hồn, vậy liền đi chết đi cho ta." Cung Dao nhíu mày, lại làm một cước bước ra, đao thế lại lần nữa bộc phát, trực tiếp đem ba cái thất giai cường giả đặt tại nguyên địa. Đồng thời, tay phải nâng lên đang chuẩn bị lần nữa lấy tay hóa đao diệt ba người này, động tác lại đột nhiên một trận, quay đầu nhìn về phía phương nam. Đó là cái gì tình huống? Hắn có thể phát giác được, có người từ bên kia tới, mà lại tốc độ rất nhanh. Nếu như hắn không đề cập tới sớm chuẩn bị lời nói, có thể sẽ bị đối phương cho tiến lên. Đây là hướng về phía Linh Kiếm phái tới. Hẳn không phải là ta đến Linh Kiếm phái bên này mới bao lâu, tin tức hẳn là còn không có truyền đi, hắn đây cũng là hướng về phía hướng thành đi. Liên hắn tốc độ này, nếu không cản lại, sợ không cẩn thận liền để hắn chuyện xấu. Bất quá tất nhiên bị ta gặp, vậy liền không tính là chuyện gì. Cùng đạo đang nói chuyện đồng thời, tạm thời từ bỏ chém giết ba cái kia thất giai cường giả, thân thể đã lơ lửng Hai tay ôm ngược một bên trấn áp cái này toàn bộ linh kiếm phái, một bên trở lấy người kia đến. Mà cái này chỉ trong chốc lát, linh kiếm phái người phía dưới cũng phát hiện dị thường, muốn làm chút gì lại bị ép tới gắt gao cái gì cũng làm không được, bọn hắn chỉ có thể nhìn một thân ảnh từ phương xa mà đến, trong chốc mắt liền muốn đụng vào cuồng đao. Một khắc này, linh kiếm phái mọi người sắc mặt xanh xám, đặc biệt là mấy cái kia thất giai cường giả, bởi vì bọn hắn có thể cảm nhận được, người kia linh lực trình độ giống như cũng chỉ có thất giai. Điểm ấy Cuồng Đao cũng cảm thấy, cái này ngược lại là để hắn có chút kẻ nhạt vô vị. Nhìn tốc độ kia còn tưởng rằng là một cương giả, nguyên lai chính là một cái thất giai cận bá, Bạch Mông đợi. Lời tuy như thế, hắn vẫn là trước tiên đứng dậy, một cước bước ra bá khí vô cùng, người kia dừng bước, nơi đây một phương thông hành. Chương 341, chém giết. 339 chém giết. Linh kiếm phái bên trong. Theo Cuồng Đao một bước dẫm ra, phách lối vô cùng, bá khí vô cùng ngự hô lên. Vung thả đao thế lần nữa bộ pháp, trong lòng mọi người một mảnh tê lương. Không có người, không có người so với bọn hắn càng thêm thanh sợ cuồng đao cương đại. Hơi hợt ở giữa, trực tiếp đánh tan tam trưởng lão Lâm Mạch Nguyệt, đao đều không nổ, chỉ dựa vào đao thế liền ép tới toàn bộ Linh kiếm phái không ngẩng đầu được lên. Dạng này quân giả, trên thế gian có tính không đỉnh tiêm khó mà nói, nhưng có thể khẳng định là giờ này khắc này, hắn chính là vô địch. Mặc kệ là hiện nay Linh kiếm phái cũng tốt, vẫn là phía trước chạy nhanh đến người kia cũng tốt cũng không thể là cuồng đao đối thủ. Không có gì bất ngờ xảy ra, chạy nhanh đến vị kia sợ là muốn bị sinh sinh trấn áp. Mà dạng này một màn linh kiếm phái không muốn nhìn thấy. Cho nên bọn hắn cắn răng làm ra cố gắng cuối cùng. Tại cuồng đao một cước bước ra, nói ra một câu kia một phương thông hành đồng thời. Linh kiếm phái người phụ trách trực tiếp cắn răng một cái dẫn nổ linh kiếm phái kiếm trận. Đương nhiên, hắn cái này một cái tiểu động tác lực không được cuồng đao. Kiếm trận một hủy, cuồng đao lập tức liền chú ý tới Nhưng hắn cũng không thèm để ý. Trói cùng rất dậu, buồn cười đến cực điểm. Tuy ý lại là bước ra một bước, trực tiếp thanh kiếm trận hủy đi ba động chấn áp lại, đem toàn bộ linh kiếm phái lần nữa ép tới gắt gao. Đương nhiên, linh kiếm phái cái này đánh cược cũng không phải một điểm thu hoạch cũng không có, chí ít bọn hắn kiếm được một tia cơ hội thở dốc. Mượn cơ hội này, linh kiếm phái người phụ trách hướng về phía mẹ Sed mà đến Ngô Dung Quát, mau lui lại, đối phương là Bát giai cường giả, đã trấn áp lại ta linh kiếm phái. Ngươi không phải là đối thủ. Lách qua hắn, đi trước gấp rút tiếp viện ứng thành. Đây là cơ hội duy nhất. Ngô Dụng căn bản không thể nào là cường đao đối thủ. Duy nhất có ưu thế, chỉ có kia kinh khủng đến cực điểm tốc độ. Bọn hắn có thể làm, chỉ có nhắc nhở Ngô Dụng, để Ngô Dụng nhận thức đến bên này nguy hiểm lách qua cường đao. Lấy Ngô Dụng tốc độ, chỉ cần hắn có thể bắt lấy cơ hội, liền có thể lách qua cường đao, có cơ hội gấp rút tiếp viện ứng thành. Cường đao rõ ràng cũng ý thức được điểm ấy, giận tím mặt, làm cản. Dưới cơn thịnh nộ, Cùng đao trực tiếp rút ra phía sau binh khí. Đại đao vừa gãy, cùng đao khí thế bao tác, trực tiếp đem linh kiếm phái lại lần nữa trấn áp đến đầu cũng không ngẩng lên được. Bất quá lúc này, hắn chú ý trọng điểm đã không còn linh kiếm phái lên. Hắn hiện tại chú ý chính là trước mặt Ngô Dụng, không phải lo lắng Ngô Dụng thực lực, mà là lo lắng Ngô Dụng dũng khí cùng tốc độ. Vạn nhất Ngô Dụng nếu là sợ quay người đảo tẩu, lấy Ngô Dụng biểu hiện ra tốc độ hắn thật đúng là không tốt truy. Linh kiếm phái đồng dạng cũng là chú ý điểm ấy chỉ là cả hai tâm thái hoàn toàn khác biệt, mà Ngô Dụng nhất định là muốn để Linh Kiếm phái thất vọng. Bên này tiểu ba sóng cả thay đổi nhỏ cho nên hoàn toàn không có ảnh hưởng đến hắn, vẫn như cũng là chạy nhanh đến, tốc độ thậm chí càng lúc càng nhanh. Thấy cảnh này, Linh Kiếm phái bên này sắc mặt tái nhợt lòng như tro nguội, mà Cuồng Đao bên này thì là phát ra buông thả tiếng cười, ha ha ha, rất tốt, biết rõ thực lực của ta còn nửa bước không lùi, ngươi rất có dũng khí, ta rất thưởng thức ngươi. Để tỏ lòng ta đúng tán thưởng. Liên thủ ngươi chết tại dưới đao của ta đi. Đang khi nói chuyện, cùng đao lại là bước ra một bước. Đao thế cuồn cuộn, hướng về Ngô Dụng mà đi, trong tay cuồng đao giơ lên, đang muốn hướng về Ngô Dụng chém tới, đã thấy đầy trời lôi đỉnh rơi xuống. Nương theo lấy lôi đỉnh mà xuống, còn có khó nén thịnh nộ gầm thét, cút. Không sai thiên phú, không sai khí thế, không sai vũ khí. Đáng tiếc, thực lực chênh lệch một điểm. Bản nguyên một cấp ngũ lôi doanh uy lực bất phàm. Tại thất giai ở giữa cơ hồ là vô địch coi như là bình thường bắt giai cường giả không cẩn thận cũng sẽ bị trọng thương. Có thể cuồng đao không phải bình thường bắt giai cường giả, tại bắt giai cái này một cái cấp độ, hắn là đứng đầu nhất tồn tại. Đối mặt Ngũ Lôi Hoàng, hắn đao đều không cần, phất tay một kích trực tiếp liền đánh tan đầy trời lôi đỉnh. Một tay nát lôi đỉnh, cuồng đao thực lực kinh khủng như vậy. Đừng nói ngươi chỉ là một cái thất giai, coi như ngươi là bắt giai tồn tại, coi như ta cần một cước để ép linh kiếm phái, ta cuồng đao đồng dạng vô địch. Ngươi ra một tay Hiện tại đến phiên ta, chỉ cần ngươi có thể tiếp ta một đao, ta liền tha cho ngươi, lão tử để ngươi cút. Lô Dũng không rảnh nhìn ra hỏa này ở nơi đó trước, ngũ lôi loanh bệ nát, không nói hai lời linh lực vận chuyển, hóa thân thành kiếm, tốc độ tăng vọt lao thẳng tới cuồng đao mã tới. Chiêu này vừa ra, cuồng đao sắc mặt có chút có biến hóa, hơi ngưng trọng một điểm. Hồ Long Sơn bí mật bất chuyển hồn nguyên nhất khí kiếm, vẫn là ngụy thần thông cấp bậc, mà lại thế mà tu đến cái này một loại trình độ Có chút ý tứ a. Đáng tiếc, ngươi quá yếu. Hôn nguyên nhất khí kiếm, tuy mạnh, nhưng cũng không đả thường được ta. Lại nói, Ngụy thần thông loại vật này, cũng không phải ngươi đạt hữu. Đang khi nói chuyện, Quồng đao có chút lui lại một bước, chống lên cái này một cái không bước, đao trong tay cũng rời đi sau lưng, bày ra một cái ở ngoại sáng hiện bất quá tụ lực tư thế tới. Cái này tư thế bãi xuống, nô dụng bên kia còn không có gì biểu tình biến hóa, tại Quồng đao phía dưới, Vị đạo thế của hắn trấn áp linh kiếm phái toàn viên sắc mặt đại biến. Bọn hắn ở vào đạo thế trấn áp bên trong, có thể càng thêm rõ ràng cảm giác được giờ khắc này, cùng đạo trong đạo tụ tập lực lượng. Lực lượng kia sắc bén mà bành trướng, nếu thật là chém ra một đao quan chi là muốn thạch phá thiên kinh. Dạng này một đao, đừng nói Ngô Dụng một cái thất giai, liền xem như Lâm Bạch Nguyệt toàn thịnh thời kỳ đều không có lòng tin chống lại. Cho nên theo linh kiếm phái, Ngô Dụng chỉ có một lựa chọn. Trốn. Chỉ có trốn mới có sinh lộ. Có thể ngôn dụng không chạy, hắn liền cùng nhìn không thấy giống như đâm đầu vào tới. Một chút xông vào cuồng đao phạm vi công kích tới. "Rất tốt, ta thưởng thức dũng khí của ngươi, nhưng ngươi vẫn là phải chết. Bất quá chỉ là một cái thất trai, có thể chết ở ta kinh thần đao." "Dưới, cũng coi là vinh hạnh của ngươi." Đang khi nói chuyện, cuồng đao một cái tiến bộ, trong tay tụ lực đao vung lên chém ra ngoài. Chém ra một đao, một đao màu đen đao khí vạch phá bầu trời, đao khí gây nên thiên điệu biến sắc, quỷ thần kinh hách. Xong. Lần này triệt để xong. Linh kiếm phái đám người triệt để tuyệt vọng, dạng này một đao đừng nói là ngô dụng như thế một cái thất giai, chính là cựu giai cường giả, cũng chưa chắc có thể thông dong chống cự. Đối mặt dạng này một đao, ngô dụng căn bản cũng không có đường sống, liền xem như hắn sẽ hôn nguyên nhất khí kiếm, cũng giống vậy. Ngay tại lúc linh kiếm phái tuyệt vọng, cuồng đao mặt mũi tràn đầy lạnh nhạt đồng thời. Phục, một tiếng, kia một đạo kinh khủng đến từ điểm mắt thấy liền muốn đem Ngô dụng chém thành hai khúc đao khí đột nhiên giống như là trong chớp mắt xuyên qua đến một thời không khác, nói không gặp đã không thấy tăm hơi. Chuyện gì xảy ra? Cung đao biến sát. Hắn rõ ràng có thể phát giác được, chính mình đao khí còn tại, làm sao lại không thấy đâu? Không chờ hắn biết rõ ràng cái này, phía sau hắn đột nhiên liền xuất hiện một cái khôi ngô đến cực điểm thân ảnh. Ngô dụng nói: "Đánh chết ngươi cái loại xấu nhân loại." Cung đao biến sát đang muốn quay người lại phát hiện trên người mình đã bị huyết sắc dây leo gắt gao trói lại không thể động đậy. Đây là đại tráng một quyền đập tới, đem cuồng đao giống như là một viên bóng chạy đồng dạng đập bay. Ngay sau đó, nô dụng chớp mắt đã tới. Hóa thân thành kiếm hắn trực tiếp đem cuồng đao ngay cả người quá dây leo đâm xuyên qua. Song việc nô dụng còn không có quên quay người lại đối cái này chậm trễ chính mình thời gian, kém chút một đao đem chính mình đánh chết hỗn đản điên cuồng bổ đao, mài cho đến hệ thống nhắc nhở xuất hiện. Ding Người đánh giết Bát Giới Bát giai Hậu kỳ cường giả cùng đao, thu hoạch được độ thuần thục 500 vạn, thu hoạch được điểm thiên phú 2500. Tại hệ thống nhắc nhở xuất hiện, xác định tên Vương Bát Đản này đã chết về sau, nô dụng lúc này mới đem chiến lợi phẩm, đại tráng tiểu hoa cùng một chỗ thu hướng về ứng thành điên cuồng đột tiến, lưu lại dưới đáy một mặt mộc bức, hoàn toàn không biết làm sao, thậm chí là còn không có lấy lại tinh thần linh kiếm phái. Một cái Bát giai cường giả đỉnh cao, liền cứ thế mà chết đi. Chương 342, Bạo độ 340 bạo nộ. Chém giết cùng đao, nô dụng bên này tại không có ngăn cản một đường báo táp. Tại bản nguyên cấp 2 thiên phú toàn lực phát động phía dưới, khoảng cách 300 dặm nô dụng chỉ dùng 10 phút đồng hồ không đến liền chạy tới. Tốc độ nhanh chóng rõ người vô cùng, đương nhiên dạng này đi đường tốc độ cũng không phải không có đại giới. Mặc dù hắn bắt giai luyện thể thân thể có thể đối phó được báo táp tốc độ, nhưng linh lực trong cơ thể lại có chút ngăn không được, liền xem như có đoàn tử cung ứng. Hắn đến ứng thành bên này, thời điểm linh lực cũng chỉ có khoảng 7 phần 10. Mà lại, bởi vì linh lực cường độ cao vật chuyển, kinh mạch càng là ẩn ẩn làm đau. Nhưng Ngô Dụng không có thời gian quản những thứ này. Mặc kệ là tại linh kiếm phái bên kia cuồng đao càn đường, vẫn là trên đường đi diệp lưu vân không ngừng đưa tới cho hắn tin tức xấu, đều để Ngô Dụng lòng nóng như lửa đốt. Trong lòng của hắn có điểm xấu dự cảm, liền xem như hắn như thế đi đuổi, đi vào ứng thành bên này sợ cũng là chậm. Sự thật chứng minh, hắn đoán một chút cũng không sai hắn tới chậm. Tại hắn chém giết cuồng đao thời điểm, tân thế giới bên kia đã phát hiện dị thường, cũng kịp thời thông tri ứng thành bên này. Cái này dẫn đến Ngô dụng đến thời điểm, ứng thành bên này tân thế giới bảy người đã không thấy. Nhưng mặc dù người là bị trước thời gian sợ chạy, nhưng ứng thành ngữ linh kiểm tra phân bộ cũng đã bị phá hủy. Không đúng, không chỉ là ứng thành phân bộ, còn có ứng thành thành khu, cái này một cái Ngô dụng ở 6 năm thành thị, lúc này hơn phân nửa đã trở thành một vùng phê tích. Đứng tại hắn hiện tại vị trí độ cao xem tiếp đi. Dưới chân khắp nơi đều là sụp đổ cao lâu, không cầm được hỏa diễm, cùng tại trong tai nạn kêu rên người. Cảnh tượng như vậy, Ngô Dụng trước đó nhìn qua, đã đủ loại truyền hình điện ảnh tác phẩm ở trong thời qua. Ngay lúc đó Ngô Dụng không có cảm xúc quá lớn, dù sao cũng là cách màn hình, rất khó có quá nhiều cảm động lây, càng nhiều hơn chính là bị các loại mảng lớn hoa lệ đặc hiệu hấp dẫn, có đôi khi thậm chí còn nhỏ nước bọn một chút đặc hiệu. Mà bây giờ, nhìn tận mắt dưới chân cái này một vùng phê tích Ngô Dụng trong lòng các loại cảm xúc cuồn cuộn, phẫn nộ, điên cuồng, không cầm được sát ý, còn có càng sâu ấy nấy. Nói thật, từ Ngô Dụng tức tỉnh bản tay vàng vừa đến, hắn đoạn đường này đi không phải bình thường thuận, cái này khiến ở sâu trong nội tâm một mực có một loại chính mình tức nhân vật chính tâm thái. Hắn cảm thấy mình có bản tay vàng, chính mình là vô địch. Hắn có thể trở thành thế giới này người mạnh nhất, có thể bảo vệ bên người tất cả bằng hữu, có thể lực săn hết thảy sóng to. Nhưng ngay hôm nay, ngay tại hiện tại hiện thực cho hắn một bàn tay. Mặc dù hắn đã liệu lĩnh đang đối đường, vì mâu chóng tới, hắn thậm chí cầm huyết sắc cung điện đi liệu, liệu mạng huyết sắc cung điện bị hủy diệt nguy hiểm chém giết cùng đao. Có thể coi là là hắn chém giết cùng đao, liền xem như hắn liệu lĩnh đi đường hắn vẫn là tới chậm. Hắn không thể giống trong phim ảnh, giống bên trong nhân vật chính đồng dạng kịp thời đối tới. Không thể giống chua cứu thế đồng dạng cứu cái này, một cái chính mình lưu lại 6 năm, bảo vệ 6 năm thành thị. Rất khó tưởng tượng, lúc này ngô dụng là dạng gì tâm tình? nhưng có thể rõ ràng biết đến là khi hắn nhìn thấy chính mình ở 6 năm một cái kia cư xá bị oanh thành vứt bỏ, chính mình công tác 6 năm phân bộ bị san thành bình địa thời điểm, nô dụng khí tức trên thân bắt đầu biến hóa, ngắn ngủi vài phút thời gian, nô dụng trực tiếp từ ngự linh giả chuyển biến trở thành tà tu. Tại chuyển biến đồng thời, nô dụng cũng rơi vào ứng thành phân bộ phế tích bên trên. Mang theo khẩn trương lại mong đợi tâm tình, đem tinh thần lực của mình phát tán ra, cảm giác tìm kiếm lấy phân bộ người còn sống. Tinh thần lực quét qua Nô dụng khí tất cả người kém chút bạo tẩu. Bởi vì tại cái này quét xuống một cái, nô dụng cảm giác được rất rất nhiều đồng sự thi thể, toàn bộ phân bộ chiến sĩ cơ hồ là không ai sống sót, hắn thậm chí cảm ứng được chính mình nhỏ mê đệ chương sân phong. Cái này bị chính mình lựa rối đủ kiểu, cho mình nổ cổ, rồi chính mình chui công thoát nước, cả ngày đi theo chính mình phía sau cái mông Noko Noka kêu tiểu tử ngốc chết tại phân bộ cổng, thời điểm chết trong tay nắm lấy gậy điện, mặt ngó về phía bầu trời sắc mặt rất dữ tợn, có chút sợ hãi. Nhưng không có quay người đảo tẩu. Ngô Dụng xem như rất kiên cường người, nhưng thấy cảnh này, ánh mắt hắn vẫn là đỏ lên. Duy nhất để Ngô Dụng dễ chịu một điểm sự tình, toàn bộ phân bộ cũng không phải là tất cả mọi người chết. Còn có một bộ phận người là sống lấy, những người này cơ bản đều là không có linh lực người, bọn hắn giấu ở phân bộ phía dưới dùng cho tị nạn không gian bên trong. Càng làm cho Ngô Dụng may mắn chính là, hắn ở bên trong cảm giác được Chu Khánh Như khí tức, mà lại trong ngực của nàng còn ôm một cái tiểu gia hỏa. Đây là ngộ dụng đến hứng thành về sau đạt được tin tức tốt duy nhất. Còn có một cái không tốt không xấu tin tức là, hiện tại cái này một vùng phế tích bên trên không nhìn thấy Lý Giang Hà thân ảnh, giống không thấy người chết không thấy xác. Đây không tính là tin tức tốt, nhưng cũng không tính tin tức xấu. Chí Ấn So nhìn thấy Lý Giang Hà thi thể muốn tốt một điểm. Khá hơn một chút tin tức là, Ngô Dụng tìm được hắn muốn tìm đồ vật, một giọt còn không có khô cạn máu tươi. Đây là bảy người kia đương nhiên một người máu tươi, cũng là Ngô Dụng chân chính muốn tìm đồ vật. Lô Dụng chưa từng có chuẩn bị buông tha bọn hắn. Hủy đi gần phân nửa ứng thành, đem ứng thành ngự linh kiểm tra phân bộ san thành bình địa, thu này Ngô Dụng làm sao có thể cứ tính như vậy. Mặc kệ các ngươi chạy trốn tới chỗ nào, ta đều sẽ để các ngươi nỗ lực cái này trả ra đại giới. Đang khi nói chuyện, Ngô Dụng lần nữa mở ra đã là một mảnh hỗn độn huyết sắc cung điện, đem lục tế cùng đại tráng ném đi ra. Lưu lại một cái để bọn hắn tìm kiếm cứu trợ người sống sót, cũng bảo hộ cái này một tòa thành thị mệnh lệnh về sau. Lô dụng phía sau mở ra cánh chim màu đen hơi chấn động một chút phóng lên tận trời, hướng về một cái phương hướng bao táp mà đi. Ngay tại lúc đó, khoảng cách giữa ứng thành khoảng 50 dặm trong núi hoang. Mới vừa từ ứng thành ra 7 người ngay tại những ngày nghỉ ngơi. Tại ứng thành tứ ngược một cái kia tiếng đồng hồ hơn bên trong, trong cơ thể của bọn họ linh lực tiêu hao không ít, bất quá vẫn còn không đến mức cần nghỉ ngơi. Bọn hắn lựa chọn đậu ở chỗ này, một mặt là nhị thủ lĩnh linh ý tứ, một mặt là bọn hắn lúc này tâm tình cũng cần một cái phương bình phục một chút. Thống khoái, ta cho tới bây giờ không có thống khoái như vậy qua. Đã sớm nhìn ngự linh kiểm tra khó chịu, rõ ràng các nơi phân bộ thực lực đều không ra sao, còn một bộ lao tử vô địch thiên hạ bộ ráng, ép tới chúng ta đầu cũng không ngẩn lên được, hôm nay rốt cuộc xả được cân ơn giận. Hủy đi một thành phân bộ, đập gần phân nửa ứng thành, giống như vậy hành động vĩ đại, chúng ta vẫn là thứ nhất làm được à. Đáng tiếc, nhị thủ lĩnh khẩn cấp để chúng ta rút lui, bằng không ta đều nghị trực tiếp đem ứng thành làm hỏng. Ta trước kia cho tới bây giờ cũng không biết, nguyên lai phá hư là vui sướng như vậy một việc. Mà lại, ta có thể cảm giác được, sau trận chiến này, ta cảm ngộ bùng lòng không ít, trở về chỉ cần tĩnh tu một chút, thực lực hẳn là có thể không nhỏ tăng lên. Cũng không biết hôm nay qua đi còn có hay không cơ hội một lần nữa. Yên tâm đi, chúng ta đều đã cùng thế giới cũ khai chiến, tiếp xuống cái này một loại cơ hội sẽ chỉ càng ngày càng nhiều. Cái này tình cảm tốt, muốn ta nói, sớm cái này khai chiến Lấy thực lực của chúng ta, chỉ là một cái ngữ linh kiểm tra tính toán cái chim, dựa vào cái gì tại trên đầu chúng ta giễu võ dương ai? Làm một lần diệt thế ma vương. Bảy ngươi tâm tình bảnh chướng không thôi. Đang nói, cầm đầu cái kia đột nhiên ngẩng đầu. A, có người tới. Hẳn là ba vị đại nhân một cái đi, nhị thủ lĩnh để chúng ta ở chỗ này chờ bọn hắn. Tốc độ nhanh như vậy, không hổ là kia ba vị đại nhân. Bảy người đầu tiên là một mặt sùng kính, nhưng rất nhanh cầm đầu một cái kia biến sắc. Không đúng, này khí tức không đúng, không phải kia ba vị lớn. Wen. Nói còn chưa dứt lời, Ngô Dụng cường thế rơi xuống đất, ngọn lửa màu đen trong nháy mắt lan tràn ra. Cùng một chỗ quần cuộn mà ra, còn có Ngô Dụng băng tới cực điểm thanh âm. Các ngươi, làm xong chết rác lộ sao? Chương 343, chết. 341 chết. Hoa quốc, ứng thành ngoài 50 dặm núi hoang. Băng, trong lửa văn. Theo Ngô Dụng mang theo ngập trời tà khí rơi xuống. Toàn thế giới bảy người sắc mặt đại biến. La Bát Gai tạt tu, tranh thủ thời gian rút lui. Giờ khắc này, bọn hắn đem tự thân lẫn yếu sợ mạnh bản tính trực tiếp liền bạo lộ ra. Tại không thất giai cường giả trấn thủ ứng thành ngang ngược can dỡ, vừa nhìn thấy Ngô dụng cái này một cái bắt giai cường giả giết tới, không nói hai lời xoay người chạy. Đây đối với bọn hắn mà nói, gọi xem xét thời thế. La sinh tồn thiết yếu kỹ năng, chỉ có có thể rõ ràng phân biệt địch ta chính lệnh, lý trí làm ra phán đoán áp dụng hành động. Chỉ có dạng này bọn hắn mới có thể tốt hơn sinh tồn được. Mà bọn hắn không biết là, bọn hắn quay người chạy trốn hành vi, lại là càng một bước chọc giận Ngô Dụ. Trốn sao? Cái này một lựa chọn cỡ nào lý trí, đánh không lại liền muốn chạy. Có thể các ngươi có ai gặp qua, tại các ngươi tứ ngực hứng thành thời điểm, hứng thành Ngự Linh kiểm tra từ phân bộ bộ trưởng, cho tới mỗi một cái hỗ trợ kiểm tra có ai lui lại qua một bước. Giờ khắc này, Trương Sơn Phong kia hoảng sợ, Nhưng như cũ cắn răng khiên thân ảnh lại lần nữa xuất hiện tại Ngô dụng trước mắt, để Ngô dụng trên thân tà khí tăng vọt, thân hình cũng theo bản năng bắt đầu chuyển động, trong chớp mắt liền đến đến một người phía sau, không, có dư thừa nói nhảm, đưa tay một chưởng trực tiếp đem hắn đập trở về. Một chưởng rơi xuống, người kia trực tiếp bị chụp tới dưới mặt đất không rõ sống chết. Còn thừa 6 người xem xét một màn này sắc mặt tái nhợt, hoàn toàn không có nghĩ cách cứu viện ý tứ cùng dũng khí. Phi nước đại, điên cuồng rút lui tốc độ càng nhanh. Bọn hắn hiện tại chỉ có một cái ý nghĩ trốn. Tận khả năng đem hết toàn lực đi trốn. Giờ cái này nam nhân càng xa càng tốt. Có thể kia có dễ dàng như vậy? Lô Dụng làm sao có thể để bọn hắn chạy trốn? "Tiểu Hoa, bên trái ba cái." Lô Dụng hạ lệnh đồng thời. Thự thân đã chạy vội phía bên phải bên cạnh ba cái. Tốc độ toàn lực bạo phát xuống, ba cái thất giai tồn tại căn bản không chỗ có thể trốn, rất nhanh liền bị hắn trấn áp. Mà tại hắn đem ba cái kia đập về dưới mặt đất đồng thời, Bên trái ba cái cũng đã bị huyết sắc dày lèo trói lại. Đến tận đây, Ngô Dụng trình diện không đến 1 phút đồng hồ thời gian, bảy cái tại ứng thành không ai bị nổi, bảy cái trong lúc giơ tay nhấc chân hủy gần phân nửa ứng thành tồn tại liền bị Ngô Dụng như thế cầm xuống. Nhưng mà mặc dù là thành công cầm xuống bảy người này, Ngô Dụng vẫn nội trong lòng cùng cừu hận không có đạt được một điểm phát tiết, nửa điểm cũng không thấy đến thoải mái, thậm chí càng thêm phẫn nộ. Nhìn trước mắt trật vật bảy người, Ngô Dụng gào thét lên tiếng đến Các ngươi biết rõ các ngươi làm cái gì sao? Các ngươi vừa mới hủy đi non nửa tòa thành thị, non nửa tòa ta bảo vệ 6 năm thành thị. 6 năm, mặc dù ta đem sinh hoạt trọng tâm đều đặt ở trên việc tu luyện, nhưng ta cũng thật là đem ta thanh xuân cùng nhiệt huyết đều rơi tại cái này một mảnh thành thị. Cái này 6 năm bên trong, ta đi qua cái này một tòa thành thị mỗi một cái đường phố, chui qua một cái kia thành thị mỗi một chỗ công thoát nước. Tại vô số nơi hẻo lánh phấn đấu qua chiến đấu qua, Ta cùng đồng nghiệp của ta thận trọng thủ hộ lấy nó, đem hết toàn lực không để nó nhận một điểm tổn thương. Mỗi khi ta nhìn thấy cái này, một tòa thành thị ngựa xe như nước, phồn hoa an định cảnh tượng thời điểm, nội tâm của ta chắc chắn sẽ có một loại cảm giác tự hào cùng cảm giác thành tựu. Bởi vì ta biết rõ, tại cái này phía sau, có một phần của ta yên lặng nỗ lực. Mà liên tại hôm nay, ngay tại vừa mới, các ngươi thành công đem ta bảo vệ 6 năm thành thị hủy. Các ngươi để đến không hết người cửa nát nhà tan thê ly tử tán để một cái nguyên bản phồn hoa an định thành thị bịt kín sợ hãi cùng tuyệt vọng âm ảnh, đồng thời cũng cho ta 6 năm cố gắng. Để cho ta vô số đồng sự ném đầu lâu vảy ra nhiệt huyết phó mặc. Ta muốn hỏi, làm ra dạng này chuyện các ngươi, đến cùng là tâm tình gì? Lô Dũng cố gắng nghi khống chế lại tâm tình của mình, nhưng hắn khống chế không nổi. Năm đấm của hắn nhịn không được nắm chặt, thanh âm nhịn không được run. Đó là một loại ngượng tưởng bị đánh nát, bảo vệ đồ vật bị phá hư khản cả giọng. Đối mặt dạng này Lô Dũng Ở trước mặt hắn cái này bảy cái trước tiên quỷ trên mặt đất dập đầu không chỉ, nhưng mà bọn hắn hành động như vậy không phải là bởi vì bọn hắn hoàn toàn tỉnh ngộ, cảm thấy mình làm sự tình lại cỡ nào tội ác tày trời sự tình. Bọn hắn chỉ là không dám đối mặt cường giả lựa giận, muốn dùng hèn mọn nhất tư thái đổi lấy bọn hắn sinh mệnh mà thôi. Bọn hắn hành động như vậy càng làm cho Ngô Dụng phẫn nộ. "Ước thành phân bộ, ước thành, ta 6 năm bảo vệ đồ vật chính là hủy ở các ngươi đám người này cặn bã trong tay." Nếu như không phải là bởi vì Ngô Dụng còn không có hỏi ra lý do Giang Hà ở dưới, lúc này bạo nộ Ngô Dụng đã sớm một bàn tay đập chết cái này bảy cái. Ngươi có hay không nghĩ tới, vì cái gì ngươi bảo vệ đồ vật sẽ như vậy yếu đất. Tại bảy người kia run lẩy bẩy, tại Ngô Dụng đè nén sát ý đồng thời, một trận tràn ngập trêu tức chảo phúng ý vị thanh âm vang lên. Ngô Dụng trong mắt hơi híp, trước tiên xoay đầu lại, nhìn thấy một thân ảnh không biết lúc nào đã đứng sau lưng hắn. Cái này nhân thân cao 1.8 tả hữu, một đầu màu đen tóc ngắn. Trên người mặc lam sắc áo thun, thân dưới mặc màu đen quần jean, tướng mạo phổ thông nhưng là một đôi tay cực kỳ chói sáng, kia là một đôi mọc ra huyết sắc móng vuốt tay. "Huyết Trảo đại nhân." La Huyết Trảo đại nhân đến, chúng ta được cứu rồi. Vừa nhìn thấy người tới, vị Ngô Dụng trấn áp thô bạo bảy người mặt mũi tràn đầy cuồng hỉ. Mà Ngô Dụng bên này thì trầm mặt coi lại một chút Huyết Trảo về sau, quay đầu nhìn về phía một bên khác. Cơ hồ là tại Ngô Dụng quay đầu đồng thời, lại một người cũng xuất hiện ở hiện trường. Cùng huyết trảo hiện đại hóa mặc khác biệt, người này mặc chính là một thân màu đen áo vải phục, xách bóng đầu trên mặt thì mang theo một cái không mặt núi cốt. Người này vừa xuất hiện, kia bảy cái bị trấn áp càng thêm hưng phấn. Không mặt đại nhân cũng tới, tiểu tử này chết chắc. Hai vị đại nhân đều đến, cùng đao đại nhân hẳn là cũng lập tức liền nhanh đến. Không mặt, huyết trảo, cùng đao ba vị đại nhân liên thủ, sợ là liền ngay cả ngự linh kiểm tra tổng bộ đều có thể xông vào một lần, chỉ là một cái bắt giai tà tu, tiện tay liền có thể nghiên xét. Giờ này khắp này bọn hắn, không còn có vừa mới bị nô dụng chấn áp thời điểm kia một loại vì cầu sống sót hèn mọn sợ thái, từng cái hưng phấn vô cùng. Mà lúc này, huyết trào phủ tới, thuận tiện cho bọn hắn hạ hàng hạ nhiệt độ. Cuồng đao cái gì, các ngươi cũng đừng trông cậy vào, hắn chết. Chết tại cái này một vị thù hạ. Lời này vừa ra, bảy người một trận, sững sốt rất lâu mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Làm sao có thể? Cuồng đao đại nhân làm sao lại chết rồi? Tin tức này là không phải Không phải, không phải, ta không phải cố ý mạo phạm huyết chảo đại nhân, chỉ là tin tức này có chút quá khó mà làm cho người tin." Bảy người nói thầm, thanh âm càng ngày càng nhỏ, trên mặt hưng phấn kình đắc ý kình cũng càng ngày càng ít. Mặc dù có chút khó có thể tin, nhưng nếu là xuất từ huyết chảo miệng, vậy cái này nói liền không có lý do là giả. Như vậy, kia trước mắt Ngô Dũng sợ là một cái có thể so với vai cuồng đao thậm chí so cuồng đao càng khủng bố hơn tồn tại. Một làm rõ ràng cái này, bảy người lẫn yếu sợ mạnh tính tình lại đi tới lại lần nữa sợ sổ dưới, không chỉ có thanh âm nhỏ, người cũng tại thận trọng lùi lại, sợ bị ba cái đại lao chiến đấu kế tiếp lan đến gần. Hai vị đại nhân trước bận bịu, chúng ta rút lui trước. Đi, hướng kia đi. Ngô Dung làm sao có thể để bọn hắn bảy cái chạy? Xem xét bọn hắn có rút lui ý tứ, kia một thân sát ý cũng không nén được nữa trực tiếp bạo phát ra, đang muốn động thủ diệt cái này bảy cái, một thân ảnh đã ngăn ở trước mặt hắn, chặn sát ý của hắn, đồng thời khóe miệng khẽ nhếch tiểu tử Không tệ lắm, thế mà có thể đem cuồng đao giết chết, rất có một điểm bản sự a. Bên trên không mặt nhẹ gật đầu, biểu thị đối huyết trảo đánh giá đồng ý lợi dụng huyết sắc cung điện. Ngăn cản hắn kinh thần đao. Thừa dịp cuồng đao khí lực xuống tới điểm đóng băng thời điểm, cùng hai con thảo mục linh đánh ra phối hợp, một lần chém giết cuồng đao. Rất tinh diệu chiến thuật, quả thật không tệ. Bất quá, cái này một loại chiến thuật gần như không thể phục chế. Hai người lúc nói lời này, đã là một trước một sau phong bế ngô dụng tẩu vị. Nó mục đích hết sức rõ ràng. Ngô Dụng tại thời khắc này cũng đoán được, một màn trước mắt đại khái là vừa ra bẫy dập nhằm vào hắn. Bằng không mà nói, hắn hẳn là không có dễ tìm như vậy kia một giọt máu, càng không dễ dàng như vậy đuổi tới nơi này tới. Bất quá giờ này khắc này, Ngô Dụng đối cảm bẫy không cảm bẫy cũng không thèm để ý, hắn hiện tại ánh mắt liền ngưng tụ tại bảy người kia phía trên. Ngô Dụng rất rõ ràng biết rõ, trước mắt hai cái này thực lực cực mạnh, không tại một cái kia cuồng đao phía dưới. Trước đó vì đối phó một cái cuốn dao, nô dụng cơ hồ là thủ đoạn ra hết, lúc này đồng thời đối mặt hai cái, nô dụng có hay không thể đánh thắng lòng tin không phải rất đủ, mà hắn lo lắng hơn chính là, một khi chính mình cùng bọn hắn đánh lên, cái này bảy cái sẽ chạy. Cho nên nô dụng lúc này nhìn chằm chằm cái này bảy cái, chuẩn bị trước hết giết bọn hắn lại tới cùng hai cái này đánh. Mà hắn mục đích rõ ràng cũng bị huyết trào không mặt hai người khám phá. Nha. Đến lúc này, ngươi còn nhìn bọn hắn chằm chằm không tha đâu. Ngươi không cảm thấy, so với nhìn bọn hắn chằm chằm mấy cái, ngươi càng nên để ý cái mạng nhỏ của mình sao?" Hai người một trước một sau ngăn lại Ngô Dụng, đồng thời đối phía sau kia bảy cái phất phất tay nơi này không có các ngươi chuyện gì, cái này làm gì làm cái đó đi thôi." "Vâng." Bảy người nghe vậy lại hỉ, tranh thủ thời gian đứng dậy chuẩn bị rời đi. "Đứng lại cho ta." Ngô Dụng giận dữ, trước tiên tiến lên. "Cái này dừng lại chính là ngươi." Huệ Trảo trước tiên tiến lên đón, một tay lấy Ngô Dụng ngăn lại. Bên kia bảy người xem xét Ngô Dụng bị huyết trào cận đến sít sao, Viên kia tâm rốt cục triệt để bùng xuống, có hai vị này tại cái mạng nhỏ của bọn hắn hẳn là không lo. Loại tình huống này, cầm đầu cái nào nhịn không được lộ ra vẻ tươi cười đắc ý ngươi vừa mới không phải hỏi ta, giết đứng thành phân bộ, hủy gần phân nửa ứng thành là cảm giác gì sao? Hiện tại ta cho ngươi biết, cảm giác này thật tốt. Lần sau có cơ hội, ta sẽ còn nhiều hủy mấy cái các ngươi trông coi thành thị. Có phải hay không rất giận? Có phải hay không rất muốn giết ta? Đáng tiếc, chính ngươi đều không sống quá ngày hôm nay. Nói chuyện, ra hỏa này còn thân thủ tốt, trên mặt đặc ý hiển thị rõ, cực kỳ xuất sắc đem Ngô Dụng lựa giận thiêu đốt ra. Nguyên bản liền điên cuồng đột tiến Ngô Dụng càng thêm điên cuồng, thậm chí đều để huyết trảo cảm thấy áp lực như núi, may mà chính là không mặt kịp thời xuất thủ hai cái bắt giai hậu kỳ cường giả liên thủ lúc này mới lại đem Ngô Dụng trấn áp lại. Nhìn xem lần nữa bị trấn áp lại Ngô Dụng người kia mặt mũi tràn đầy đặc ý, quay người mang theo người bên cạnh mình chuẩn bị chạy trốn. Cái gì? Gia hỏa này điên rồi. Không được. Ngay tại hắn xoay người trong nháy mắt, hai tiếng kinh hô vang lên, người kia sững sờ vô ý thức xoay đầu lại, lại vừa hay nhìn thấy một tấm tràn ngập sát ý gương mặt. Chết. Chương 344: Niết bàn. 342 niết bàn. Chết. Làm cái này một cái băng lãnh chữ từ ngô dụng trong miệng thốt ra thời điểm. Trước mặt hắn một người này, trên mặt đã không có vẻ đắc ý cùng huyết sắc, mặt mũi tràn đầy đều là kia một loại khó có thể tin cùng hoảng sợ. Làm sao có thể? Lô Dụng làm sao có thể tại hai vị kia đại nhân liên thủ trấn áp ở trong tránh ra? Hoảng sợ sau khi, người này càng nhiều hơn chính là tuyệt vọng, cùng kia một loại trong nháy mắt phun lên mặt tới chó vẫy đuôi mừng chủ. Nhìn hắn dạng như vậy, hắn đã đang hối hận. Hối hận thực lực mình tìm đường chết một đợt, nếu như có thể, hắn thậm chí muốn quỳ xuống để xin tha. Đáng tiếc, không thể, cái gì cũng không thể. Lô Dụng không định cho hắn một tia cầu xin tha thứ cơ hội, nương theo lấy chết chữ mà ra là hắn mang theo lôi đỉnh chi nổ một kích, trong chớp mắt trực tiếp liền đem người này trước mặt cho huynh bảo. Một chiêu diệt sát người này, Ngô Dụng động tác không có chút nào dừng lại, phía sau cánh chim màu đen chấn động hướng về còn lại 6 cái đánh tới. Hôm nay cái này bảy cái, một cái cũng đừng nghĩ sống sót. Còn lại 6 cái, đối mặt đánh tới Ngô Dụng dọa đến chân đều mềm nhũn. Bọn hắn không phải miệng thiếu một cái kia, nhìn thấy so một cái kia muốn bao nhiêu rất nhiều. Bọn hắn là nhìn tận mắt Ngô Dụng liều mạng bị huyết trào móng vuốt xé mở phần bụng tổn thương cưỡng ép đột phá kia hai cái trận đánh. Mang theo phần bụng một cái kia giữ tợn, thậm chí đều đã có thể trông thấy nội tạng vết thương sinh sinh đem miệng thiếu một cái kia chém giết. Cái này một loại khí thế, cái này một loại điên cuồng, để bọn hắn sau cái hết sức rõ ràng Ngô Dụng giết bọn hắn quyết tâm. Tại tử vong uy hiếp phía dưới, sáu người tiềm lực bộc phát, sinh mệnh lực cũng bộc phát. Từng cái cắn răng không muốn mạng phí nước đại. Nhưng Ngô Dụng làm sao có thể để bọn hắn chạy? Bọn hắn lại thế nào khả năng tại Ngô dụng trong tay thoát thân? Ngô dụng tốc độ khủng bố đến mức nào không nói, nhà hắn tiểu hoa thế, nhưng nửa điểm không có nhàn rỗi. Trong chớp mắt, lại có hai cái đã bị Ngô dụng nâng cổ. "Van cầu ngươi, chúng ta biết rõ sai." Đối mặt tử vong, hai người trò hề ra hết, cầu xin tha thứ đồng thời, kém chút không có quỳ xuống, nhưng một chút tác dụng cũng không có. Phốc! Phốc! Ngô dụng hai tay bóp dưới, đem hai người này cố tính cả đầu sinh sinh bóp nát. Trong chớp mắt liên sát ba người, còn lại bốn cái cũng bị Tiểu Hoa gắt gao khống chế lại, bất quá này lại công phu, huyết trảo cùng không mặt hai cái cũng kịp phản ứng. Ngôn tay, ngồi xuống cho ta. Hai người đồng thời xuất thủ, một cái huyết trảo một cào phá vỡ Tiểu Hoa buộc chặt. Một cái khác đang nhìn một chút huyết trảo về sau, thế mà cũng là đưa tay một trảo chụp vào Ngô Dụng Hậu Tâm. Hai cái này đều là bát giai hậu kỳ cường giả, thực lực kinh khủng, vừa ra tay đồng thời kiến công. Tiểu Hoa bên kia buộc chặt trực tiếp bị ép Lô dụng bên này thì đồng dạng bị Lăng Không Nhất chảo ở phía sau lưng cầm ra một đóa xinh đẹp hết hoa. Nhưng mà đối mặt cái này hai kích kiến công, huyết chảo cùng không mặt hai cái phản ứng thì không giống nhau. Trước một kích kiến công là đương nhiên, sau một kích kiến công lại làm cho hai người trách máng âm thanh đến, cái này mẹ hắn chính là một người điên. Bọn hắn so với ai khác đều rõ ràng, sau một kích kiến công ý vị như thế nào. Nhưng này còn lại kia bốn cái không biết, xem xét mình bị tồi trói lại nhìn Ngô Dụng phía sau lưng bị trọng thương từng cái sắc mặt vui mừng, còn tưởng rằng chính mình được cứu. Nhanh. Phía sau huyết trảo cùng không mặt còn không có hô lên chạy chứ. Bốn người này nụ cười trên mặt liền đọng lại, này lại công phu, Ngô Dụng đã chọi cứng lấy một kích kia giết tới còn lại bốn cái trước mặt. Trong lúc giơ tay nhấc chân giết ba cái, đồng thời một thanh năm cái cuối cùng cổ, một kiếm phế đi hắn, sau đó khoát tay đem hắn ném vào huyết sắc cung điện ở trong. Mặc dù tạm thời không có giết hắn, nhưng cũng chỉ là tạm thời. Lô Dụng một kiếm kia đã đoạn mất hắn cơ hội tất cả sinh cơ, tạm thời không chết cũng sống không được mấy ngày. Lô Dụng nói một tên cũng không để lại, liền nhất định một tên cũng không để lại. Một bên khác, thấy cảnh này, huyết trảo cùng không mặt hai cái cũng đem về sau chạy chữ nuốt xuống. Nguyên bản gấp nhào tới động tác cũng dừng một chút, dừng ở Ngô Dụng trước mặt, có chút phức tạp nhìn trước mắt cái này một cái vết máu khắp người nam nhân. Được a, vì giết bọn hắn bảy cái, thế mà chọi cứng lấy ăn hai chúng ta kích, đủ hung ác, đủ điên a. Huyết Trảo mặt mũi tràn đầy tán thưởng, vừa bên trên không mặt lắc đầu tiếp lời, cũng quá ngu. Lấy thực lực của ngươi, nếu như không điên cái này một thành, mặc dù không lớn, nhưng ngươi vẫn là có cơ hội từ trong tay chúng ta đào tẩu. Mà bây giờ nha, lấy tình trạng của ngươi bây giờ, đừng nói là đào tẩu đâu, liền xem như chúng ta không tiếp sau tiếp theo công kích, ngươi cũng hoàn toàn sống không nổi nữa. Huyết Trảo cùng không mặt công kích cũng không bình thường. Xác thực nói, hẳn là Huyết Trảo công kích không tầm thường. Hắn kia một cái móng Bản thân liền là Ngụy Thần Thông Huyết Thần Trảo, ngưng luyện ra tới. Mặc dù đang toàn lực xuất thủ tình huống dưới, uy lực khả năng không như điên đảo kinh thần đao, nhưng thần diệu bên trên tuyệt không thua kinh thần đao, thậm chí càng khủng bố hơn. Tiện tay một kích, liền có thể nhẹ nhõm phá vỡ Ngô dụng trồng lên kim cương ấn, còn có bắt giai lưu ly li bảo thể. Hai tầng phòng ngự không nói, càng khó chơi hơn chính là, công kích của hắn là mang theo mặt trái hiệu quả, có thể trực tiếp ăn mòn Ngô dụng huyết dịch để Ngô dụng huyết mạch bạo liệt mà chết. Tấn công kích như vậy, ăn một chút liền đã rất không được, rất khó sống sót, chớ nói chi là Ngô Dụng ngạnh sinh sinh ăn 2 lần. Không mặt phục chế xuống tới công kích, mặc dù uy lực bên trên khả năng cùng nguyên bản có chỗ chênh lệch, nhưng tương tự cũng là cực kỳ chí mạng. Ngô Dụng 2 lần 2 lần huyết thần trảo. Đây cơ hồ là hắn phải chết không nghi ngờ. Vì giết 7 cái nhấc tay cũng có thể diệt hết thất giai, đem mạng của mình cho dự vào, đúng là thật quá ngu xuẩn. Huyết trảo gật đầu biểu thị đồng ý. Ngươi tin hay không, còn sẽ có cản xuân. Hắn còn có thể can dự. Đúng. Hắn đoán lấy sẽ ngóc đến mức muốn cùng chúng ta đấu một trận. Liên Vư mới ngộ dụng kia một đợt, không mặt cảm thấy hắn đã nhìn thấu Ngô Dụng người này rồi. Ngô Dụng đều đã đánh đến mức độ này, tiếp xuống hắn cơ hồ là không có khả năng đầu tẩu, càng không khả năng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, mà có khả năng nhất, phù hợp nhất Ngô Dụng tính cách hành vi chính là liều chết đánh một trận. Ngươi nhìn, hắn đều đã tại bàn giao hậu sự. Mà trên một điểm này, hắn đoán đúng. Nô Dụng tại chém giết bảy người tổ sáu người, trấn áp một người về sau, lần đầu tiên nhìn không phải huyết trảo cùng không mặt, mà là bởi vì hắn vết thương trên người kém chút bạo tẩu tiểu hoa. Tại huyết trảo bọn hắn niệm ai đồng thời, Nô Dụng cũng đang lừa rối lấy Dương nhanh múa vuốt muốn đánh chết kia hai cái xấu nhân loại tiểu hoa. Tiểu hoa, Nô Dụng vết thương trên người đau quá, ngươi giúp Nô Dụng về đến trong nhà cầm thuốc có được hay không? Trở về chúng ta sẽ cùng nhau đánh hai cái này xấu nhân loại có được hay không? Nếu là ngốc đoàn tử khả năng lập tức liền bị lựa, nhưng Tiểu Hoa không ngốc. Nang thế nhưng là bằng vào thông minh tài trí tìm tới Ngô Dụng thông minh Tiểu Hoa, làm sao có thể như thế bị Ngô Dụng lựa gạt. Không muốn, Ngô Dụng là muốn đem Tiểu Hoa cho giam lại, Tiểu Hoa không muốn. Tiểu Hoa muốn bảo vệ Ngô Dụng. Cái này để Ngô Dụng rất vò đầu, hắn lần thứ nhất phát hiện thông minh Tiểu Hoa thế mà như thế không đáng yêu. Không có cách, Ngô Dụng chỉ có thể dùng đòn sát thủ. Ngô Dụng không phải muốn đem ngươi giam lại, Ngô Dụng thật là đau. Như vậy đi, Tiểu Hoa nếu là không giúp Ngô Dụng cầm thuốc, liền để Ngô Dụng ôm một cái có được hay không? Ôm một cái Ngô Dụng liền hết đau. Lấy cớ này rõ ràng so sánh với một cái muốn nói nhảm, nhưng lại so sánh với một cái dùng tốt. Cái trước Tiểu Hoa trả xong toàn công tin, cái này một cái nàng liền có chút nửa tin nửa ngờ. Ngô Dụng nắm lấy cơ hội, nắm lấy Tiểu Hoa đưa nó, còn cần trước ngực đoàn tử bản thể cùng một chỗ ném tới huyết sắc cung điện đóng lên. Làm xong cái này Ngô Dụng lúc này mới đứng lên hướng về huyết trảo cùng không mặt hai cái đi tới. Nhìn thấy cái này, một mực chú ý Ngô Dụng hai cái lộ ra hoàn toàn khác biệt khuôn mặt tươi cười. "Tốt a, ngươi lại đoán đúng, hắn quả nhiên còn có thể càng ngu. Suần điểm tốt, xuân điểm chúng ta có thể tiết kiệm không ít chuyện, nếu là hắn trực tiếp quay người chạy, chúng ta liền phiền toái. Ngươi đoán, hắn có thể đi ra mấy bước? Chúng rồi ngươi huyết thần trảo, cách ngươi càng gần, nhận ngươi ảnh hưởng càng lớn. Hắn muốn chạy còn tốt điểm." lấy trạng thái của hắn bây giờ, hướng ngươi đi tới, 10m đi, tới gần ngươi phạm vi 10m, đây cũng là chính là cực hạn của hắn. Hai người cười cười nói nói soi mói, không có chuẩn bị tiếp cận gần, cũng không có chuẩn bị lại ra tay. Một cái là không cần thiết, một cái khác là ra ngoài cẩn thận. Ngô Dụng hiện tại trạng thái, bọn hắn không xuất thủ cũng sẽ chết, thật muốn xuất thủ kia Ngô Dụng lúc là khẳng định là một cái khó mà nói không chừng còn có thể đả thương bọn hắn. Dù sao, đây chính là giết chết cuồng đao tồn tại. Ai biết dưới tay hắn còn có hay không nắm luật bại tội gì. Mà Ngô Dụng bên này, trạng thái của hắn bây giờ thật không tốt. Thương đường không được, không nên coi thường huyết trào cùng không mặt hai người, không đúng, phải nói là không thể xem thường tính cả bị Ngô Dụng chém giết cuồng đao ba người. Thực lực của ba người này, kỳ thật mỗi một cái đều mạnh đến kinh khủng. Ngô Dụng sở dĩ có thể cầm xuống cùng đao, rất lớn một phần là vật khí, nếu như không phải người ta muốn trấn áp một cái linh kiếm phái, Ngô Dụng dùng huyết sắc cung điện, Miễn cưỡng ăn hạ hắn kinh thần dao, Ngô Dụng có thể hay không giết hắn rất khó rạng, mà trước mắt hai cái này thì càng là khó chơi, khỏi cần phải nói, chỉ là nói huyết trảo huyết thần trảo. Lam Ngạnh Sinh sinh chống được hai kích tồn tại, không có người so Ngô Dụng tại huyết thần trảo. Uy lực bên trên càng có quyền lên tiếng. Uy lực này thật là kinh khủng đến cực điểm. Liên cái này chỉ trong chốc lát, Ngô Dụng đã cảm giác chính mình huyết dịch cả người đều tại bốc cháy lên. Linh lực vận chuyển, đi đường, nói chuyện, Thậm chí liền hô hấp đều cực kỳ khó khăn. Ngô Dụng thậm chí đều có chút hoài nghi, tại cái này một loại trạng thái dưới, chính mình Minh Phượng Niết Bàn còn có thể hay không bị phát động, liền xem như có thể phát động, có hay không thể đánh thắng hai cái này, Ngô Dụng cũng không có bao nhiêu ngọn nguồn. Cũng chính bởi vì cái này một nguyên nhân, Ngô Dụng mới có thể đem Tiểu Hoa cùng Đoàn Tử đưa vào huyết sắc cung điện. Bởi vì tiếp xuống một trận chiến này, cơ hội là Ngô Dụng đến bản tay vàng đến một lần không có nhất năm chắc một trận chiến. Tại chém giết 7 người tổ trong nháy mắt, Ngô Dụng thậm chí có đào tẩu ý nghĩ, nhưng cuối cùng bị hắn bắt bỏ. Một cái là trốn không thoát, còn có một cái là không muốn chạy trốn. Diệt Trương Sơn Phong, Huệ gần phân nửa hướng thành người chấp hành mặc dù là kia bảy cái, nhưng ở trong đó cũng có hai người bọn họ một phần. Nếu như không phải hai cái này cộng thêm cuồng đao ngăn lại viện binh lời nói, hướng thành cũng không trở thành như thế. Cho nên, trước mắt hai cái này, Ngô Dụng đồng dạng không có tính toán buông tha. Các ngươi, phải chết gia phải dùng máu tươi của các ngươi, tế điện ứng thành phân bộ, ứng thành thành khu tất cả bởi vì các ngươi mà chết người. Mang theo cái này quyết tâm, Lô Dụng một cước đã giẫm vào huyết trảo năm mét phạm vi bên trong, giấy rủa lấy phát ra tới tử nội tâm gào thét. Cái này gào thét quyết tuyệt mà kiên định, lại làm cho huyết trảo cùng không mặt cười ra tiếng. Rất không tệ ý nghĩ, đáng tiếc, ngươi chủ định không có khả năng toàn nguyện. Ngồi xuống đi. Theo huyết trảo một tiếng quát nhẹ, Lô Dụng thể nội huyết thần trảo mặt trái tác dụng bị dẫn vào. Một tiếng, nô dụng thể nội máu tươi phun ra ngoài, nguyên bản đã là nhỏ mạnh hết đà ngô dụng ầm vang ra xuống. 5m. So ta dự tính 10m tốt hơn nhiều, nhìn Lâm A. Cũng không tính, chạy một cái lý răng hả, tên kia để chúng ta tận lực mang sống, cho nên ta giữ lại tay, bằng không hắn 10m liền nên đổ. Ngươi nói như vậy, ta liền tốt thụ nhiều. Đi thôi, đừng làm nhảm, lại làm nhảm xuống dưới bọn hắn người liền nên tới. Hai người nói, tiến lên đang chuẩn bị nắm lên nô dụng Kết quả không đợi bọn hắn tới gần đâu, một đạo kiếm khí màu xám lóe lên, phốc một tiếng, nô dụng đầu bị chính mình hỗn nguyên nhất khí kiếm đâm xuyên qua. Bất thình lình một màn đem huyết trảo hai người làm cho sửng sợ. Tình huống như thế nào? Thà chết chứ không chịu khuất phục. Không, không đúng, mau lui lại. Không mặt biến sắc, lôi kéo huyết trảo lui lại mấy chục mét, tại bọn hắn lui lại đồng thời, một câu ngọn lửa màu đen bộc phát ra, trong nháy mắt đem nô dụng triệt để bao trùm ở. Chương 345 Hỗn Nguyên một khí kiếm thăng cấp. 343 Hỗn Nguyên một khí kiếm thăng cấp. Veng. Theo Ngô dụng đầu bị chính hắn dùng Hỗn Nguyên nhất khí kiếm xuyên thủng, Minh Vượng ngất bàn. Thành công phát động, ngọn lửa màu đen trong nháy mắt bộc phát ra. Trong chớp nhoáng này bộc phát ra hỏa diễm lực sát thương cực lớn, đều nhanh có thể có kinh thần đau. Hai thành nguy lực, cái này nếu như bị đánh trúng, liền xem như huyết trào không mặt hai cái cũng phải lộ ra. Đáng tiếc là hai cái này tốc độ phản ứng cực nhanh. Tại ngọn lửa màu đen bùng phát trong nháy mắt đã né tránh, đứng ở mấy chục mét bên ngoài, hơi có như vậy một chút kinh ngạc, có thể a, tiểu tử này đủ hung ác, thế mà cho mình đến như vậy một chút, lấy chính mình làm mồi nhử, chôn xuống một chiếu như vậy sát chiêu. May mà chúng ta phản ứng nhanh, bằng không đoán chừng sẽ rất chật vật. Cũng quá ngu. Nếu như hắn tử vừa mới bắt đầu liền lựa chọn đào tẩu, hắn chưa hẳn trốn không thoát, lại thế nào cũng sẽ không rơi xuống kết cục này. Được rồi, chết cũng đã chết rồi. Còn nói những thứ này làm gì, tìm xem nhìn huyết sắc cung điện. Tại kia, hắn chết, ta còn phải cầm đồ chơi kia trở về giao nộp đâu. Vừa mới hỏa diễm bộc phát thời điểm không thấy được có đồ vật gì bay ra ngoài, hiện tại vật kia hẳn là còn ở trong ngọn lửa. Ta đi qua nhìn một chút. Huyết Trảo nói, đang chuẩn bị hướng ngọn lửa màu đen đi qua, lại bị không mặt kéo lại, chờ một chút, tình huống có điểm gì là lạ. Hắn đều đã chết còn có thể có cái gì? Không đúng, thật là có điểm không thích hợp. Huyết Trảo ánh mắt híp lại, "Chuyện gì xảy ra? Ta cảm ứng có phải hay không xảy ra vấn đề? Tại sao ta cảm giác hắn giống như muốn sống đến đây?" "Không, ngươi không có xảy ra vấn đề, ta cảm ứng bên trong cũng lạ như thế một cái chuyện." "Khởi tử hoàn sinh?" "Cái quỷ gì? Nói đùa à?" Huyết Trảo mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, càng la đến bọn hắn cái này một loại đẳng cấp, bọn hắn càng rõ ràng hơn biết rõ, "Khởi tử hoàn sinh, cái này một loại sự tình có bao nhiêu nói nhảm?" Mặc dù có rất nhiều giả chết, giả chết kỹ năng có thể làm được cùng loại với khởi tử hoàn sinh hiệu quả, nhưng này đều là giả. Phần lớn là thay bản tôn chịu một kích một kích chí mạng, bản tôn phải chết vậy thì cái gì cũng bị mất. Giống trước Mạc Ngô dụng cái này một loại. Rõ ràng tại cảm giác của bọn hắn bên trong đều đã chết rồi. Thậm chí là tại ngọn lửa màu đen bộc phát ra thời điểm, đã đều đã muốn hải cốt không còn giá hỏa lúc này thế mà còn có thể sống tới. Cái này mẹ nó quả thực là thân thoại. Huyết Trảo cùng không mặt hai người liếc nhau, không nói hai lời đồng thời xuất thủ. Mặc Kệ Ngô Dụng là chết thật cũng tốt, giả chết cũng được, trước mắt đối với bọn hắn tới nói, trọng yếu nhất, nhất nên làm là đánh gãy Ngô Dụng. Hai người này đồng thời quơ huyết trảo, đồng thời nhào về phía Ngô Dụng. Bèn, tại bọn hắn tới gần Ngô Dụng trong nháy mắt, nguyên bản lặng lại ngọn lửa màu đen lần nữa bộc phát, lần này uy lực so với một lần trước muốn càng khủng bố hơn. Nhưng mà lần này, mặc kệ là Huyết Trảo vẫn là không mặt đều cũng không lui lại. Hai tay giương lên, huyết trào vung lên cương ép xé mở ngọn lửa màu đen cương ép phá vây đi vào. Hai vị liên thủ, vốn nên vô hình vô tướng ngọn lửa màu đen, vậy mà thật bị bọn hắn giống như là xé vải đồng dạng xé mở. Ngọn lửa màu đen xé mở, hai người thấy được hỏa diễm chỗ sâu, Ngô Dụng nguyên bản vị trí thình lình đứng thẳng một viên màu đen trứng. Đồng thời, bọn hắn càng thêm rõ ràng phát giác được, tại cái này cái này một quả trứng ở trong thuộc về Ngô Dụng khí tức đang không ngừng khôi phục. Liền bọn hắn nhìn thấy cái này chỉ trong chốc lát, trứng bên trong nô dụng khí tức đã từ nhất giai tiêu thăng đến tứ giai. Cái này một loại tình huống dưới, bọn hắn nào dám lãnh đạm. Đánh nát nó. Huệ Thần Trảo. Huệ Thần Trảo. Hai kích ngụy thần thông cấp bậc công kích đồng thời xuất thủ, một trái một phải chụp vào cái này một viên màu đen trứng. Phụp. Phụp. Hai tiếng sắc bén vô cùng thanh âm vang lên. Hai đạo vết thương cơ hồ là đồng thời xuất hiện tại màu đen trứng bên trên, nhưng mà Huệ Trảo hai người còn chưa kịp cao hứng, sắc mặt đồng thời biến đổi. Vô ý thức thu tay lại che ở trước người. Cũng cơ hồ là tại bọn hắn hoàn thành một động tác này đồng thời, lại là một cỗ kinh khủng đến cực điểm ngọn lửa màu đen bộc phát ra, trực tiếp một tay lấy huyết trảo không mặt hai người đồng thời đánh bay ra ngoài. Mà cũng cơ hồ tại hai người bị đánh bay đồng thời, màu đen trứng bên trên xuất hiện lít nhá lít nhít vết nứt, một cỗ càng thêm thuần túy ngọn lửa màu đen từ vết nứt ở trong ra. Theo trứng bên trong hỏa diễm tuôn ra, màu đen trứng dần dần hòa tan, một thân ảnh chậm rãi từ trứng bên trong đứng dậy. Không hề nghi ngờ Đây chính là niết bàn. Hoàn thành nội dụng. Ngã, thật xấu lại. Ta nói hắn tại sao ngu xuẩn như vậy, nguyên lai là cầm ắc chủ bài, không chết được a. Làm sao bây giờ? Tiếp tục bắt lấy hắn sao? Rút lui đi, về thời gian không còn kịp rồi, tiếp tục đánh xuống trời mới biết sẽ có hay không có viện binh, mà lại thực lực của hắn bây giờ rõ ràng có chỗ tăng lên, chúng ta chưa hẳn có thể bắt lấy hắn.